Chương 384, quỷ dị bà nạt tinh. Thử Hy, chúng ta đi. Cổ Dũng lôi kéo Lan Thử Hy bàn tay như ngọc trắng, chậm dãi đi ra máy phi hành. Lan Thử Hy ngơ ngác nhìn chung quanh cảnh sát, hiện ra tại nàng trong mắt, không có một cái nào bình thường nhân loại, đều là nguyên một đám phi nhân loại. Cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé đều là như thế, tại đây quả nhiên là tiên cảnh. Hồ lô thôn cổ ra người, đã được đến tin tức, cổ Dũng mang con dâu trở về rồi, hơn nữa còn là hai người. Tại cổ Dung còn chưa có tới Hồ Lô thôn thời điểm, Dương Tuyết đã dương dương đắc ý điệu tại toàn bộ Hồ Lô thôn tuyên truyền. "Thúc thúc, A Di, đại ca, đại tẩu, các người tốt, ta phải." Lan Tử Hi phấn nộn khuôn mặt đỏ bừng đấy, không có ý tứ điệu nhìn xem mọi người, khẩn trương hề hề mà nói. "Tốt khuê nữ không cần giới thiệu, chúng ta biết đạo người, tiểu Dung cái này tên tiểu tử thối, cuối cùng đem ngươi mang về nhà rồi, cuối cùng đem ngươi trông mong đã đến." Dương Tuyết nhiệt tình điệu lôi kéo Lan Tử Hi hai tay. Phy Thưởng hài lòng mà nói, bà bà xem con dâu càng xem càng thỏa mãn. Lan Tử Hi có chút không thể tưởng, trong đầu nghĩ tới tất cả loại khả năng, cũng không có nghĩ qua sẽ xuất hiện loại tình huống này, tương lai bà bà Nhật Tình trình độ, cái kia yêu mến ánh mắt thậm chí đã vượt qua nàng mẹ. Kịch truyền hình những cái kia cẩu huyết bà tức tranh đấu đều là gạt người đấy sao? Hồ Lô thôn cổ gia là chân chính ẩn sĩ đại gia tộc, tại toàn bộ Hoa Hạ hết sức quan trọng, còn có cổ gia khống chế lực lượng, đã vượt qua địa cầu bất kỳ một cái nào thế lực, như vậy cổ gia cùng nhà của nàng thế so với nàng trẻ cao. Hoa hạ đại địa phần đông thiếu nữ ngậm tưởng gả cho phú nhị đại, quan nhị đại, phú hào lão đầu, quan lớn. Những này đều như phát nổ, Lan Tử Hi trực tiếp gả vào phi nhân loại tiên nhân gia tộc. "Từ Hi, kia mà là mẹ đưa cho ngươi lễ gặp mặt." Dương Tuyết nói xong, theo người máy hoàn lấy ra một đống lớn đồ vật, có đá năng lượng, có hoàng kim, có ngọc thạch, có đủ loại đồ trang sức. Lan Tử Hi lần nữa ngu si rồi, cái kia núi nhỏ tựa như đồ vật Mỗi một kiện đều là giá trị liên thành, đều là cao cấp mà hàng, tùy tiện một kiện khả dĩ chống đỡ mà vượt nàng Lan gia sở hữu tất cả tài phú, đây là lễ gặp mặt. Lão ca, người máy hoàn. Những vật này khả dĩ tràn đầy một cái đại dương hành lý rồi, Cổ Dũng nhìn về phía Cổ Thông, người máy hoàn có thể giải quyết hết thảy, tùy thời mang theo thứ độ vận, dùng người máy hoàn quá dễ dàng. Phân thể nhị hóa người máy hoàn đã không có, ta đây chỉ có bình thường người máy hoàn. Cổ Thông móc ra người máy hoàn Một cái người máy hoàn hiện ra tại Lan Tử Hi trước mắt. "Đại ca, đây là." Lan Tử Hi mở mịt vô cùng, nàng nhìn thấy Cổ Dũng, Cổ Vân Nhi, cùng với hắn cổ ra mọi người có loại này kỳ quái người máy hoàn. "Tử Hi, đây là người máy hoàn, bên trong có được rộng lớn không, gian, khả dĩ chứa thượng thứ lỗ vận, còn có cường hạn chí náo hệ thống, thuộc loại châu bò không muốn, không điều động." Cổ Dũng giới thiệu nói. Lan Tử Hi đến, cổ ra lần nữa náo nhiệt, Lan Tử Hi cái bụng đã no lên rồi. Hai người hôn sự lựa xém lông mày, Cố Quốc Phú cùng Dương Tuyết trải qua thương lượng, thừa dịp ngày mùng 1 tháng 5 đem hôn sự của bọn hắn cho xử lý. Cố Quốc Phú cùng Dương Tuyết làm việc hiệu suất quá cao, Lan Tử Hi đến Hồ Lô thôn 1 giờ sau, máy phi hành lần nữa đã đi ra Hồ Lô thôn, cao tốc phi hành máy phi hành nội, Cổ Dũng khẩn trương vô cùng, hắn đây là muốn gặp nhạc phụ cùng nhạc mẫu. "Dũng, chớ khẩn trương, có ta ở đây." Lan Tử Hi cười hì hì nói, lần này đến phiên nàng an ủi Cổ Dũng. Mấy phi hành nội cổ quốc phú cùng Dương Tuyết lắc đầu, lần này do bọn hắn tự mình cùng đi, tiểu tử thúi này vẫn có chút khẩn trương, cổ gia cần cho lan ra một cái công đạo. Holothon, phân thể nhị hóa lần nữa cho cổ thông hồi báo cho Bạ Nạt tình tình huống, phân thể máy dò sét đã tiến vào Bạ Nạt hệ hành tinh. Phân thể nhị hóa Bạ Nạt tình tình huống như thế nào đây? Lão bản, vừa mới thăm dò hắn một người trong hành tinh mạnh vỡ, theo Bạ Nạt tinh hành tinh truyền đến khí tức quỷ dị, nguyên lai bình tĩnh Bạ Nạt tinh mặt ngoài trở nên sóng nhảy lên. Hằng tinh mặt ngoài độ ấm rồi đột nhiên lên cao, hướng phía hằng tinh bên ngoài chiếu xạ ra ánh sáng mạnh liền mang, hào quang lạ nguyên lai gấp 10 lần đã ngoài. Phân thể nhị hóa báo cáo nói: "Ngươi nói là ngủ say hằng tinh thức tỉnh, nó phát hiện tiến vào hệ hằng tinh nội máy dò xét." Cổ Thông ngạc nhiên mà nói: "Phân thể nhị hóa nói: "Đúng vậy lão bản." Cùng lúc đó, hồ lô thôn phía sau núi 3000m dưới mặt đất cổ vương điện tràn ngập khí tức quỷ dị, khí tức là từ cung điện thiên điện trong thạch quan truyền ra. Khí tức cùng bà Nạp Tinh, khí tức giống như lúc, khí tức quỷ dị theo trong thạch quan bắt đầu tràn ngập toàn bộ thiên điện, lại tràn ngập toàn bộ cổ vương điện, theo cổ vương điện cái này dưới mặt đất 3000m vị trí bắt đầu tràn ngập. Holothon công nghệ cao thiết bị nheo nheo kiểm tra đo lường đã đến khí tức quỷ dị, đang tại suy diễn long truyền cũng bị đánh thức, khí tức quỷ dị mang theo nào đó thiên nhiên pháp tắc. Holothon vạn vật cũng xuất hiện biến hóa, Holothon cổ gia người rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ lên cao vài độ. Chuyện gì xảy ra? Cổ Thông cảm nhận được hồ lô thôn biến hóa, theo số liệu biểu hiện hồ lô thôn độ ấm tăng lên 5 cấp bậc, độ ấm vẫn còn một chút điệu tăng lên. Long Truyền thanh âm quen thuộc truyền đến nói: "Lão bản, Cổ Vương điện xuất hiện biến cố." Long Truyền dứt lời, hồ lô thôn độ ấm lại từ từ địa khôi phục bình thường, Long Truyền đã ba lô bao khỏa toàn bộ Cổ Vương điện, ngăn cách quỷ dị nóng bỏng khí tức. Cổ Vương điện. Cổ Thông ngây ra một lúc, Cổ gia tổ tiên cung điện, Long Truyền không có nói ra đó. Nó. Cổ Thông cơ hồ quên phía sau núi 3000m mở dưới mặt đất cổ vương điện, bởi vì không thiếu tài phú, cũng không nên quấy rầy cổ gia tổ tiên ngủ say, dứt khoát quên tình huống nơi này. Chính ở thời điểm này phân thể nhị hóa nói, "Lão bản, cổ vương điện tràn ngập ra đâu khí tức, cùng ba nạp tinh quỷ dị khí tức giống như lúc." Cổ Thông lập tức ngáp, "Ba nạp tinh tình huống, như thế nào kéo đã đến cổ vương điện, chẳng lẽ năm đó cổ gia tổ tiên xuất hiện qua phi thường châu bọn syndic nhân vật, đã ly khai địa cầu?" Lao công ngươi lại phát hiện cái gì? Lô Tiểu cầm cho Cổ Thông bưng tới một bàn bánh ngọt, cái kia kinh ngạc cùng ngậm bực biểu lộ, lại phát hiện cái gì tốt đồ chơi, hoặc là im lặng suy tình. Không biết, đợi tí nữa mới có thể đủ minh bạch. Cổ Thông vừa nói một bên mở ra con mắt thứ ba, nhìn về phía hồ Lô thôn phía sau núi 3000m ở dưới mặt đất cổ vương điện. Giờ phút này, toàn bộ cổ vương điện đã bị long truyền bị ba lô bao khóa rồi, ngăn cách ngoại giới khí tức, cổ vương điện độ ấm đã thăng lên đến 40 độ C vẫn còn tiếp tục bay lên bên trong, độ ấm là từ cổ vương điện thiên điện, mà không phải chủ điện. Con mắt thứ ba ánh mắt chuyển rời đến thiên điện vị trí, thiên điện ngoại trừ một cái thạch quan không tiếp tục những thứ khác bất kỳ vật hưởng gì, thạch quan ước chừng một mét năm trường, điêu khắc một ít chữ dấu vết, tích từ nơi này chút ít chữ viết cổ thông hiểu rõ đến một cái bất khả tư nghị tin tức. Cổ Hòa Phượng, tuổi 12 tuổi, đường chiều những năm cuối đột nhiên thế sự ngủ say, ngủ say 30 năm về sau, bị cổ gia tổ tiên đưa vào cổ vương điện một mục tiếp tục đến nay. Chương 295, bạ nạt tỉnh ý thức. Bất tống thời kỳ, cổ gia các vị tổ tiên, thường xuyên hội chú ý nàng ngủ say tình huống, cũng không có thể nàng tỉnh lại. Theo thời gian xoáy mòn, cổ hỏa phượng tình huống bị quên, cổ gia người quên sự hiện hữu của nàng. Ta đi, y phục trên người đã mục nát, nàng vẫn là trông rất sống động, thoạt nhìn phấn nộ đáng yêu, mí mắt chính đang run rẩy, phảng phất là nằm mơ, nàng còn sống. Cổ thông con mắt thứ ba nhìn thấy thạch quan ở trong tình huống, ngộp ép Đây là muốn sát chết vùng dậy. Long truyền truyền di nàng tiến vào cổ gia căn cứ. Cổ Thông gia lệnh. Vèo. Cổ Vương Điện Thiên trong điện thạch quan biến mất, lại một lần nữa xuất hiện đã tại cổ gia căn cứ một tòa phòng nghiên cứu nội rồi. Long truyền giải trừ cổ vương điện ngăn cách, cổ vương điện lần nữa khôi phục bình thường. Vèo. Cổ Thông thân ảnh xuất hiện tại cổ gia căn cứ nghiên cứu trung tâm, một tòa ngăn cách ngoại giới hết thảy đặc thù phòng nghiên cứu nội, cổ Thông thân ảnh xuất hiện ở tại đây. Theo trong thạch quan truyền đến độ ẩm. Phòng nghiên cứu độ ấm ngạnh xanh xanh điệu tăng lên tới 60 độ. Cái này thạch quan là cái đồ cổ, hơn 1000 năm trước đường triều thời kỳ đồ vật, khả dĩ bán một cái giá tốt. Cổ Thông lẩm bẩm nói. Cổ Thông đi đến thạch quan bên cạnh, đẩy ra thạch quan, đập vào mặt nhiệt khí, phòng nghiên cứu độ ấm thăng lên đến 80 độ, cổ hỏa phượng thân thể mặt ngoài độ ấm 101 cấp bậc. Thật cao độ ấm, như vậy độ ấm còn có thể xuống được, quá mức quỷ dị. Theo cổ hỏa phượng trên người cổ Thông cảm nhận được nồng đậm đại tự nhiên pháp tắc. Hơn một nghìn năm đi qua, nàng vẫn là 12 tuổi bộ dạng, một gã tiểu quả dứa, người này tiểu quả dứa hay là cổ gia tổ tiên, dựa theo bối phận cổ thông không biết xưng hô như thế nào nàng. Tổ tiên tiểu quả dứa trên người cái kia rách dưới y phục, tràn ngập ra gây mùi mục nát mốc meo vị, da thịt của nàng phấn nộn phấn nộn, cùng cổ thông làn da có vừa so sánh với, cổ thông nhữ nhữ mày lông mày, người tới, cho nàng dựa, đổi thân y phục. Lão bản, bã nạt tinh giống như đang tại cùng chúng ta câu thông nhưng lại không biết như thế nào theo chúng ta câu thông, hành tinh mặt ngoài sinh động trình độ, quá điên cuồng, giống như muốn phát nổ. Người máy hoàn truyền đến nhị hóa phân thể báo cáo. Phân thể nhị hóa, chủ động liên hệ nàng. Cổ thông ra lệnh. Bã Nat tinh cùng cổ gia tổ tiên cổ hỏa phượng tâm đó, đến cùng tồn tại cái gì liên hệ, cổ thông phi thường tò mò, giống như có kinh thiên động địa phát hiện. Người máy mỹ nữ đi đến, theo trong thạch quan ôm gia cổ hỏa phượng, trừ có hay không hô hấp, độ ấm bình thường. Mắt của nàng Hà Châu một mực tại hoạt động, mí mắt một mực lại động, đại não sóng điện não không ngừng mà phát ra ra. "Lão bản, đã cùng đối phương liên hệ rồi, cái này cố ý thức giống như quên làm sao nói, không cách nào bình thường cầu thông." Phân thể nhị hóa báo cáo nói. Cố Thông nhíu mày, không cách nào bình thường cầu thông, cái này khó lắm rồi, bà Nạt Tinh đến cùng cũng cổ hỏa phượng tồn tại cái gì liên hệ, đầu đi lòng vòng, Cố Thông đã có quyết định. 10 phút sau, một chiếc máy phi hành rất nhanh rời đi địa cầu. Tiến vào tiểu hành tinh mang nghỉ ngơi và hồi phục Tử Hy Hạo, đi theo cổ thông cùng một chỗ, còn có cổ gia tổ tiên của Hỏa Phượng thân thể. Tử Hy Hạo trong phòng chỉ huy, cổ Hỏa Phượng nằm ở cổ thân lực ngưng tụ đám mây trên giường, lơ lửng tại cách, cách mặt đất 1m địa phương, cổ thông tinh thần lực thực lúc quan sát đến cổ Hỏa Phượng tình huống. Tử Hy Hạo xuất phát, dọc theo bản nạt tinh trôi phương hướng, trước một năm ánh sáng khoảng cách bước nhảy không gian. Cổ thông ra lệnh. Minh Bạch. Phân thể tiểu Mao Lư nói: Thái Dương hệ biên giới, Tử Hi Hào mở ra bước nhảy không gian, trong nháy mắt biến mất tại Thái Dương hệ biên giới, lại một lần nữa xuất hiện lúc sau đã là khoảng cách Thái Dương hệ 1 năm ánh sáng bên ngoài địa phương. Tử Hi Hào ly khai không lâu, Vẫn Nhi Hào đột nhiên xuất hiện tại Thái Dương hệ biên giới, nó đã hoàn thành nhiệm vụ, theo khoảng cách Thái Dương hệ 7 năm ánh sáng quỷ dị màu đỏ Thiên Thạch tinh không trở về. Nghị hóa phân thể loại nhỏ căn cứ tiếp quản màu đỏ mây Thiên Thạch đích nhân vật, phân thể máy giọ sét đã đi ra quỷ dị màu đỏ mây Thiên Thạch tinh vực tiếp tục hướng phía nó nguyên lai like phương hướng, tiếp tục thăm dò vô tận tinh không. Từ Hy Hào khoảng cách Thái Dương hệ 1 năm ánh sáng, khoảng cách Bạ Nạt tinh 5 năm, năm ánh sáng, Từ Hy Hào lơ lửng tại hắc ám trong tinh không, chiến hạm trong phòng chỉ huy của tổng đang tại quan sát tổ tiên cổ hỏa phượng tình huống. "Ta đi, khí tức quỷ dị mạnh hơn, độ ấm lại tăng lên." Cổ thông nói. "Cổ hỏa phượng trên người độ ấm đã thăng lên đến 200 cấp bậc, đến nơi này cái độ ấm, giống như độ ấm rồi, theo lập thể trên tấm hình Cổ Hỏa Phượng ngoại trừ độ ấm quá cao, thân thể tình huống hết thảy bình thường, đại não phát ra sóng điện náo mạnh hơn. Lão bản, yên tâm, thân thể nàng số liệu hết thảy bình thường, Yên Lặng hơn 1000 năm trái tim đang tại xuống lại, đang có thiên nhiên pháp tắc không ngừng tại thân thể của nàng tụ tập, đang tại đối với thân thể của nàng tiến hành cải tạo, thân thể của nàng tố chất chính đang không ngừng tăng lên. Phân thể nhị hóa báo cáo nói, Hỏa Chi pháp tắc chính đang không ngừng địa tại cổ Hỏa Phượng trên người tụ tập, theo nhị hóa phân thể số liệu biểu hiện Hỏa chi pháp tắc diễn sinh đi ra hỏa chi năng lượng, không ngừng mà cải tạo thân thể của nàng. Phân thể nhị hóa tiếp tục nói: "Lão bản, căn cứ tam nhãn cự nhân thế giới miêu tả, nàng đã là hỏa thần thân thể. Bán nạt tinh bên kia câu thông thế nào?" Cổ thông hỏi thăm mà nói: "Lão bản, bán nạt tinh câu thông phi thường thuận lợi, vẻ này ý thức học tập năng lực phi thường cường hãn, đã khả dĩ bình thường trao đổi rồi. Cái này cổ ý thức trí nhớ chỉ có vô tận cố tịch, không có hắn trí nhớ của hắn." căn cứ bà nạt tình truyền đến chi nhớ, nó đã tại tinh không trôi nổi hơn 1000 năm. Căn cứ nó thuyết pháp, nó cảm ứng Thái Dương hệ phương hướng có quen thuộc độ vận, thực sự muốn tới gần Thái Dương hệ, cái này hơn 1000 năm, nó đều không ngừng địa hướng phía Thái Dương hệ phương hướng tới gần. Đúng rồi, la bàn, nó vừa mới nói, vẻ này quen thuộc khí tức, chính hướng phía nó đến, khoảng cách càng thêm. Phân thể nhị hóa báo cáo nói. Trái tim đen du ám T E Z U I E N. VN cổ thông nhân người Bà Nạt Tinh cùng Cổ Hỏa Phượng tầm đó, quả nhiên tồn tại tất nhiên liên hệ. Phân thể nhị hóa, hỏi thăm nó nhận thức không biết Cổ Hỏa Phượng. Cổ Thông ra lệnh. "Tốt lão bản." Phân thể Tiểu Mao Ly tiếp tục nhảy lên, hay là một năm ánh sáng khoảng cách. Cổ Thông lần nữa ra lệnh. Khoảng cách Thái Dương hệ 1 năm ánh sáng Hắc Ám Không Gian, Tử Hi Hào lại một lần nữa tiến hành bước nhảy không gian, xuất hiện lần nữa thời điểm, khoảng cách bà Nạt Tinh 4 năm ánh sáng. Từ Hi Hào phòng chỉ huy ở trong Cổ Thông thời thời khắc khắc nhìn chăm chú lên tổ tiên Cổ Hỏa Phượng tình huống, trên người nàng độ ấm lại một lần nữa tăng lên, tăng lên gấp đôi, theo nguyên lai 200 cấp bậc, tăng lên tới hiện tại 400 cấp bậc. Theo địa cầu lúc mới bắt đầu, Cổ Hỏa Phượng khí tức cùng người bình thường đồng dạng, hiện tại nàng khí tức trên thân cùng tu luyện cổ gia đoán thể pháp kinh mạch toàn thân, trước có thông phát ra khí tức đồng dạng, nàng theo người bình thường tại hỏa chi pháp tác năng lượng cải tạo phía dưới, đã trở thành một gã kinh mạch, trước có thông cao thủ. Lão bản Tim đập của nàng khôi phục bình thường, đã khả dĩ tiến hành hô hấp. Phân thể nhị hóa báo cáo nói: "Chương 296: Siêu tân tinh bạo tạc nổ tung." Cổ Thông một mực nhìn chăm chú lên cổ hỏa phượng biến hóa, nàng không chỉ có khôi phục bình thường hô hấp, toàn thân từ trên xuống dưới huyết dịch cũng đã bắt đầu lưu động rồi, thân thể đã bắt đầu bình thường sự trao đổi chất, sóng điện não cũng càng sinh động. "Phân thể nhị hóa, bản nạt tinh bên kia tình huống như thế nào?" Cổ Thông hỏi thăm mà nói. Phân thể nhị hóa nói: "Lão bản, Vừa mới hỏi thăm về Cổ Hỏa Phượng sự tình, nàng đối với cái này không hề ấn tượng, căn bản không biết cái gì cổ hỏa phượng. Cổ Thông ngây ra một lúc, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đã đoán sai, Bạ Nạt Tinh cùng Cổ Hỏa Phượng tầm đó cũng không liên hệ. Vậy tại sao bọn hắn tầm đó hội lẫn nhau hấp dẫn? Một hồi lâu Cổ Thông theo trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, phân thể tiểu mao ly, tiếp tục tiến hành bước nhảy không gian, hay là một năm ánh sáng. Tử Hi hào lại một lần nữa khởi động rồi. Cổ Thông hết sức chăm chú địa nhìn chăm chú lên cổ hỏa phượng biến hóa, hơi có không đúng, lập tức dùng cổ thần lực ngăn cách nàng cùng ba nạp tinh liên hệ. Độ ấm lại tăng lên 200 cấp bậc. Từ Hi hảo trong phòng chỉ huy, cổ hỏa phượng thân thể đã lơ lửng, mà bắt đầu lơ lửng tại giữa không trung, cổ Thông cảm nhận được nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng, ba lô bao khóa trên người nàng bình thường y phục đã tự cháy mà bắt đầu, biến thành hoàn cảnh, cổ thần lực biến thành tím lóng lánh thực chất tính y phục bao trùm trên thân thể của nàng. Lão bản Bạ Nạt tinh ý thức truyền đến, nó cảm giác thuộc tính khí tức lại đã đến gần, phảng phất có cổ lôi kéo chi lực, cái này cổ lôi kéo chi lực chính đang không ngừng điệu ra tăng bên trong phân thể nhị hóa báo cáo nói. Cổ thông ngây ra một lúc, lâm vào trầm tư, lôi kéo chi lực, cái này vậy là cái gì tình huống? Đầu giật giật, phân thể tiểu mao lư, hướng phía Thái Dương hệ phương hướng nhảy lên một năm ánh sáng. Minh bạch. Từ Hi hào lần nữa khởi động rồi, lần này không còn là hướng phía Bạ Nạt tinh phương hướng tiến hành bước nhảy không gian mà là hướng phía Thái Dương hệ phương hướng nhảy lên, rời xa bà Nạt Tinh. Bước nhảy không gian hoàn thành, cổ thông tinh thần lực bao phủ cổ hỏa phượng lẩm bẩm nói, "Ồ, độ ấm hay là 600 cấp bậc, hắn chi tiết của hắn đều là bình thường, cùng khoảng cách không có bằng hữu quan hệ hả?" Phân thể nhị hóa, Bưu Kiện hỏi thăm bà Nạt Tinh ý thức, hay không còn có lôi kéo chi lực. Cổ thông ra lệnh. Không đến trong chốc lát. Phân thể nhị hóa báo cáo nói, "Lão bản, bà Nạt Tinh ý thức nói, lôi kéo chi lực y nguyên bình thường." hơn nữa lôi kéo chi lực càng lúc càng lớn. Cổ Thông Ngạc nhiên rồi, lần nữa lâm vào trầm tư, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cổ Hỏa Phượng thân thể độ ấm vẫn là 600 cấp bậc, tràn ngập trên người nàng hỏa thuộc tính năng lượng, không có chút nào yếu bớt, còn đang không ngừng địa cải tạo thân thể của nàng. Lão bản, đây cùng thân thể của nàng có quan hệ, nguyên lai thân thể nàng quá mức yếu ớt rồi, trải qua không ngừng mà cải tạo, không ngừng mà gia tăng, bản nạt tinh cùng nàng khẳng định có quan hệ hệ, căn cứ số liệu biểu hiện, cùng với phỏng đoán Cổ hỏa phượng đã mất đi 80% linh hồn, thân thể còn có 20% linh hồn lưu lại. 80 linh hồn tiến nhập bạ nạt tinh, cùng lưu lại thân thể 20% linh hồn, sinh ra không biết biến hóa cùng liên hệ, hơn 1.000 năm ở bên trong, một mực có chút ít năng lượng không ngừng mà tẩm bổ lấy cổ hỏa phượng thân thể, nếu nàng còn sống sót nguyên nhân chủ yếu một trong. Phân thể nhị hóa đoán xem mà nói, cổ thông ngần người, chẳng lẽ tổ tiên cổ hỏa phượng cũng có ký sinh năng lực, nàng ký sinh chính là một khỏa khổng lồ hàng tinh Hằng tình quá mức cường đại rồi, nàng căn bản không cách nào khống chế, từ đó làm cho ngủ say hơn 1000 năm. Lão bản, theo bà nạt tính ý thức phản ứng, cùng với cổ hỏa phượng dáng người biến hóa, căn cứ của ta tính toán, cổ hỏa phượng hôn mê nguyên nhân, chủ yếu là thân thể nàng quá yếu, không cách nào trị hồi bà nạt tinh linh hồn, giờ này khắc này, thân thể nàng không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, rốt cục trầm giai đã có triệu hoán hồi trở lại mặt khác 80% linh hồn năng lực. Phân thể nhị hóa lần nữa đoán sai nói. Cổ Thông trầm tư một chút, ra lệnh, phân thể tiểu Mao Ly, chớ mục đích Bạ Nạt Tinh biên giới. Minh Bạch. Lúc này ở đây Cổ Thông tới một lần nhanh như đấy, Tử Hi hào mở ra bước nhảy không gian. Bạ Nạt Tinh, khoảng cách Thái Dương hệ 6 năm ánh sáng tả hữu địa phương, tại Bạ Nạt Tinh hệ hành tinh biên giới, đột nhiên xuất hiện một cái chóng rống, theo chóng rống nội rất nhanh địa toát ra một chiếc 1 vạn 5000 mm lớn nhỏ vũ trụ chiến hạm, vũ trụ chiến hạm xuất hiện về sau, chóng rống tồn tại không đến 0.1s thời gian biến mất. Theo tử hy hào bắt đầu bước nhảy không gian, cổ thông hết sức chăm chú địa nhìn chăm chú tổ tiên cổ hòa phượng, cổ thân lực đã ba lô bao khỏa thân thể của nàng, gần kề lưu cái tiểu tiểu nhân khẽ hở, phòng ngừa đột phát biến hóa. Ta thảo, một ngàn cấp ập. Cổ thông khẩn trương địa nhìn chăm chú lên cổ hòa phượng tình huống, cùng với thân thể nàng số liệu tình huống, nồng động sóng nhiệt từ trên người cổ hòa phượng đập vào mặt. Lão bản, chớ khẩn trương, thân thể của nàng hết thể bình thường chính đang không ngừng địa cải tạo trở nên mạnh mẽ bên trong phân thể nhị hóa báo cáo nói. Cổ Thông Khẩn Trương vô cùng tích quan sát đến cổ Hỏa Phượng tình huống thân thể, hơn 1000 năm còn sống, đừng để bên ngoài chính mình làm treo rồi, xong, vậy cũng tiểu bi kịch rồi, không tốt hướng hướng, cổ gia liệt tổ liệt tông nhắn đủ. Hỏa chi năng lượng bao vây lấy thân hình của nàng, độ ấm chủ yếu là đến từ hỏa thuộc tính năng lượng, tại hỏa thuộc tính năng lượng thoải mái phía dưới, đại lượng năng lượng tại cổ Hỏa Phượng thân thể tụ tập. Theo số liệu biểu hiện, những Này hỏa thuộc tính năng lượng không ngừng mà dung hợp tại thân thể của nàng lên, không ngừng mà cải tạo, tiến hóa thân thể của nàng, năng khí tức trên thân càng lúc càng cường hãn, ngoại trừ cổ thông, cổ hỏa phượng trên người tràn ngập khí tức đã vượt qua cổ gia là bất luận cái cái gì người, kể cả cổ Lam Lam cùng với cổ Vân Nhi. "Lão bản, Bạ Nạt tinh ý thức truyền đến tin tức, nó không cách nào nữa áp chế, lập tức cũng bị lôi kéo đi nhà." Phân thể nhị hóa cái lúc này truyền đến báo cáo. "Đông." Toàn bộ Bạ Nạt tinh run rẩy một chút. Nguyên Lai có ý thức khống chế yên lặng hành tinh, mãnh liệt bành trướng địa bạo phát đi ra, quang mang chói mắt, theo hắn khổng lồ thể tích không ngừng phóng ra ra, trung quanh tinh không lập tức trở nên càng thêm sáng ngời, phảng phất siêu tân tinh bạo tạc nổ tung tựa như. Bã nạt tinh hơn 1000 năm ở bên trong, không ngừng mà hấp thu năng lượng, tại hấp thu trong tinh không rợại rạc năng lượng, hơn nữa thôn phệ tinh thể thời điểm, không ngừng mà lớn mạnh bản thân, đã mất đi ý thức áp chế, bã nạt tinh toàn diện bạo phát. Ta thảo, siêu tân tinh nổ tung. Cổ thông nội ép Bạ Nạt Tinh đột nhiên xuất hiện bảng chướng, hằng tinh bạo phát đi ra quang mang chói mắt, hào quang càng ngày càng mãnh liệt rồi, cổ thông toàn thân thần kinh đều kéo căng. Phân thể Tiểu Mao Lư khống chế được Tử Hi Hào cấp tốc địa lui về phía sau, rất nhanh rời đi bạ nạt tinh hệ hằng tinh biên giới. Vèo. Tử Hi Hào khởi động bước nhảy không gian, lại một lần nữa xuất hiện tại điểm, đã khoảng cách bạ nạt tinh 1 năm ánh sáng rồi, phân thể Tiểu Mao Lư cảnh giác địa chầm chậm vào 1 năm ánh sáng bên ngoài bạ nạt tinh, tùy thời ứng biến đột phát tình huống. Phân thể nhị hóa, bản nạt tinh tình tình huống như thế nào? Cổ thông sốt ruột địa dò hỏi, bản nạt tình muốn nổ tung. Một năm ánh sáng bên ngoài tử hy hảo, cổ thông có thể rõ ràng càng thêm đến bản nạt tình biến hóa, cùng với trung quanh tinh không phản phát sáng lên, lên rồi, địa cầu nhà khoa học đo đạc đi ra tốc độ ánh sáng, có đôi khi đối ứng không lên, dựa theo tốc độ ánh sáng, ít nhất cần 1 năm về sau, bản nạt tinh tình tình huống mới có thể truyền bá đến 1 năm ánh sáng vị trí. Chương 297, ngủ say hơn 1000 năm, cuối cùng tỉnh Từ Hi hảo thông qua bước nhảy không gian không lâu, Bạ Na Tinh tình huống theo sát phía sau đã đến, quang trong khoảng thời gian ngắn, đi đến một năm cần thiết đi lộ trình. "Lão bản, tình huống một mảnh hài lòng, Bạ Na Tinh đã đình chỉ bành trướng, trải qua phân thể máy dò xét đo lường tính toán, Bạ Na Tinh thể tích là mặt trời gấp 10 lần tài hữu, sinh động trình độ là mặt trời gấp trăm lần, dị động quy tắc xuất hiện biến hóa, không còn là hướng phía Thái Dương hệ phương hướng, mà là Thái Dương hệ phương hướng ngược nhau." Phân thể nhị hóa lại nói: Bạ Nạt Tinh quý đạo thượng hai cái hằng tinh mạnh vỡ, bởi vì bạ nạt tinh không hề hấp thu năng lượng của bọn nó, chúng lần nữa bị đốt sáng lên, trở thành hai quả cỡ nhỏ hằng tinh, vây quanh bạ nạt tinh xoay tròn. Phân thể nhị hóa truyền đến lập thể hình ảnh, giờ phút này bạ nạt tinh hệ hằng tinh tình huống hiện ra tại cổ thông trước mắt, một quả chướng mắt hằng tinh, chúng quanh còn có hai quả tiểu tiểu nhân hằng tinh, hằng tinh khoảng cách cùng nguyên lai so với khoảng cách bạ nạt tinh xa hơn đi một tí, đã trở thành bạ nạt tinh hộ tinh. Đột nhiên Cổ thông tinh thần lực cảm nhận được tổ tiên cổ hỏa phượng thân thể biến hóa, sóng điện nạo sinh động tính phi thường cao, bảy biến ra đến số liệu trực tiếp bạo bề ngoài rồi, mắt của nàng ra không hề động. "Lão bản, nàng lập tức muốn tỉnh, bản hạ tinh linh hồn khôi phục bản thể, nàng chính đang quen thuộc từng đã là thân thể." Phân thể nhị hóa báo cáo nói, "Ba lô bao khỏa cổ hỏa phượng hỏa chi năng lượng biến mất, cổ hỏa phượng trên thân thể ngàn độ ấm, rất nhanh dưới mặt đất hàng bên trong, 900, 800, 700, 600." 100 thẳng đến khôi phục bình thường độ ấm. Cổ Hỏa Phượng trên người cường hãn khí tức lại không có biến mất, thân thể của nàng lơ lửng tại cổ thông trước mặt, cổ thông nhìn chăm chú lên sắp tỉnh lại cổ hỏa phượng. Đột nhiên, cổ hỏa phượng mí mắt giật giật. Tỉnh. Cổ thông kinh hỉ vô cùng tiếp nói, yên lặng hơn 1000 năm cổ gia tổ tiên tỉnh. Cổ Hỏa Phượng chầm rãi mở to mắt, nàng làm một giấc ngộng, cái này mộng quá dài, quá dài rồi, trong mộng nàng đã trở thành mặt trời, phiêu phù ở cô tịch vô tận trong tinh không. Mê mang song mâu khôi phục bình thường, nhìn về phía bốn phía, không còn là quen thuộc cảnh tượng, mà là đăng những thứ không biết bên trong, còn có người nam tử chính đối với mình. Cá ca, ca, nơi này là... Chà ta mẹ ta đâu? Cổ hỏa phượng mang theo mê mang địa nhìn về phía cổ thông nói. Cổ thông ngọc ép, hơn một nghìn năm trước tổ tiên gọi hắn cá ca, ca, vội vàng cười ha hả mà nói, lao tổ tông ngài rốt cục tình. Lão bản, quả nhiên cùng phòng đoán đồng dạng, linh hồn của nàng trở về bản thể chí nhớ của nàng một mực bảo trì tại thân thể, đây hết thể biến cố, cho cảm giác của nàng phảng phất là làm một hồi hơi bị giam ngục. Phân thể nhị hóa báo cáo nói, Cổ Hỏa Phượng phấn nộn khuôn mặt mê mang rồi, lộ ra cười khẽ, vừa tỉnh lại có người xưng hô nàng là lão tổ tông, còn có một hắn thanh âm của hắn nhớ tới, nàng tìm một chút, cũng không có tìm được một người khác, cái chỗ này chỉ có nàng cùng vị này ca ca. Ca ca, ngươi đang bảo ta sao? Cổ Hỏa Phượng nghịch ngậm cười cười nói. Cổ thông người người Lão tổ tông còn không biết chuyện gì xảy ra, nàng la cái hoạt bát đáng yêu nha đầu, cười cười nói, "Ngươi biết chính mình tên gọi là gì sao? Cha ngươi cùng mẹ ngươi tên gì?" "Ta gọi Cổ Hỏa Phượng, cha ta là Cổ Vương Tiểu Nha Đầu kiêu ngạo vô cùng mà nói." Cổ Hỏa Phượng nói lời, cùng Thạch Quan ghi lại nội dung, hoàn toàn đúng ứng lên, cái này đường triều thời kỳ nha đầu đã trải qua hơn 1000 năm rốt cục thức tỉnh. "Ka ka cái này là địa phương nào? Cha ta, mẹ ta đâu?" Tiểu Nha Đầu lại nhìn xung quanh, tìm kiếm cha nàng mẹ nó thân ảnh. Cổ thông cười khổ địa lắc đầu, hắn không biết như thế nào hướng nha đầu kia giải thích, chẳng lẽ trực tiếp nói cho nàng biết ngươi đã ngủ say hơn 1000 năm, cha ngươi cùng mẹ ngươi 1000 năm trước đã đi về cõi tiên. Phân thể nhị hóa, ngươi để giải thích. Cổ thông bất đắc dĩ nói, tiểu nha đầu tò mò chầm chậm vào đột nhiên xuất hiện giả thuyết lập thể hình ảnh, tiếp nhận năng lực phi thường cường, phân thể nhị hóa bắt đầu cho tiểu nha đầu thượng lịch sử khóa. Cổ thông vừa ăn lấy thứ đồ vật Tiểu nha đầu cầm một cái đại quả táo cũng bắt đầu ăn, đang tò mò địa chầm chầm vào giả thuyết hình ảnh, rốt cuộc muốn nói với nàng cái gì. Phân thể nhị hóa đã bắt đầu thao thao bất tuyệt lịch sử khóa, cổ thông một mực nhìn chăm chú lên cổ hỏa phượng biến hóa. Đi qua hơn một nghìn năm hả. Tiểu nha đầu trong tay đại quả táo rơi xuống dưới mặt đất, cả người trận tròn mắt, nàng ngủ mở rớt, đi qua suốt hơn một nghìn năm. Tốt rồi, tiểu tổ tông ngài đứng khóc, lại khóc chúng ta đều bị dìm ngập. Cổ Thông cười khổ điệu chầm chậm vào chính ngồi xổm ngồi trên sàn nhà, ôm đầu khóc đầm đụp, u mê cổ hỏa phượng, nước mắt rầm rầm đi xuống đất lưu, cái kia nước mắt nóng hôi hổi, đã vượt qua 100 cấp bậc đạt đến 160 mấy cấp bậc. Bất đắc dĩ điệu chầm chậm vào nàng thân thể nhỏ nhỏ, không biết nên như thế nào là an ủi nàng, cổ Thông sợ nhất người khóc, an ủi người sẽ không, nha đầu kia vừa mới còn từ trước đến nay quen thuộc, trong nội tâm thừa nhận năng lực mạnh phi thường, đối mặt thân nhân mất đi, không, có một cái nào thân ảnh quen thuộc kiên cường nàng, rốt cục không chịu nổi. Phân thể nhị hóa, ngươi có cái gì tốt đích phương pháp xử lý, nha đầu kia đã liên tục khóc nửa giờ. Cổ thông cực kỳ bất đắc dĩ địa cầu cứu phân thể nhị hóa nói: "Lã bạn, vô tận tinh không quá mức cô tịch rồi, bất tri bất giác ảnh hưởng sinh linh cảm xúc, lệnh sinh linh trong nội tâm yên lặng tại cô tịch, bất lực, hư không bên trong, tốt nhất trở lại địa cầu, trở lại nàng quen thuộc địa phương." Phân thể nhị hóa đề nghị nói: "Phân thể tiểu Mao Ly, mục tiêu Thái Dương hệ xuất phát." Cổ thông ra lệnh. Thu được, mục tiêu Thái Dương hệ, bắt đầu tiến vào bước nhảy không gian. Khoảng cách Thái Dương hệ năm hào quang vô tận hắc ám tinh không bên trong, một vạn 5000 em mở lớn nhỏ tử hi hào lần nữa khởi động bước nhảy không gian. Bèo. Thái Dương hệ biên giới tinh không xuất hiện một cái trống rỗng, theo trống rỗng nội rất nhanh chạy ra một chiếc khủng lỗ vũ trụ chiến hạm, vũ trụ chiến hạm thông qua Thái Dương hệ phòng ngự thành lũy, tiến vào Thái Dương hệ nội, rất nhanh đi tới tiểu hành tinh mang tinh không cảng. Tiểu hành tinh mang không chỉ có có được cỡ lớn vũ trụ chiến hạm sản xuất tuyến, còn có được Thái Dương hệ đệ nhị đại tinh không cảng, đệ nhất đại tinh không cảng ở vào Thái Dương hệ biên giới bên ngoài trong hư không, cái này vũ trụ cảng dùng một cái so địa cầu đại gấp 10 lần hình chữ nhật tinh thể cải tạo mà thành, vũ trụ chiến hạm tiến hành bước nhảy không gian thời điểm, trên cơ bản ở chỗ này tiến hành. Nghị hóa ở chỗ này xây dựng một cái khổng lồ bước nhảy không gian vị trí, vị trí này chưa làm tự hành bước nhảy không gian chuyên khu cũng không phải tự hành bước nhảy không gian chuyên khu. Tự hành bước nhảy không gian chuyên khu, ủng có bước nhảy không gian thiết bị vũ trụ chiến hạng tại nơi này chuyên khu, tiến hành bước nhảy không gian, ly khai Thái Dương hệ vũ trụ chiến hạng, toàn bộ tại khu vực này tiến hành bước nhảy không gian ly khai. Không phải tự hành bước nhảy không gian chuyên khu, không có ủng có bước nhảy không gian năng lực vũ trụ chiến hạng, cái này chuyên khu bước nhảy không gian thiết bị, đem tinh chuẩn mà đem vũ trụ chiến hạng mang đến cần đến địa phương. Cái này chỗ đặc tụ, còn có một loại dẫn dắt tác dụng. Phàm La tiến hành bước nhảy không gian xuất hiện tại Thái Dương hệ trùng quanh vũ trụ chiến hạm, đều muốn bị dẫn dắt đến cái chỗ này. Chương 298, Lan gia. Vì Thái Dương hệ an toàn, cùng với đột nhiên xuất hiện người ngoài hành tinh vũ trụ chiến hạm, cái này chỗ đặc thủ, máy móc đại quân trọng binh gác, hứng đôi tùy thời khả năng đột nhiên xuất hiện người ngoài hành tinh. Tiểu tổ tông, chúng ta về nhà. Cổ Thông lôi kéo khóc sứt mướt cổ hỏa phượng tiến vào loại nhỏ máy phi hành nội, máy phi hành đã đi ra tinh không cảng. Hướng phía địa cầu phương hướng rất nhanh địa tiến lên. Cổ thông đã tiến hành bạ nạt tinh chi đi, cổ quốc phú, dương tuyết cùng cổ dũng, tại EH Lan Gia xuất hiện một chút phiền thoái, Lan Gia ở lại giá cao cư xá, gặp được đang tại Lan Gia làm khách Lan Tử Hi Cô Cô, ba người ăn mặc bình thường, lại mang theo đất đặc sản đi vào Lan Gia, địa bộ Cô Cô báo động rồi, nói trong nhà đã đến ba tên trộm. Cổ quốc phú, dương tuyết cùng cổ dũng ngộng bức địa chầm chầm vào tiến đến người trong nhà dân công bột đám bọn họ hay là mang theo súng ống nhảy vào làng ra, tối hôm tình huống đối diện chuẩn ba người bọn họ. Cảnh quan, chính là bọn họ, ba người bọn họ là ăn trộm. Lan Tử Hy ra phòng khách, cô cô của nàng An Ni An Ni chỉ vào cổ dũng ba người hét lớn. Lan Tử Hy cũng mộng ép, nàng đã thông chi ba ba cùng mụ mụ rồi, bọn hắn đang tại gấp trở về trên đường, trên đường kẹt xe rồi, những người này dân công bộc dẫn đầu đến làng ra. Với tư cách giá cao cư xá, trung quanh thì có phân cục, không đến 5 phút đồng hồ. Bọn hắn đã tới lăng ra. Lan Tử Hy nhìn nhìn cô cô, đã biết đạo chuyện gì xảy ra rồi. Cái này điệu bộ cô cô hôm nay không mời mà tới. Lại chạy về đến nhà vay tiền rồi. Thường xuyên sẽ cho nàng giới thiệu đối tượng. Lan Tử Hy đều dùng các loại lý do từ chối rồi. Hôm nay nhìn thấy nàng mang theo bạn trai. Kể cả bạn trai cha mẹ đến về đến trong nhà. Nàng mặt mò nhịn không được rồi. Ba người các ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Nhân dân công bộ quét một vòng cổ quốc phú ba người ăn mặc. Mỗi người ăn mặc cộng lại không đến 200 khối tiền, thậm chí y phục trên người còn có khói nhỏ miên vá, đã đã tin tưởng ba người này là tới trộm cướp. Cổ Quốc Phú dương tuyết nhíu nhíu mày, cái này mấy người tại không có biết rõ ràng dưới tình huống, trực tiếp rút súng, là mình ly khai bộ đội cùng đường kim xã hội quá lâu sao? Chấp pháp nhân viên khả dĩ như thế tùy tiện, động bất động rút súng, liền bảo hiểm đều mở ra, vạn nhất tạo thành cớ cọ, lại là trách nhiệm của ai? Các ngươi chính là như vậy chấp pháp Cổ Quốc Phú không giận tự uy khí tức bại lộ đi ra, năm đó mang binh thời điểm, lộ ra khí thế trên người, nguyên một đám không nói hai lời thành thành thật thật đứng đấy thẳng tắp, chờ đợi hắn lên tiếng. Vài tên nhân dân công bộn người, vừa mới người bình thường, đột nhiên bộc phát thượng vị giả khí thế, cái loại này đại nhân vật chỉ mới có đích khí thế, so với bọn hắn cục trưởng, khí thế đều muốn mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta như thế nào chớp pháp, còn luận cũng không đến phiên ngươi nói này nói kia, tốc độ nhanh điểm, đừng để cho chúng ta đánh Một gã hơi chút tuổi nhỏ hơn một chút cười lạnh mà nói. Lan Tử Hi lập tức tiến lên rồi, cổ gia có kinh khủng bực nào, nàng rất rõ, dùng thực lực của bọn hắn điên đảo địa cầu bất luận ngần cái gì thế lực, cùng với thống nhất địa cầu, có được tài phú, căn bản không cách nào dùng con số đến tính toán. Cảnh quan đồng chí, các ngươi đã hiểu lầm, hắn là bạn trai ta, bọn họ là bạn trai ta cha mẹ, có phải hay không các ngươi lầm? Lan Tử Hi giải thích nói. Mấy người dân công buộc lại là ngẩn người, là khách nhân. Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Từ Hi, ngươi bị bọn hắn lừa, bọn hắn thừa dịp ngươi không chú ý dưới tình huống, lưu tiến vào ba ba mũ mũ của ngươi gian phòng đi trộm, quý bảo hiểm đều được mở ra, ta vừa mới đặt ở trên bàn trà ngọc thạch thủ chạm, vòng tay cũng không thấy rồi, vậy cũng là phụ thân ngươi đưa cho ta, giá trị hơn 200 vạn. Anni Anni lập tức lớn tiếng mà nói, ngữ khí tràn đầy phẫn nộ cùng đau lòng. Anni Anni đã tưởng gì dân là Mỹ? Lão mỹ đã là cổ thần giáo dưới cờ nước đủ nhìn ra rồi, kinh tế hiệu quả và lợi ích phi thường không tốt, năm trước nàng lại di dân về tới trong nước, từ năm trước bắt đầu đến bây giờ, dùng các loại lý do vay tiền, nợ tiền đã đã vượt qua 1000 vạn. Hôm nay, An Ni An nỉ rốt cuộc tìm được một cái rất tốt phát tài cơ hội, cái kia chính là Vu hãm, ca ca trong nhà quỹ bảo hiểm hay là khi còn bé chơi đùa mọi nhà bí mật, chưa từng có sửa đổi, nàng rất nhanh lưu tiến Lan phụ ngăn đón Mâu gia phòng, hoàn thành chủng cướp đón lấy lại đuổi mâu báo cảnh sát. An Nhi An Nhi hôm nay thu hoạch phi thường không tệ, nàng thật không ngờ ca ca quý bảo hiểm châu báu cộng lại giá trị đã vượt qua 100 triệu, hạnh phúc nàng nhanh chóng luôn. Lan Tử Hi ngây ngẩn cả người, ba mẹ gian phòng quý bảo hiểm được mở ra, còn có cổ Dũng bọn hắn trộm cướp, nàng bó tay rồi, Lan gia có bao nhiêu gia sản, cùng với cổ gia có bao nhiêu gia sản, tương lai bà bà cho nàng lễ gặp mặt, cũng đã viễn siêu Lan gia cho nên tài phú tổng. Tử Hi, cảnh quan đồng chí Các ngươi đến lầu 2 kiểm tra sẽ biết." An Nhi An Nhi hơi đắc ý nhìn nhìn cổ Dũng bọn hắn, "Ba cái hai lúa, chơi các ngươi quá dễ dàng, Lan gia mất trộm hơn 1 tỷ châu đao, xem các ngươi ba người như thế nào vững trái ngọn nguồn ngồi mang, muốn lấy Tử Hi, chỉ bằng không, có ba cái hai lúa, nằm mơ à." Ngoài phòng truyền đến còi hơi thanh âm, Lan phụ cùng Lan Mâu rốt cục trở về rồi, bọn hắn nhìn thấy cửa nhà xe cảnh sát, ngây ngẩn cả người, trong nhà chuyện gì xảy ra? Không phải khuê nữ mang theo bạn trai về nhà? Còn có bạn trai cha mẹ sao?" Anni Anni nghe được ngoài phòng còi hơi thanh âm, cả người khẩn trương lên, ngẫm lại hơn 1 tỷ châu báu, chỉ cần đem trước mắt một cửa đã cho rồi, rất nhanh điều chỉnh tâm tình của mình. Những này châu báu bán đi, nàng ít nhất khả dĩ đạt được hơn 1 tỷ thu nhập. Các ngươi đây là? Lan phụ Lan mẫu mới vừa tiến vào gia môn, bị trong nhà tình huống cho ngợp phép, mấy người dân công bộp đang dùng tối họng họng súng chỉ vào ba người, ba người này hẳn là khue nữ nói bạn trai, cùng với cha mẹ a. Đại ca, đại tẩu, các ngươi cuối cùng trở về rồi. Ô ô. Bọn hắn cái này ba cái siêu cấp đại đạo, đem ngươi hơn 1 tỷ châu báu cho trộm mất rồi, may mắn bị ta phát hiện. Anni Anni hào khí lại thương tâm đấy, khóc lóc kể lể nói. Lan phụ, Lan mẫu lần nữa mở ép, quý bảo hiểm bị trộm rồi, hay là bị khuê nữ bạn trai cùng cha mẹ của bọn hắn, điều này sao có thể? Quý bảo hiểm cái kia khởi nhất thứ đáng giá, hay là khuê nữ bạn trai đại ca đưa cho nàng lễ gặp mặt? Còn có tiểu muội làm sao có thể biết đạo hắn quý bảo hiểm đồ vật. Lan phụ nhìn nhìn tiểu muội, lại nhìn một chút cái kia một nhà ba người, khi thấy có chút quen thuộc hai cái khuôn mặt thời điểm, yên lặng hai mươi mấy năm chí nhớ bỏ niêm phong rồi, năm đó chí nhớ chậm rãi hiện ra đến, Lan phụ cả người bình tĩnh không được, kích động cảm xúc theo đáy lòng xung ra, một phát không thể vãn hồi. Lan phụ bước nhanh hướng phía cổ Cố Phú, dương quyết đi tới, bỏ qua vài tên cầm thương chỉ vào cổ Dũng một nhà ba người nhân dân công bộ, Lan phụ hai mắt xuất hiện sương mù khóe mắt xuất hiện một chút kích động nước mắt. Ba. Lan phụ hơi có mập mạp thân thể thẳng tắp điệu đứng tại cổ quốc phú, Dương Tuyết phía trước, kính lễ không tiêu chuẩn lễ to mà nói, báo cáo hai vị thủ trưởng, nhị hoa đầu hướng các ngươi đưa tin. Lan Tử Hi, An Ni An Ni, Lan Mẫu, Cổ Dũng ngậm bước địa xem lấy tình huống trước mắt, vài tên nhân dân công bộ càng là mở phép, đã minh bạch vì cái gì cái kia người bình thường trên người vì cái gì bộc phát ra thượng vị giả khí thế, hắn là mỗ bộ đội thủ trưởng. Xem ra chức vị rất cao cái chủng loại kia. Chương 299, Cố nhân. Vài tên nhân dân công bộ chậm rãi thu hồi thường, ở trong đó tất có cái gì hiểu lầm. Anni Anni bình tĩnh cũng được, rõ ràng ra cái này đương sự tình, trong đầu trống rỗng, hôm nay xuất sư bất lợi, sớm biết như vậy đại ca quý bảo hiểm châu đáo nhiều như vậy, nàng khả dĩ mời người, hoặc là tìm cơ hội khác. Đã thành, chúng ta ly khai bộ đội đã 20 mấy năm rồi, thực thật không ngờ chúng ta khả dĩ trở thành thân gia. Cổ Quốc Phú mang theo tiểu ý chậm rãi mở miệng nói, "Hắc hắc, thủ trưởng, ta hướng ngài cam đoan tuyệt đối không để cho khuê nữ tiếp cận Cổ Dũng, cũng không biết Cổ Dũng là cổ gia người, trẻo cao cổ gia." Lan phụ lời thề son sắt nói, "Đã thành, gọi tên của ta." Cổ Quốc Phú khoát tay hào nói, "Đại ca, nhà của ngươi bị trộm." An Ni An Ni yếu ớt điệu nhắc nhở. Lan phụ nhìn thoáng qua cô muội muội này, xích ngoại tìm một cái người nước ngoài lão công, lại cưới một cái người nước ngoài danh tự. Sự tình từ đầu đến cuối đã hiểu rõ tại tâm. Mấy vị đồng chí, thực thực xin lỗi, ở trong đó có cái gì hiểu lầm, cho các ngươi một chuyến tay không." Lan phụ hướng phía vài tên nhân dân công bộ xin lỗi nói. Vài tên nhân dân công bộ nhìn nhìn tình huống trước mắt, đã suy đoán ra đại khái, cố ý nhìn nhìn cái kia báo động an ni an ni, an ni an ni nhìn thấy cảnh quan nhìn về phía chính mình, lập tức thần sắc đại biến, mấy vị cảnh quan đã đã biết, mỉm cười mà nói, "Lan tiên sinh quấy rầy, ngài tốt nhất chú ý một chút trong nhà bảo vệ." Vài tên nhân dân công bộ thu đội rồi, Lan gia người đã không truy cứu rồi, cũng không có bọn hắn sự tình gì. An Ni An Ni nhìn thấy vài tên nhân dân công bộ đi rồi, thần sắc càng khẩn trương rồi, phải chạy nhanh địa chuẩn ra Lan gia, chậm rãi mở miệng nói, "Đại ca, đại tẩu, ta còn có việc đi trước." Lan phụ lập tức lạnh xuống, lạnh lùng địa chầm chậm vào An Ni An Ni nói, "Tiểu muội ngươi biến nhiều lắm, biến thành ta có chút không biết ngươi rồi, những năm này là quá dung tú ngươi rồi." "Đại ca, là bọn hắn trộm thứ đồ vật." Thật sự, ngươi xem, đây là bọn hắn tiến đưa đất đặc sản của ta vòng ngọc đang ở bên trong." An Ni An Nhỉ sốt ruột mà nói, theo cổ quốc phú đất đặc sản bao tải móc ra một cái giá giá trị hơn 200 vạn vòng ngọc. Lan phụ, Lan mẫu đều cho có chút tức giận, cái giá này giá trị 200 hơn vạn vòng ngọc, năm đó là Lan phụ đưa cho Lan mẫu kết hôn mười đẩy năm lễ vật. An Ni An Nhỉ nhìn xem vừa thích, mượn đi rồi, đến nay không còn, đã trở thành đồ đạc của nàng. Giờ này khắc này, An Ni An Nhỉ còn không biết hối cải. Tiếp tục vu hãng cổ dũng, cổ quốc phú cùng dương tuyết bọn hắn, nàng đây là muốn chết chống được ngọn nguồn, lan phụ đã đủ nhân từ rồi, cái này tiểu mội còn không biết hối cải. Quý bảo hiểm cái kia khỏa giá trị hơn một tỷ kim cương, tiểu là cổ ra đưa cho tử hy lệ gặp mặt, bọn hắn dùng được trộm thứ đồ vật, còn trộm chúng ta lang hăng ra, đã cho mặt mũi người rồi, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Lan phụ thật sự nổi giận, tiểu mội như thế nào cũng có thể, thường xuyên cầm trong nhà đồ vật, hắn đều được rồi. Lần này trực tiếp mở ra quỹ bảo hiểm cầm đồ vật bên trong, hắn cũng nhịn, Vu Hàm hắn tôn kính cùng sùng bái thủ trưởng, hắn nổi giận, lần thứ nhất đối với cái này điệu bộ tiểu muội, thấy tiền sáng mắt, Xích Ngoại tiểu muội tức giận. An Ni An Nhi có chút trợn tròn mắt, cái kia khoản hơn 1 tỷ kim cương là hai lúa tiền đồ, làm sao có thể? Ba người thứ ở trên thân cộc lại, cũng không có vượt qua 1000, có thể tống xuất hơn 1 tỷ thứ đồ vật. Không có khả năng, không có khả năng An Ni An Nhi lẩm bẩm. Tóc dài kiến thức đoạn. Ngươi chưa từng gặp qua nhiều chuyện đi, chuyện không thể nào hơn đi, lưu lại cái kia khóa thứ thuộc về Tử Hi, trở về hảo hảo tỉnh." Lan phụ thở dài nói. "Cổ Cốt Phú, Dương Tuyết không tiện mở miệng, đây là chuyện nhà của người ta. Thủ trưởng, cho các ngươi thấy hiệu quả." Lan phụ xấu hổ mà nói. "Khiên nữ, ngươi quá cho Lan gia tranh sĩ diện rồi, biểu hiện thật tốt quá. Thủ trưởng, ngài nói như thế nào chúng ta liền làm như thế đó." Lan phụ kích động vô cùng mà nói, "Trước nay chưa có khai mở tâm." Lan Mộ im lặng nhìn xem chồng, khuê nữ chưa kết hôn mà có con, hay là đệ tử, có ngươi làm như vậy phụ thân đây này. Năm nay, bọn hắn cũng 21 tuổi, Cổ Dũng còn không có có đạt tới pháp định kết hôn tuổi, khuê nữ khoảng cách 21 tuổi, còn kém mấy tháng. Từ Hi cùng Cổ Dũng, bọn hắn linh không được chứng nhận làm sao bây giờ? Lan Mộ bất đắc dĩ nói. chấm net lão bà, cổ gia người không cần giấy chứng nhận nước thúc, bọn hắn mỗi người đều là nhân trung lâm vượng. Chưa từng có xuất hiện hơn người phẩm có vấn đề người lan phụ mỉm cười giải thích nói. Bà thông ra ngươi yên tâm, giấy hôn thú chúng ta cổ gia nhất định ấu okay kê dương tuyết trịnh trọng mà nói. Theo tiểu hành tinh mang ly khai máy phi hành, rất nhanh địa tiến vào hoa hạ tu luyện học viện, từ trên trời giang xuống, chậm dãi đáp xuống long tuyển hồ trên mặt hồ. Tiểu tổ tông, chúng ta đã đến cổ gia thôn rồi, đã từng phát sinh đặc biệt đại hồng thủy, cổ gia thôn bị đổi tên là hồ lô thôn. Cổ thông lôi kéo khóc sức mướp tiểu nha đầu theo máy phi hành nội đi xuống, cổ hỏa phượng mê mang nhìn xem chung quanh cảnh sát, hơn 1.000 năm đi qua, cùng hơn 1.000 năm so với, phòng ở đã đại biến rằng rồi, chỉ còn lại vô cùng quen thuộc núi, cùng với bị hồ nước bao phủ địa phương. Tiểu nha đầu ngơ ngác địa đi ở trên mặt hồ, nhìn xem chung quanh quen thuộc lại địa phương xa lạ, bất chi bất giác đỉnh chỉ khóc sức mướp, cổ thông nhẹ nhàng thở ra, tiểu tổ tông rốt cục đỉnh chỉ, phân thể nhị hóa phương pháp không tệ Cổ Thông mang theo một gã lạ lẫm lẫm tiểu thiếu nữ xuất hiện tại hồ Lô thôn, hấp dẫn cổ gia người nhìn chăm chú. Các tiểu bằng hữu nhìn thấy lạ lẫm thân ảnh, tò mò chạy tới. "Tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ, ngươi là mới tới? Trước kia như thế nào chưa từng có bái kiến ngươi?" "Tỷ tỷ, ngươi cũng là cổ gia người." Một đám tiểu bằng hữu sung sướng địch quay chung quanh tại cổ Hỏa Phượng bên người, cao hứng địa chào hỏi. Cổ Hỏa Phượng vệt nước mắt khuôn mặt, dần dần xuất hiện một chút mỉm cười, rốt cục mở miệng cùng bọn này tiểu bằng hữu chào hỏi. Lô Tiểu Cầm chậm rãi đã đi tới, to mò chằm chằm vào cái kia tiểu quả giữa, xem ra giống như là búp bê, là cái mỹ nhân bại hoại, nói: "Lão công, ngươi còn có cái này yêu thích, là đạo quốc đưa tới." "Cái gì cùng cái gì? Lão bà, đây chính là chúng ta cổ gia tổ tiên, là chúng ta toàn bộ cổ gia tiểu tổ tông cổ thông tự thuật một chút, nói cổ hỏa phượng thân thế." Lô Tiểu Cầm ngơ ngác nhìn cái kia đang cùng tiểu bằng hữu đùa tiểu quả giữa, ngủ say hơn 1000 năm, tại lão công dưới sự trợ giúp, lúc này mới tỉnh lại. Cổ Hỏa Phượng thân thế, cổ thông hữu ích truyền truyền đi, không lâu về sau, toàn bộ Hồ Lô thôn cổ gia người biết nói, có một tiểu tổ tông xuất hiện, hay là hơn 1000 năm trước tiểu tổ tông, tại hậu sơn dưới nền đất 3000m dưới mặt đất cổ vương điện ngủ say hơn 1000 năm. Cổ gia lão ngoan đồng tộc lao đám bọn họ, rốt cục tại cổ gia đại nhà thờ tổ điện tích đã tìm được về cổ Hỏa Phượng ghi lại, nguyên một đám giọa đái, cổ thông tiểu tử này thật không phải là lừa rối người, cái kia tiểu quả giữa thật là cổ gia tiểu tổ tông. Điện tích ghi lại nàng như thế nào té xỉu, năm đó lại đã trải qua cái gì, trên điện tích còn có nàng bức họa, giống như lúc Cổ Hỏa Phượng, cái này hơn 1000 năm trước tiểu tổ tông, bị toàn bộ hồ lô thôn cổ gia người trò cung cấp. Mà bắt đầu, nguyên một đám cổ gia người nhiệt tình địa không muốn, không điều địa. Chương 300, hơn 1000 tuổi tiểu quả giữa. Cổ Hỏa Phượng cái này tiểu quả giữa quá không thói quen người khác gọi nàng tiểu tổ tông rồi, hơn 1000 năm sau đích bọn hầu bối, hơi nóng tình quá mức rồi cho nàng đưa thiệt nhiều lễ vật. Tiểu nha đầu rốt cục tại cổ gia người nhiệt tình về sau, trầm giai đã tiếp nhận ngủ say hơn 1000 năm sự thật, dần dần phát hiện một kiện nhiều năm sau đích thế giới, so hơn 1000 năm trước thế giới có ý tứ nhiều hơn. Cổ Cố Phú, dương tuyết tại Lan gia ngây người mấy giờ, về đến nhà đã là bầu trời tối đen rồi, Cổ Dũng cùng Lan Tử Hi hôn sự định xuống dưới, tiểu la ngày mỏng 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động ngày đó. Tiểu tổ tông, ngươi còn nhỏ, đang tại vươn người thể không thể uống quá nhiều rượu. Cổ Cốc Phú nhíu mày, đi ra ngoài một chuyến trở về, cổ ra nhiều ra một cái tiểu tổ tông. Cổ Hỏa Phượng chính quất lên điên cuồng linh cửu, một lọ lại là một lọ, phảng phất uống nước đồng dạng, lần thứ nhất uống như vậy rượu, cảm giác vị đặc biệt tốt, còn có thể cho thân thể của nàng bổ sung thiên địa linh khí. Tiểu tăng Tôn tầng Tôn tầng Tôn, ta đã hơn 1000 tuổi rồi, uống chút rượu tính toán không được cái gì. Tiểu nha đầu cong lên miệng, một bộ ta là trưởng bối, các ngươi những này hậu bối đều được ngoan ngoãn nghe lời. Cổ Cốc Phú Cùng với các mọi người bó tay rồi, cái này tiểu quả giữa, dựa theo tuổi tính toán, nàng xác thực là hơn 1000 tuổi rồi, là da da da da da da. Bối phận, tiểu tổ tông, ngài nói rất đúng." Cổ Quốc Phú Ưu cười cười nói. Tiểu nha đầu người máy hoàn không ngừng mà kiểm tra đo lường thân thể nàng số liệu, thân thể của nàng hấp thu năng lực phi thường cường hãn, cùng bao nhiêu linh khí, thiên địa linh khí lập tức bị hấp thu rồi, theo số liệu biểu hiện, thân thể của nàng tình huống càng ngày càng tốt. Phong Phú đứa tối châm giấc. Tiểu nha đầu do dự không quyết. "Tiểu tiểu, Tôn." Cổ Hỏa Phượng thân ảnh xuất hiện tại cổ thông bên người, cổ thông có chút đau đầu rồi, cái này tiểu tổ tông tiểu nha đầu, rất khó khăn chiêu chiêu đãi, nói, "Tiểu tổ tông, có việc. Ta cảm giác cái kia Bạt Sao Tinh, có cái gì hấp dẫn ta, cảm giác ta khả dĩ tùy thời trở lại cái kia Bạt Sao Tinh, ta thử một lần, về không được, ngươi lại đi tiếp linh hồn của ta trở về." Cổ Hỏa Phượng nói. Tiểu nha đầu lo lắng Linh hồn của nàng lần nữa tiến vào bạn Nạt Tinh, không cách nào trở lại thân thể rồi, đến lúc đó nàng lại phải ngủ say rồi, tỉnh lại lần nữa cũng không biết lúc nào. "Tốt, tiểu tổ tông." Cổ Thông mỉm cười mà nói. Cổ Hỏa Phượng tiểu nha đầu này, lúc này mới yên tâm, bàn ngồi xuống, nói, "Nếu như ta 10 phút ở trong vẫn chưa về, ngươi ngay lập tức đi tiếp ta trở về." "Tốt, bạn Nạt Tinh máy giọ sét đã chuẩn bị kỹ càng, bên kia tùy thời cùng ngươi câu thông." Cổ Thông cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Mỉm cười mà nói, tiểu nha đầu, lúc này mới nhắm mắt lại, đột nhiên, ngồi xếp bằng tiểu nha đầu thân thể hướng về sau ngược lại đi, cổ thông đành phải ôm nàng, bà nạt Nà tinh nguyên lai cuồng bạo bộ dạng, cổ hỏa phượng ý thức được đến, rốt cục chậm rãi khôi phục bình tĩnh, đã có thu nhỏ lại xu thế. Bà nạt tinh hệ hàng tinh nội máy do xét, rốt cục cùng tiểu nha đầu cầu thông lên. Cổ thông, cổ thông, tiểu cổ thông, thu được mời về đá ác. Theo khoảng cách thái dương hệ 6 năm ánh sáng tả hữu địa phương. Thông qua máy giỏ sét cho cổ thông máy truyền tin truyền đến cổ Hỏa Phượng Tiểu Nha đầu thanh âm. Cổ thông ngây ra một lúc, tiểu tổ tông lần này là mang theo trí nhớ nhập vào thân đã đến bạn Hạ Tinh, cổ thông đã làm tốt xuất phát chuẩn bị, phi thường ngoài ý muốn, nói, "Thu được, tiểu tổ tông, ngươi cảm giác như thế nào đây?" "Trước nay chưa có tốt, quá thú vị." Thanh thủy thanh âm truyền đến nói, "Tiểu tổ tông, ngài thử áp chế một chút hàng tinh, hàng tinh có thể hay không dùng ý chí của ngươi vận tác, ở trên hư không tốc độ di động." Cổ thông nói, ừ, ừ, khoảng cách Thái Dương hệ 6 năm ánh sáng tả hữu bà nạt tinh, ánh sáng đột nhiên biến mất không còn một mảnh, tiểu nha đầu áp chế năng lượng phát ra, ánh sáng tùy theo biến mất, chỉ còn lại 2 cái hàng tinh mảnh vỡ lại sáng lên. Đột nhiên, bà nạt tinh lần nữa buộc phát quang mang trói mắt, hàng tinh rốt cuộc sáng lên rồi, đang tại quay chung quanh hệ ngân hà trung tâm vận chuyển bà nạt tinh đình chỉ, lại bắt đầu phản phương hướng rồi, hướng phía Thái Dương hệ phương hướng tiếp tục cao tốc tiến lên. Tốc độ thoáng cái tăng lên nguyên lai hơn trăm lần, cao tốc tiến lên bản nạt tinh, trên đường đi tinh thể nhau nhau bị nhét vào bản nạt tinh, thôn phệ hấp thụ, đã trở thành bản nạt tinh chất dinh dưỡng. Tiểu Cổ Thông, như thế nào đây? Cổ Hỏa Phượng Thanh Thúy đặc ý thanh âm truyền đến. Cổ Thông bị bản nạt tinh số liệu cho rung động rồi, cái này tiểu tổ tông khống chế được một quả hành tinh, trong tinh không sông mạnh song thẳng, may mắn xung quanh không có những thứ khác hệ hành tinh, đều là hắc ám không gian. Tiểu tổ tông, ngươi thử dùng phân thần khống chế Cổ Thông đề nghị mà nói, "Tiểu nha đầu Cổ Hỏa Phượng mê mang rồi, nói, cổ Thông phía sau lưng, cái gì là phân thần?" Cổ Thông nhíu mày, "Cổ Hỏa Phượng không biết tu tiên văn minh cùng Tam Nhãn cự nhân thế giới văn minh công pháp, đã biết những công pháp này, kết hợp với bản thân, khả dĩ chậm rãi lục lọi tìm được thích hợp phương pháp. Cái này, về sau chậm rãi nói sau, tiểu tổ tông, ngươi thử có thể hay không trở về bản thể?" Cổ Thông nói. Cổ Hỏa Phượng cảm nhận được xa khoảng cách xa, có cổ Triệu Hoán, theo Triệu Hoán Nàng vùng lòng áp chế, ý đồ trở lại triệu hoán nàng linh hồn địa phương. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút về sau, Cổ Hỏa Phượng thanh thủy thanh âm truyền đến nói, "Tiểu Cổ Thông, khoảng cách quá xa rồi, không cách nào trở lại thân thể." "Tiểu Tổ tông, chờ một chút, ta đã lại đến trên đường rồi, rất nhanh đến bạn à tinh." Cổ Thông chạy nhanh mà nói, tránh cho tiểu nha đầu này sợ hãi lo lắng. Quả nhiên, Cổ Hỏa Phượng đạt được Cổ Thông hồi phục cười cười. Vèo. Thái Dương hệ biên giới Từ Hi Hào lần nữa khởi động bước nhảy không gian, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là bạn nạt tinh. Từ Hi Hào trong phòng chỉ huy, cổ hỏa phượng linh hồn lần nữa trở về thân thể, ung dung tỉnh lại, nhìn nhìn chung quanh quen thuộc phòng chỉ huy. "Tiểu tổ tông, cảm giác như thế nào đây?" Cổ Thông hỏi thăm mà nói. "Tiểu Cổ Thông, trước nay chưa có tốt, tiến vào hàng tinh về sau, cảm giác quá tuyệt vời, có loại khống chế thiên địa cảm giác, toàn bộ thiên địa đều thuộc về ta." Cổ Hỏa Phượng cao hứng điệu nói. "Tiểu tổ tông" Ngươi thử một lần dùng hiện tại trạng thái, có thể không có thể khống chế bạ nạt tinh." Cổ Thông Đầu đi lòng vòng nói. "Tốt, tốt." Cổ Hỏa Phượng hưng phấn mà nói. Cổ Hỏa Phượng thử khống chế bạ nạt tinh tình huống. Trải qua nghiệm chứng, nàng khả dĩ khống chế bạ nạt tinh vận động, khống chế lại phi thường cố hết sức, đối với tinh thần lực của nàng tiêu hao quá lớn, gần kề không đến 1 phút đồng hồ, nàng phấn nộn khuôn mặt, đã là thương trắng như tờ giấy rồi, đứng cũng không vững. "Tốt rồi, tiểu tổ tông, cường thịnh trở lại đi khống chế." Đối với linh hồn của ngươi có thương hại." Cổ Thông lắc đầu nói. "Tiểu Cổ Thông, lại để cho ta thử một lần." Tiểu Nha đầu cắn cắn răng nói. "Không được, cường thịnh trở lại đi khống chế, nhẹ thì đối với ngươi linh hồn sinh ra vĩnh cửu tính tổn thương, nặng thì ngươi lại đem lâm vào trong lúc ngủ say, khả năng vài ngày tỉnh lại, cũng có thể là vài thập niên, càng có khả năng là của ngươi ngủ say siêu việt lần trước ngủ say thời gian." Cổ Thông nghiêm túc mà nói. "Chương 301: Phượng Hoàng tinh hệ" Linh hồn là sinh linh căn bản, tuyệt đối không thể có bất kỳ bị hao tổn, linh hồn bị hao tổn rất khó khăn chữa trị rồi, cho dù là hấp thu người khác linh hồn chữa trị, những vật khác thủy chung là người khác, khả năng tại người khác linh hồn ảnh hưởng phía dưới, trở thành nhân cách phân liệt chi nhân. Tốt nhất linh hồn chữa trị thứ đồ vật là thiên nhiên thai nghén đi ra linh hồn thạch, cùng với dược linh hồn năng lượng đặc thù linh thảo, loại vật này, so không gian thạch càng thêm khan hiếm, vũ trụ trong liên minh, mỗi lần linh hồn thạch xuất hiện, đều là tất cả thế lực lớn tranh đoạt đối tượng. Linh hồn thạch cùng đượng linh hồn đích linh thảo, đối với linh hồn chứa chỉ thật tốt quá, hào không cái gì tác dụng phụ, hấp thu linh hồn thạch cùng đượng linh hồn đích linh thảo, những Này linh hồn năng lượng tiểu là thuộc về ngươi, không chứa bất luận cái gì mặt khác tác chất, cùng với người khác ấn ký. Vũ trụ liên minh tư liệu ghi lại bên trong, mỗi người linh hồn đều có ấn ký, loại này ấn ký bẩm sinh, là thiên nhiên ban cho ấn ký, muốn tiêu trừ quá gian nan rồi, cho dù là tu tiên văn minh các loại xảo diệu phương pháp, cũng không cách nào tiêu trừ ấn ký chỉ có thể dùng xảo diệu phương pháp ngăn cản người khác linh hồn ấn ký đối với chính mình ảnh hưởng. Cổ Hỏa Phượng lúc này mới lưu luyến không rời địa buông tha cho, lần thứ nhất sau khi thấy được bố như thế nghiêm túc, nghiêm túc thoạt nhìn có điểm giống phụ thân của nàng, trong nội tâm có chút sợ hãi nhìn xem cổ thông một mắt. "Tiểu tổ tông, chúng ta trở về." Theo tiểu hành tinh mang rất nhanh hướng phía địa cầu phi hành máy phi hành nội, cổ Hỏa Phượng vênh lên miệng nói, "Cổ thông, cái kia bạt sao danh tự quá khó nghe rồi, cái kia là của ta tinh hệ." Về sau nàng đã tê vượng Hoàng Tinh, Phượng Hoàng hệ Hằng Tinh. "Tốt, tiểu tổ tông, ngài nói cái gì chính là cái gì?" Cổ Thông cười cười nói, "Bạ Natinh, từ nay về sau đổi tên là Phượng Hoàng Tinh, một khoả thuộc về nhân loại hệ Hằng Tinh, đã bị nhân loại khống chế tinh hệ. Khoảng cách Thái Dương hệ 6 năm ánh sáng Phượng Hoàng Tinh, tiếp tục hướng phía Thái Dương hệ phương hướng tiến lên, tốc độ tăng lên nguyên lai gấp trăm lần, ly khai Phượng Hoàng Tinh trước khi, cổ hỏa Phượng làm thiết lập, Phượng Hoàng Tinh khả dĩ căn cứ ý chí của nàng làm việc." Ý chí của nàng tiểu là lại để cho Phượng Hoàng Tinh không ngừng mà tới gần Thái Dương hệ. Phượng Hoàng hệ hàng tinh máy dò xét, đã đi ra Phượng Hoàng hệ hàng tinh, tiếp tục nó nguyên lai lộ tuyến thăm dò chi lộ, cổ thông tại Phượng Hoàng hệ hàng tinh để lại công trình máy móc, đem tại Phượng Hoàng hệ hàng tinh kiến thiết Phượng Hoàng căn cứ. Trong đêm 10 giờ hơn, máy phi hành đã tới Hồ Lô thôn trên không, chậm rãi từ trên trời giáng xuống, đại bộ phận người đã nằm ngủ rồi, cổ thông về đến nhà, nô tiểu Cẩm đã ngủ rồi, mang thai trong lúc nữ nhân rất dễ dàng mệt nhọc. Ngày hôm sau, rạng sáng 4 giờ tả hữu, hồ lô thôn lần nữa náo nhiệt lên rồi, cổ Hỏa Phượng thói quen điệu đứng lên, hơn 1000 năm trước, cổ gia người chính là như vậy rèn luyện, hơn 1000 năm về sau, cổ gia bọn hậu bối, không có quên rèn luyện, y nguyên cần cụ chăm chỉ điệu rèn luyện, cổ Hỏa Phượng dò xét một chút hồ lô thôn, vừa lòng phi thường, không hổ là cổ gia người. Lão bản, Thái Hùng Văn Minh thiếu chủ đã tỉnh, phải chăng đưa đón đến địa cầu đến? Phân thể nhị hóa báo cáo nói, Thái Thản Văn Minh thiếu chủ Theo quỹ dị mây thiên thạch tinh vực tiếp hồi trở lại thái dương hệ, một mục tại ở vào trong lúc ngủ say, nó bị giàn xếp tại mặt trăng căn cứ, tiếp nhận đủ loại thân thể kiểm tra. Phân thể nhi hóa, nó trên người có hay không mang theo nguy hại địa cầu giống virus, hoặc là thân thể của nó phải chăng thích ứng địa cầu hoàn cảnh? Cố Thông nói. Theo tở rồ xí sì mã sen thua dị vận đến mặt trời những động vật, đều là trải qua nghiêm khắc thân thể kiểm tra, phi hành tại hồ lô thôn màu tuyết trắng loài chim bay, tựu la đã trải qua nghiêm khắc kiểm tra. Lúc này mới cho phép ra hiện tại địa cầu sinh thái trong hoàn cảnh, chúng bên ngoài cực giống thần thoại trong truyền thuyết tiên hạn, bị đặt tên là tiên hạn. Lão bản, tuy nhiên nó là bất nhập lưu trí tuệ sinh mạng thể, miễn dịch hệ thống cường hãn, thân thể lực lượng viễn siêu nhân loại bình thường, tương đương với kinh mạch toàn thân, chức có thông nhân loại, ít nhất là hay không hội đối với địa cầu sinh thái hệ thống tạo thành phá hư, điều này cần nghiệm chứng mới biết được phân thể nhị hóa giải thích nói. Cổ thông trợn trắng mắt, cầm toàn bộ địa cầu sinh thái hệ thống Kể cả nhân loại hay nói giỡn, nhân loại còn không có có tiến vào tinh tế văn minh, không cùng tinh tế nối đường, ray, nhân loại thích ứng năng lực quá kém, thân thể tố chất thật sự quá kém. Trên địa cầu không có thuốc chữa bệnh tật, đối với đi ra hành tinh mẹ tinh tế văn minh mà nói, quá dễ giải quyết rồi, từng cái tinh tế văn minh, bọn hắn văn minh sinh linh, từng cái sinh linh thích ứng năng lực rất mạnh. Cái lúc này sinh linh không phải là là bệnh tật phát sâu, mà là vì trở nên càng cường đại hơn, có được càng dài tuổi thọ phân đấu. Tại vô tận tinh tế bên trong phân đấu, đạt được càng nhiều nữa tài nguyên, do đó khiến cho chính mình trở nên càng thêm cường hãn. Vũ trụ liên minh, chỉ có đi ra hệ hành tinh Văn Minh mới có tư cách gia nhập vũ trụ trong liên minh, trở thành trong đó một thành viên. Vũ trụ liên minh đối với bất nhập lưu Văn Minh, cũng có một ít bảo hộ biện pháp. Vô tận trong tinh không, vũ trụ liên minh văn bản rõ ràng quy định, cấm hướng bất nhập lưu Văn Minh truyền vận công nghệ cao kỹ thuật cùng công nghệ cao thiết bị, cấm xâm lấn đã sinh ra đời trí tuệ sinh linh cánh mạng tinh cầu cấm cấp đoạt trí tuệ sinh linh tánh mạng tình cầu tài nguyên. Vô tận vũ trụ quá lớn, vũ trụ liên minh không cách nào giám thị toàn bộ vũ trụ, luôn luôn ram không quản được địa phương, cái này giám thị tổ kiến cùng loại với địa cầu liên hiệp quốc cái loại loài duy cùng bộ đội không sai biệt lắm. Theo bất nhập Lưu Văn Minh bay lên đến tinh tế Văn Minh trình độ. Đây hết thảy đều là thành lập tại bình thường trên cơ sở, nếu có tuyệt đối lợi ích, cái này giám thị ngành tiểu là vô sỉ nhất cường đạo, chủ động cướp đoạt cái nào đó Văn Minh tài phú cùng bảo vật. Vô tận trong vũ trụ không có tuyệt đối ngang hàng, có chỉ có thực lực chí thượng, nguyên một đám văn minh muôn muốn lớn lên, chính là muốn tuân theo vũ trụ liên minh quy tắc ngầm, cùng tinh tế nối đường dây văn minh, muôn muốn lớn lên, thực sự quá gian nan rồi, cần cùng vũ trụ vô tận chủng tộc chiến đấu. Thái Hùng văn minh đã là tinh vực sơ kỳ văn minh rồi, cùng tinh tế văn minh nối đường dây rồi, phi thường tiến lưới, Thái Hùng văn minh chỗ tinh vực tài nguyên phong phú, đặc biệt là một ít tài nguyên khan hiếm tài nguyên, còn có không gian thạch mạch khoáng phát hiện. Đối với vũ trụ nguyên một đám thế lực mà nói, không gian thạch là bảo bối bên trong bảo bối. Không gian thạch bị văn minh khác phát hiện, lại không có năng lực trên sự bảo vệ trời ban dư bà bối. Hoài Bích có tội đạo lý Thái Hùng văn minh sinh linh minh bạch, đã nhượng lại một bộ phận lợi ích, lòng tham lam bất luận cái gì sinh linh đều có. Thái Hùng văn minh chỗ tinh vực bị theo dõi, lợi ích hun tâm văn minh, dùng các loại lý do đã phát động ra xâm lấn, Thái Hùng văn minh bị kịch. Vèo. Cổ thông thân ảnh biến mất tại trên địa cầu Hồ Lô thôn. Lại một lần nữa xuất hiện lúc sau đã tại địa nguyệt ở giữa quỹ đạo rồi, lại là vèo một chút, cổ thông xuất hiện ở mặt trăng vũ trụ cảng. Thái Hùng Văn Minh thiếu chủ, mê mang điệu nhìn xem tình huống xung quanh, dựa theo địa cầu nhân loại tuổi đời, tương đương với 3 tuổi nhiều hơn, trí tuệ nhưng lại cùng địa cầu người trưởng thành đồng dạng. Chương 302, Thái Hùng Văn Minh thiếu chủ. Xung quanh là hoàn cảnh lạ lẫm, tại là một loại văn minh trong căn cứ, bên người cách đó không xa là quen thuộc truyền cứu sinh, nó cho là mình muốn treo rồi, xong tại mất đi ý thức về sau, lại bị cứu được, thật sự là mệnh không có đến tuyệt lộ. Người đã tỉnh. Thanh thủy thanh âm dễ nghe truyền đến. Nhân tộc. Thái Hùng Văn Minh thiếu chủ, nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ, một gã nhân loại mỹ nữ hướng phía nó đi tới. Nhân tộc, vũ trụ trong liên minh nhân tộc cũng là đại tộc, sinh ra đời một gã tên hoành động tình thế đại nhân vật, nhân tộc liên minh dưới cờ Văn Minh cũng nhiều vô số, có người tộc Văn Minh yêu thích hòa bình, nhiệt tình hiếu khách, có người tộc Văn Minh cấp đoạt tính phi thường cường. Vũ trụ trong liên minh, loại hình người sinh linh chiếm cứ đại bộ phận, hình người sinh linh hành động càng thêm thuận tiện, nhân tộc cũng bị vũ trụ liên minh phân chia là loại hình người sinh linh. Thái Hùng Văn Minh cùng nhân tộc Văn Minh giao hảo, cũng cùng nhân tộc Văn Minh từng có giao dịch, song phương quan hệ cũng không tệ lắm, nó hành tinh mẹ đã bị xâm chiếm rồi, cũng không biết tộc nhân thế nào, có phải hay không bị trở thành nô lệ bán được tinh tế tất cả cái địa phương. Thái Hùng Văn Minh thiếu chủ, nhà của chúng ta lão bản rất nhanh đã đến, ngươi chờ một chút. Vị nữ người máy sau khi nói xong đi, Thái Hùng Văn Minh thiếu chủ mê mang, "Rồi, vừa mới đối phương nói cái gì ngôn ngữ? Nó căn bản không rõ, trí não cơ sở dữ liệu bên trong, vậy mà không có tìm được giống nhau ngôn ngữ." Từng cái gia nhập vũ trụ liên minh Văn Minh, bọn hắn Văn Minh Văn tự cùng ngôn ngữ đều muốn bị đưa vào vũ trụ liên minh trang web chính thức, vũ trụ liên minh thành viên khả dĩ tùy thời tìm đọc, cùng với trực tiếp phiên dịch. Cái này Văn Minh không có gia nhập vũ trụ liên minh. Thái Hùng Văn Minh thử liên hệ vũ trụ liên minh mạng lưới lập tức ngắt, tại đây rõ ràng liên tiếp, kết nối không đến bất luận cái gì tín hiệu, cái kia chỉ có một khả năng, cái chỗ này quá xa xôi rồi, vũ trụ liên minh mạng lưới tin tức không có bao trùm ở chỗ này. Còn có một khả năng, nó tiến nhập cái nào đó tuyệt địa, hoặc là thế giới ở trong, ngăn cách cùng vũ trụ liên minh mạng lưới liên hệ, không có trải qua thế giới chủ người đồng ý, nó không cách nào liên hệ vũ trụ liên minh mạng lưới. Tại đây cũng là khoa học kỹ thuật văn minh. Thái Hùng văn minh nhìn nhìn tình huống xung quanh, Cái này cựu nó no Văn Minh, cũng là đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến, khoa học kỹ thuật Văn Minh tại trong vũ trụ chiếm cứ chủ đạo, cánh cửa tương đối thấp. Thái Hùng Văn Minh thiếu chủ đi ra nó chỗ địa phương, hiện ra tại nó trước mắt thế giới, có chút rung động rồi, toàn bộ trí tuệ nhân tạo căn cứ, khoa học kỹ thuật trình độ so nó Thái Hùng Văn Minh càng thêm tiến tiến. Thái Hùng Văn Minh trí tuệ nhân tạo hóa trình độ, có chút bạc nhược yếu kém, nó sử dụng trí não theo Văn Minh khác mua sắm mà đến, nó chỗ Văn Minh không cách nào sản xuất chế tạo robot, thiệt nhiều robot, nơi này là vũ trụ chiến hạm sản xuất tuyến. Thái Hùng Văn Minh ngẫm ép, toàn bộ trí tuệ nhân tạo hóa vũ trụ chiến hạm sản xuất tuyến. Vũ trụ chiến hạm sản xuất tuyến là từng cái văn minh quân sự yếu địa, cấm văn minh khác sinh linh tiến vào, mỗi một đầu vũ trụ chiến hạm sản xuất tuyến, tại vũ trụ liên minh giá cả cao kinh ngời, cái này khả dĩ sáng tạo vô hạn tài phú sản xuất tuyến, không có có người nào văn minh hội bán đi vũ trụ sản xuất tuyến. Thái Hùng Văn Minh cũng có chính mình vũ trụ chiến hạm sản xuất tuyến. Mỗi sản xuất ra một chiếc vũ trụ chiến hạm, đối với Thái Hùng Văn Minh mà nói, tiêu hao kinh người, cần nhân lực vật lực nhiều lắm. Thái Hùng Văn Minh không cách nào làm được toàn bộ phanh lại hóa, cần đại lượng Thái Hùng Văn Minh sinh linh, điều khiển lấy nguyên một đám thiết bị tinh chuẩn địa không chế, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai số. Bất kỳ một cái nào sai số, tạo thành kết quả chính là vũ trụ chiến hạm tại cao tốc chạy bên trong, đột nhiên bạo tạc nổ tung, hoặc là giải thể, tạo thành khủng bố tính hai nạn, mười thời mươi khác, vô hạn trong vũ trụ. Bởi vậy tử vong sinh linh nhiều lắm. Thái Hùng Văn Minh theo hành tinh Văn Minh tiến vào hành tinh Văn Minh, lại từ hành tinh Văn Minh tiến vào tinh vực Văn Minh, bởi vì vũ trụ chiến hạm sự cố tử vong số lượng nhiều lắm, viện siêu bị xâm lấn trước khi sở hữu tất cả Thái Hùng Văn Minh sở hữu tất cả sinh linh cộng lại tổng số. Từng cái khoa học kỹ thuật Văn Minh, theo hành tinh mẹ đi ra, đều phải kinh nghiệm như vậy quá trình, tại lần lượt thê thảm đau đớn bên trong lớn lên, ví dụ như địa cầu phóng ra nguyên một đám hỏa tiễn, sự cố tổng số nương theo Thường xuyên phát sinh hỏa tiễn xuất hiện chục chạc, không cách nào đem vệ tinh tiến đưa đạt dự định quỹ đạo. Thái Hùng Văn Minh, tại quá trình này bên trong, lãng phí vô tận tài nguyên, tình huống trước mắt, không có bất kỳ sai số xuất hiện, hình như là tài nguyên tiến nhập, vũ trụ chiến hạm tiểu nguyên vẹn đi ra, các loại tinh luyện kim loại trình độ, phối hợp, các loại rèn trình tự làm việc cũng không có. Hiện ra tại Thái Hùng Văn Minh thiếu chủ trước mắt vũ trụ chiến hạm sản xuất tuyến, không có bất kỳ phế phẩm chứng kiến, có chút phế phẩm có thể trở về thu lại dụng. Có chút phế phẩm căn bản không cách nào thu về. Thái Hùng Văn Minh cùng Tình Tế nối đường dây rồi, có được 3000 em mở lớn nhỏ chủ lực vũ trụ chiến hạng, không đến 100 chiếc. Theo Văn Minh khác bỏ ra, lớn mua 10 chiếc 5000 em mở lớn nhỏ hai tay vũ trụ chiến hạng. Với tư cách Thái Hùng Văn Minh thủ hộ chiến hạng, một chiếc siêu việt hơn vạn mét trung cực vũ trụ chiến hạng, cũng là theo Văn Minh khác mua sắm hai tay vận chuyển chiến hạng cải tạo mà thành. Thái Hùng Văn Minh cùng tự rủ xỉ mạ sen thua gì từng đã là tạ mạ Văn Minh so với Tạm mạ văn minh khoa học kỹ thuật trình độ, so Thái Hùng văn minh càng tốt hơn, đặc biệt là tại động cơ lên, cùng với vũ trụ chiến hạm sản xuất thượng. Bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị. Thái Thản văn minh thiếu chủ lẩm bẩm nói. Thái Hùng văn minh thiếu chủ đã khả dĩ khẳng định, tại đây tuyệt đối là nhân tộc văn minh một cái tiểu thế giới bên trong, là bí mật của bọn hắn chi địa, vũ trụ trong liên minh, giống như vậy thế giới quá mức rất hiếm, không có cái nào văn minh hội bộc lộ ra đến, cho dù là cường hãn văn minh. Bèo Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Thái Hùng Văn Minh thiếu chủ bên người, cười ha hả mà nói, cái gì bất khả tư nghị? Cấp hàng tinh cường giả, thậm chí tinh hệ cấp siêu cấp cường giả. Thái Hùng Văn Minh thiếu chủ giọa sợ, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tuy nhiên nó là không chạy vào Liễu Bỉ, cảm giác lực hay là không tệ, nó cảm thụ không đến bất luận cái gì không khí chấn động, phảng phất là chóng rống xuất hiện, đây là không gian chuyển rời, tinh chủ cấp bậc cường giả có thể làm không được. Thái Hùng Văn Minh thiếu chủ thân thể gần kệ 30 cm cao càng thêm nó kinh ngạc biểu lộ, thoạt nhìn thật sự là quá manh rồi, càng giống một cái địa cầu teddy gấu, ngược lại không giống địa cầu gấu ngựa. Nhân tộc, ngài khỏe chứ? Ngài khỏe chứ? Ta là Cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Thái Hùng Văn Minh thiếu chủ phục hồi tinh thần lại, hướng phía cổ thông quỷ lệ nói lời cảm tạ. Thái Hùng Văn Minh thiếu chủ vũ trụ thông dụng ngữ, bị người máy hoàn phiên dịch hắn ngữ, tên của nó hơi dài, Thái Hùng Văn Minh thân thể nho nhỏ tò mò dò xét cổ thông cùng hắn vòng tay độ vặn. Vị này nhân tộc siêu cấp cường giả, thoạt nhìn phi thường hiền lành, cái kia vô cùng đơn giản người máy hoàn, hình như là trí não, vũ trụ trong liên minh, đủ loại văn minh trí não, nó bái kiến không ít, lần thứ nhất nhìn thấy như thế bóng loáng mặt trí não, chính là một cái kim loại vòng, thao tác cái nút không có chứng kiến một cái. Cái kia, cảm giác thân thể như thế nào? Cổ thông nhíu mày, cái này Thái Hùng văn minh thiếu chủ danh tự quá dài. Thật tốt quá, rất cảm tạ ngài. Thái Hùng văn minh thiếu chủ cung kính mà nói. Chương 303: Siêu thần cấp trí não. Tôn kính nhân tộc cường giả, ta khả dĩ bái ngải vi sư sao? Đệt Đi gấu, ta chỉ thu nô bộc, không thu đồ đệ, ngươi cũng không có cái gì đáng giá ta vừa ý, giá trị quá thấp, tiềm lực cũng không có gì đặc biệt. Trải qua trao đổi, Thái Hùng Văn Minh thiếu chủ bị cổ thông gọi là rồi, tiểu la địa cầu manh đắt đắt đệt Đi gấu, người này cùng cổ thông thân quen về sau, trực tiếp đưa ra bài sư. Bái kiến chủ nhân. Thái Hùng Văn Minh thiếu chủ không chút do dự nói, Thái hùng văn minh thiếu chủ đang cùng cổ thông trao đổi lúc sau đã làm tốt ý định, thứ nhất, vậy thì bái nhân tộc cường giả vi sư, thứ hai, bái sư không được, nhận thức tộc cường giả làm chủ, tại vũ trụ liên minh vô số văn minh bên trong, phía sau tiếp trước làm siêu cấp cường giả nộ buộc sinh linh, thật sự nhiều lắm, tuyệt không ném sinh linh thể diện. Chỉ có bỡ đỡ được người trước mắt tộc cường giả, nó báo thủ mới có hy vọng, người xâm nhập đến quá đột nhiên, thái hùng văn minh không có bất kỳ chuẩn bị, nó có thể may mắn còn sống xuất xuống là vận khí cùng vô số thánh mạng đổi lấy, không cách nào liên lạc với vũ trụ liên minh mạng lưới, cũng không biết Thái Hùng Văn Minh như thế nào đây. Ta Thu Nô Bộ cũng có tiêu chuẩn, nói nói ngươi đều biết cái gì?" Cổ Thông nói. "Ta sẽ nhượn rượu trái cây." Thái Hùng Văn Minh thiếu chủ thuận miệng nói. Cổ Thông nhẹ gật đầu, Thái Hùng Văn Minh Thái Hùng rượu trái cây, tại hệ ngân hà bên trong danh khí cũng không tệ lắm, giá cả rẻ tiền, bất nhập lưu sinh linh thường thường uống như vậy Thái Hùng rượu trái cây, có trợ giúp bọn hắn tu luyện. Tiêu thụ một mực đều phi thường tốt, cho Thái Hùng Văn Minh đã mang đến lớn thu nhập. Bất quá Thái Hùng Văn Minh doanh tiêu xáo lộ không tốt, nếu để cho người địa cầu đến đưa vào hoạt động, Thái Hùng Văn Minh Thái Hùng rượu trái cây, Cửu La tinh tế phiên bản Coca-Cola, vô số sinh linh nhậm thực nhu yếu phẩm. Mà khác, cổ thông lại nói: "Thái Hùng Văn Minh thiếu chủ, ngây ngẩn cả người chỗ đó, vắt hết óc nghĩ nghĩ, nó sẽ một cái Thái Hùng rượu trái cây, từng cái Thái Hùng Văn Minh sinh linh, từ nhỏ sẽ nhướng rượu trái cây truyền thừa." Thái Hùng Văn Minh Sinh Linh, tại trên việc tu luyện Thiên Phú thật sự không được tốt lắm. Nhiều năm trước tới nay gần kể sinh ra đời một gã tinh chủ cảnh giới cường giả, thì ra là Tẹt Đi Đấu phụ thân, Thái Hùng Văn Minh chúa tể giả, cử động toàn bộ Văn Minh tài nguyên, mới trồng chất ra một gã tinh chủ cảnh giới cường giả, Tẹt Đi Đấu tu luyện càng kém. "Không có." Tẹt Đi Đấu yếu ớt mà nói. "Không thu." Cổ Thông lãnh đạm mà nói, nhìn xem cái này Tẹt Đi Đấu có gì phản ứng. "Chủ nhân, chủ nhân, ta sẽ học tập." Ngài để cho ta làm gì, ta liền làm cái đó. Ta cái gì đều làm kẹt đi gấu sốt ruột rồi, thành khẩn vô cùng mà nói. Cổ thông lần nữa xem một ít về Thái Hùng Văn Minh ghi lại, Thái Hùng Văn Minh là cái chân thành hòa thiện đích chủng tộc, chưa từng có thất tín với mặt khác tinh tế văn minh. Đã thành, tạm thời thu ngươi là thực tập nộ buộc, biểu hiện hài lòng về sau, cho ngươi thêm chuyện chính thức. Cổ thông nói, kẹt đi gấu ngần người, ngay sau đó hưng phấn mà nói, bái kiến chủ nhân, cảm ơn chủ nhân thu lưu. Cổ Thông im lặng điệu lắc đầu, lần thứ nhất nhìn thấy chủ động nhận chủ sinh linh, nhận chủ sau khi thành công, cái này sinh linh tự đáy lòng khai mở tâm, là phát ra từ nội tâm khai mở tâm. Tinh tế văn minh quả nhiên là quá tàn khốc. Cổ Thông trong nội tâm cảm thán nói: "Chủ nhân, nhanh cho ta cắm vào nô bộc chip." Tet Diego gấu cao hướng điệu thúc giục nói. Cổ Thông ngây ra một lúc, tìm đọc một chút tư liệu, vũ trụ liên minh nhận chủ, cần hướng nhận chủ sinh linh trong óc cắm vào nô bộc chip, tùy thời giám sát tư tưởng của nó như không hề kính tư tưởng, không tốt tư tưởng, tà ác tư tưởng, đều báo cáo đến chủ nhân trí não bộ phận kết nối. Lam Vi chủ nhân khả dĩ tùy ý không chê sinh linh sinh tử, cái này nô no bộc chip, nó bản thân chính là một cái tác đạn, sinh linh đại nào yếu đất nhất, chính bạo tác nổ tung, đủ để phá hủy sinh linh đại não. Đã ngươi đã nhận chủ rồi, nô no bộc chip cũng đừng có rồi, đeo cái này vào thứ đồ vật. Cái đi gấu ngạc nhiên biểu lộ trầm trầm vào cổ thông, tinh tế văn minh lại cũ. Sở hữu tất cả sinh linh đều cho nộ bột cắm vào nộ bột chìm, tại nó manh đắt đắt trong lúc biểu lộ, một thứ gì hiện ra tại trước mắt của nó, vật này là nhân tộc cường giả trong tay chính là cái kêu kỳ quái trí não. Cát đi gấu mở mịt bên trong tiếp nhận lơ lửng ở giữa không chung người máy hoàn, hướng nó tiểu trên cánh tay khấu trừ khấu trừ, rộng thùng thình người máy hoàn thần kỳ giống như rút nhỏ, thành là một cái tiểu tiểu nhân vòng kim loại. Rút nhỏ. Cát đi gấu kinh ngạc mà nói. Cát đi gấu biểu lộ quá manh rồi. Làm cho người nhịn không được bay lên hào cảm. Ngay sau đó kẹt đi gấu, cảm giác được trong đầu nhớ tới một thanh âm, sóng điện nào không chế, hình ảnh khả dĩ trong đầu biểu hiện, cũng có thể thông qua lập thể hình ảnh biểu hiện, kẹt đi gấu lần nữa mộng ép. Nó trí não khỏa không có loại công năng này, gần kề có thể bên ngoài cơ thể biểu hiện, còn cần không ngừng mà án lấy cái nút, cũng làm không được hư không lập thể hình ảnh thao tác, cái này trí não nhưng có thể, ở trên hư không hiện ra một cái lập thể hình ảnh, người khả dĩ tại lập thể trên tấm hình trực tiếp tiến hành thao tác. Từng mục một công năng, từng cái công năng đều là cường hãn vô cùng, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy siêu cấp trí não, hơn nữa cái này trí não còn có thể chứa vật, bên trong có được một cái 10 vạn mét vuông không gian. Thần cấp trí não, đây là thần cấp trí não, so với bình thường thần cấp trí não càng thêm cường hãn, còn có chứa vật công năng, chứa vật không gian đạt tới kinh người 10 vạn mét vuông. Cắt đi gấu ha hốc một mộng ép. Nhân tộc cường giả, không có cho nó nô dịch. Ngược lại cho nó cái này cường hãn thần cấp trí não, hơn nữa còn là nhiều chức năng thần cấp trí não, căn cứ phần cấp, ít nhất là siêu thần cấp trí não. Thần cấp trí não, vũ trụ liên minh trên internet giá cả quá cao, đó là thiên văn sổ tự, tổng quát văn minh căn bản mua mua không nổi, hệ ngân hà những cái kia cường hãn thế lực mới còn sống linh hồn có thần cấp trí não, cũng không phải từng sinh linh có được, là kẻ quản lý, đại gia tộc đệ tử mới có thể có được. Chủ nhân ban thưởng nó thần cấp trí não công năng nhiều lắm ngoại trừ chữ vật công năng, những thứ khác nguyên một đám cường hãn công năng, cảm giác hệ ngân hà văn minh bên trong, không có có người nào văn minh có thể chế tạo ra đến, tăng thêm chữ vật công năng, cái này siêu thần cấp trí não, hệ ngân hà không có một cái nào văn minh khả dĩ chế tạo ra đến, đây là tới tự mặt khắc càng lớn tinh hệ đoàn văn minh siêu thần cấp trí não. Chế tạo cái này siêu cấp thần cấp trí não, cần chân quý tài nguyên, ví dụ như chữ vật không gian phải dùng đến không gian thạch, thu nhỏ lại công năng phải có được có rủi tính phi thường tốt tài liệu. Vân vân. Gần kề đã có được tài liệu còn chưa đủ, còn cần cường hóa kỹ thuật, dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn mở không gian hay là lớn như thế không gian, hệ ngân hà còn không có có văn minh khả dĩ làm được, mở mấy mét vuông không gian, hệ ngân hà khoa học kỹ thuật thủ đoạn vẫn là có thể làm được. Hệ ngân hà văn minh lưu thông chữa vật thiết bị đều là theo tu luyện văn minh lưu thông đi ra, nhưng này con đường bị nguyên một đám siêu cấp thế lực khống chế, vật dụng hiếm lạ quý. Khống chế con đường là đạt được lợi nhuận biện pháp tốt nhất. Như thế vật chân quý, chủ nhân trực tiếp ban thưởng cho nó. Cái đỉ gấu trong đầu có một ý cách, nó đã ly khai hệ ngân hà rồi, nơi này là rời xa hệ ngân hà cái nào đó tinh hệ đoàn, cường giả cùng tài nguyên vượt xa quá hệ ngân hà. Chương 304: Tương lai tộc cơ giới. Không chính là một cái người máy hoàn sao? Cổ Thông nói. Lão bản, ngươi tra một chút vũ trụ liên minh tư liệu sẽ biết. Phân thể nhị Hoa nói. Phân thể nhị hóa cho cổ thông truyền vận tư liệu, nhìn nhìn phân thể nhị hóa sửa sang lại xuất quan tại chứa vật cùng chí nao tư liệu, có chút ngây người rồi, tại vũ trụ trong liên minh, người máy hoàn thứ này thật không ngờ khan hiếm cùng trân quý. Người máy hoàn thứ này, cần tài nguyên cũng không phải quá nhiều, dùng nhị hóa năng lực, muốn muốn tạo ra bao nhiêu cũng có thể, vô hạn vũ trụ tinh không, như nhị hóa như vậy tồn tại, gần kề một cái. Niệm, gần kề mua bán người máy hoàn, có thể một đêm phát nhanh. Cổ thông lẩm bẩm, Tạch Điểu Gấu theo siêu cấp trong dung động phục hồi tinh thần lại, lại hướng phía Cổ Thông quỳ xuống kích động nói xin lỗi nói, cảm tạ chủ nhân ban thượng, ta nhất định sẽ chủ nhân sản xuất tốt nhất rượu trái cây, lệnh chủ người ngài uống cũng có thể tăng thực lực lên. Ừ, hảo hảo biểu hiện, biểu hiện tốt rồi, đem, có rất tốt những vật khác ban thượng, kể cả trợ giúp ngươi tăng lên thân thể lực lượng, ngươi thật sự là quá yếu, một cái văn minh thiếu chủ, hay là bất nhập lưu, thật mất thể diện. Cổ Thông gật đầu nói. Tạch Điểu Gấu manh dắt dắt khuôn mặt, lộ ra vẻ xấu hổ. Nó đã rất cố gắng, căn cứ bán cho chúng nó tu luyện công pháp Văn Minh nói, Thái Hùng Văn Minh căn bản không thích hợp tu luyện, khả dĩ thử gen cải tạo. Gen cải tạo tại trong vũ trụ nhiều vô số, có chút không cách nào tu luyện chủng tộc, Tếu La thông qua gen cải tạo đạt được lực lượng cường đại, trải qua gen cải tạo chủng tộc, tạo thành gen thiếu khuyết nghiêm trọng, thai nghén hậu đại cực kỳ gian nan, dù cho thai nghén ra, cũng rất khó lớn lên, phải trải qua các loại gen cải tạo, có thể còn sống, cùng với đạt được lực lượng cường đại. Như thế phản phản phục phục cuối cùng nhất tạo thành toàn bộ chủng tộc trong bụi. Thái Hùng Văn Minh sinh linh đương nhiên không tin, chúng tin tưởng vững chắc thông qua tu luyện nhất định khả dĩ trở thành một gã tên cường giả. Thái Hùng Văn Minh kết hợp mua sắm đại chúng công pháp, kết hợp Văn Minh bản thân kết cấu thân thể, sáng tạo thích hợp chúng tu luyện công pháp, có đôi khi trả giá nhiều hơn nữa, thu hoạch cũng là cực kỳ bé nhỏ, Thái Hùng Văn Minh tựu là như thế. Theo hành tinh mẹ đi ra tinh tế Văn Minh, cùng tinh tế nối đường quay về sau, trọng điểm tiểu là bồi dưỡng một gã tên siêu cấp cường giả. Thân thể lực lượng cường hãn sinh linh, đối với bài này mình tăng lên quá trọng yếu, trong lúc này là có quan hệ trực tiếp quan hệ. Tinh vực cấp văn minh, muốn trở thành cao cấp hơn văn minh, tựu là bồi dưỡng một gã tên siêu cấp tưởng giả. Chủ nhân, đây là ngài tiểu thế giới sao? Tẹt Đi gấu rốt cục nhịn không được đặt câu hỏi rồi, nó cảm thấy có chút đường đột rồi, vạn nhất chủ nhân tức giận, vậy cũng không tốt, sau khi hỏi xong có chút đã hối hận. Không phải, vũ trụ tinh không. Cổ thông nói. Tẹt Đi gấu nó ép Nơi này là quá lệnh hay là vũ trụ tuyệt địa, hoặc là tín hiệu bị che đậy rồi, nó chí nào khả dĩ tùy thời tùy chỗ liên tiếp, kết nối vũ trụ liên minh mạng lưới. Một chiếc máy phi hành đã đi ra mặt trăng, hướng phía địa cầu phi hành, Tẹt Đi Gấu cũng đang phi hành khí thượng. Cổ Thông trải qua liên tục cân nhắc, trước mang theo Tẹt Đi Gấu đến cổ thần giáo tổng bộ, sinh hoạt tại nam cực đại lục ở bên trên động thực vật, trải qua thiên địa linh khí tẩy lễ, sức miễn dịch rất mạnh, nhìn xem Tẹt Đi Gấu hội cho chúng nó tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Không có bất kỳ ảnh hưởng tốt nhất, Tẹt Đi gấu khả dĩ xuất hiện tại nhân loại trong xã hội. Chủ nhân, cái tinh cầu này quá rất lại phía sau rồi, cấp hành tinh văn minh. Tẹt Đi gấu chứng kiến địa cầu quý đạo vệ tinh, cùng với trạm không gian, mang theo khinh thường khẩu khí nói. "Đụ, cái này là của ta hành tinh mẹ." Cổ Thông nói xong vỗ một cái Tẹt Đi gấu đầu, thằng này đến đã bay đi ra ngoài, đánh tới máy phi hành kim loại trên bảng. "A, đau chết, chủ nhân, ta sai rồi." Tạc Điểu Gấu chịu đựng đau đớn lớn, tranh thủ thời gian nói, nội tâm của nó nhưng lại phiên giang đảo hải, cái này rất lại phía sau tinh cầu, lại là chủ nhân hành tinh mẹ, điều này sao có thể? Ồ, oh, của ta trí não hư mất. Tạc Điểu Gấu nhịn không được tiến vào địa cầu mạng lưới điều tra tình huống, vừa mới cùng địa cầu mạng lưới thành lập liên hệ, nó theo Thái Hùng Văn Minh mang đến trí não mất liên rồi, chỉ còn lại chủ nhân ban thưởng người máy hoàn có thể bình thường vận hành. Tạc Điểu Gấu, ngươi trí não đẳng cấp quá thấp. Về sau đừng ở chỗ này sử dụng." Cổ thông trừng trừng tẹt đi gấu nói. Tẹt đi gấu gãi gãi đầu, nó hay là thói quen sử dụng chiếc kia chí não? Người máy hoàn trí não sử dụng có chút trong lòng run sợ, công năng quá cường hãn, cho cảm giác của nó phảng phất là đang nằm mơ. Tẹt đi gấu chiếc kia chí não tham gia địa cầu mạng lưới, quá mức bạo lực rồi, đem cho địa cầu mạng lưới tạo thành khủng bố số liệu nước lũ, địa cầu mạng lưới không cách nào trèo chống, đem cho địa cầu mạng lưới tạo thành tê liệt, cùng với nguyên một đám số liệu trung tâm hư hao. Xử lý khí trung tâm cháy hỏng. Người máy hoàn trí não, khả dĩ tinh chuẩn địa không chế số liệu lưu động. Vâng, chủ nhân. Teddy gấu ngoan ngoãn tích giải khai trước kia chí não, thu vào người máy hoàn, trong nội tâm cảm thán thần cấp trí não cường hãn, nó chí não nhẹ nhàng bị thần cấp trí não cho đã khống chế. Máy phi hành trôi vào Nam Cực đại lục trên không, Teddy gấu bất khả tư nghị địa trầm trầm lấy cảnh tượng trước mắt, đây là một cái máy móc quốc gia, do máy móc tạo thành quốc gia. Teddy gấu lần nữa ngáp Chủ nhân tinh cầu quá kỳ quái, tiểu tiểu nhân tinh cầu khoa học kỹ thuật trên lệch to lớn như thế. Chủ nhân, nơi này là... Cái đi gấu mở mịt mà nói. Ngươi về sau tiểu sinh hoạt tại đây khối đại lục, ngoại trừ cái này khối đại lục, ngươi ở đâu cũng không cho đi, nếu không, sắp bị máy móc đế quốc đại pháo cho bước hơi. Minh Bạch, Minh Bạch, chủ nhân, chúng là tộc cơ giới sao? Tộc cơ giới, vô hạn vũ trụ siêu cấp chủng tộc, cực kỳ thần bí cường hãn, tục truyền nghe thấy bị diệt tuyệt Hệ Ngân Hà chưa từng có xuất hiện qua thân ảnh của bọn nó, những tinh hệ khác đoàn đã từng xuất hiện qua còn sót lại tộc cơ giới, nghe nói bị cái nào đó thế lực cường đại cho đã tóm được, cũng có người nói tộc cơ giới bị hủy nát, cũng có nghe đồn tộc cơ giới chạy trốn. Từng cái tộc cơ giới, đại biểu cho một cái máy móc vũ trụ, chỉ có có được tài nguyên, nó có thể liên tục không ngừng địa sáng tạo ra, tạo ra máy móc đại quân, tộc cơ giới nếu như vũ trụ vô số sinh linh sợ hãi chủng tộc. Chúng là tương lai tộc cơ giới. Cổ thông nói: "Tương lai tộc cơ giới, Kẹt Đi Đấu gấu ngộp ép, chẳng lẽ chủ nhân muốn sáng tạo vũ trụ vô số chủng tộc nghe tin đã sợ mất mặt tộc cơ giới, nghe nói tộc cơ giới là cái nào đó chủng tộc sinh linh sáng tạo ra, tạo ra đến, về sau cái này sáng tạo chúng chủng tộc bị tộc cơ giới cho hủy diệt." Kẹt Đi Gấu manh đắt đắt khuôn mặt sợ ngây người, nếu như bị vũ trụ những thứ khác chủng tộc biết nói, chủ nhân đem trở thành vô số chủng tộc công địch, vô số đại quân đem hàng lầm chủ nhân hành tinh mẹ. Long tộc Tetsu Gấu nhìn thấy trên bầu trời khổng lồ thân ảnh, lại la ra sợ, Long tộc vô hạn vũ trụ từng đã là bá chủ chủng tộc một trong, về sau không biết vì cái gì, biến mất vô tung vô ảnh, Long tộc đã vô số năm không có ở vũ trụ tinh không lộ diện, nghe nói là bị diệt tộc rồi, cũng có sinh linh nói, Long tộc quá cường hãn, đã ly khai tinh không rồi, đến càng lớn thế giới. Chương 305, hệ ngân hà tuyệt địa một trong. Tại nơi này tiểu tiểu sinh mệnh trên tinh cầu, Tetsu Gấu gặp được Long tộc, vũ trụ vô số chủng tộc Nếu như biết đạo nơi này có long tộc tồn tại, cái này Khỏa Tinh cầu cũng không giữ được rồi, tựa như nó thái hùng văn minh đồng dạng bị hủy diệt. Tẹt Đi Gấu, cái này khối khu vực là địa bàn của ngươi, địa phương khác không có trại qua cho phép, tuyệt đối không thể xâm loạn. Cổ thân giáo bên ngoài khu vực, cho Tẹt Đi Gấu vòng 1 vạn km vuông địa phương, tại đây chính là nó sản xuất rượu trái cây địa phương, không lâu về sau, tại đây đem gieo trồng đến từ toàn bộ thế giới cây ăn quả. Vèo. Cổ thông thân ảnh đã đi ra. Tuyết Đi Gấu chỉ ngây ngốc địa ngây người tại chỗ, mờ mịt điệu nhìn xem xung quanh cảnh sắc, cái tinh cầu này cho cảm giác của nó quá không đơn giản rồi, nó giống như lại tiến nhập phiến toái chi địa, hơn nữa là siêu cấp đại vòng xoáy phiến toái. Tại đây chẳng lẽ là hệ ngân hà tuyệt địa một trong? Tuyết Đi Gấu mờ mịt lẩm bẩm nói: "Nếu như không phải tuyệt địa, tại đây máy móc đế quốc, Long tộc sớm đã bị tinh tế văn minh phát hiện, còn có thể tồn tại đến nay?" Tuyết Đi Gấu lắc đầu, đã bắt đầu nó địa cầu sinh hoạt. Hy vọng chủ nhân càng ngày càng lớn mạnh, tại đây ngàn vạn đường bị phát hiện. Cổ Thông, ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Tiểu Tổ Tông, ngài tìm ta có việc sao? Cổ Thông mới từ Nam Cực đại lục trở về, tiểu nha đầu Cổ Hỏa Phượng thân ảnh xuất hiện. Vũ trụ chiến hạm cho ta mượn một chiếc, ta muốn dẫn lấy hồ lô thôn tiểu bằng hữu ngao du tinh tế, lại để cho bọn hắn gặp từng trại. Cổ Hỏa Phượng lớn tiếng mà nói. Cổ Hỏa Phượng cái nha đầu này, hiện tại đã là hồ lô thôn hải tử vương sở hữu tất cả bọn nhỏ nghe lệnh bởi nàng, những người lớn đối với nàng cũng là tất cung tất kính, tiểu tổ tông thân phận dùng quá tốt, quá thú vị. Vũ trụ chiến hạng không có, cần máy phi hành chính mình liên hệ. Cổ Thông nói: "Không được, không được, ta cần có thể tiến hành bước nhảy không gian vũ trụ chiến hạng, máy phi hành tuyệt không thú vị." Cổ Hỏa Phượng nha đầu kia hai tay xin lấy eo, những thứ khác cấp tiểu bằng hữu, nhìn thấy tiểu tổ tông bày ra khí phách tư thế, nguyên một đám cũng bày ra chống lạnh tư thế, trừng mắt Cổ Thông Cổ hỏa phượng biết nói, chỉ có vũ trụ chiến hạm mới có thể đi vào đi bước nhảy không gian, vũ trụ chiến hạm phân phối chiến hạm, cũng có nhảy lên không gian năng lực, thái dương hệ phi hành máy phi hành căn bản không có bước nhảy không gian năng lực. Cổ thông im lặng địa lắp đầu, chính mình có phải hay không quá nhức cả trứng dê ý rồi, cho cổ ra người cho cả ra một cái tiểu tổ tông, cũng là cho mình tìm phiền thoái. Tốt, tiểu tổ tông ngài nói cái gì là cái gì. Cổ thông mang theo nụ cười quỷ dị cười cười. Cổ Hỏa Phượng hướng phía một đám tiểu bằng hữu lớn tiếng mà nói, "Đi theo tiểu tổ tông, tiểu tổ tông mang đến các ngươi xương bá tinh tế đi, treo lên đánh ngoài hành tinh chủ tộc." Cổ thông nhấc cả trứng dê ý rồi, hồ lô thôn cổ gia tiểu thí hải, tại nơi này tiểu tổ tông dưới sự dẫn dắt, đã chậm rãi đã trở thành nguyên một đám hoạt bát gây sự tiểu gia hỏa. Một chiếc máy phi hành từ trên trời giáng xuống, Cổ Hỏa Phượng mang theo các tiểu bằng hữu hưng phấn mà tiến vào máy phi hành nội, hồ lô thôn cổ gia mọi người trải nghiệm qua máy phi hành. Bọn hắn cho phép gây máy phi hành tại Hoa Hạ Tu Luyện Học Viện khu vực hoạt động. Vèo. Máy phi hành rất nhanh điệu biến mất tại hồ Lô thôn trên không, rất nhanh điệu hướng phía địa cầu bên ngoài địa phương tiến lên. Lão công, ngươi thật sự lại để cho tiểu tổ tông dẫn đầu một đám tiểu bằng hữu ly khai Thái Dương hệ. Lô tiểu cầm từ phía sau mà đến, xuất hiện tại cổ thông bên người nói: "Làm sao có thể? Vũ trụ chiến hạm chỉ có thể ở Thái Dương hệ nội, ngoại trừ cấm khu bên ngoài địa phương hoạt động." Cổ thông cười cười nói: Thái Dương Hệ cấm khu, Sao Kim Quý đạo tới gần mặt trời địa phương, bị thiết lập là cấm khu, cái cho phép máy móc đại quân tiến vào, sinh linh không thể tới gần Sao Kim trong vòng địa phương. "Lão công, tiểu tổ tông muốn hận ngươi chết đi được." Nô tiểu cầm cười hì hì nói. Cổ Thông cười cười nói, "Nàng hay là hài tử, rất nhanh hồi quên." Cổ gia tiểu thí Hải đám bọn họ, theo thể nghiệm qua máy phi hành về sau, đã nghĩ ngợi lấy ra ngoài giới thế giới nhìn một cái, lần này tinh không hành trình đủ để cho tiểu tổ tông uy danh xâm nhập những. Nay tiểu thí hài trong ngóc, về sau so đối với tiểu tổ tông duy mệnh là tử, đạt đến tiểu tổ tông mong muốn mục đích. Cổ vận nhi trước khi muốn rời khỏi Thái Dương hệ, đến Tam thể tinh hệ, cổ thông không cho phép, huống chi là tiểu tổ tông, Thái Dương hệ trùng quanh tinh không vẫn còn thăm dò bên trong. Thăm dò Thái Dương hệ trùng quanh tinh không, cần đại lượng vũ trụ chiến hạm, cùng với máy dò xét. Vũ trụ chiến hạm không ngừng mà theo tiểu hành tinh mang sản xuất truyền đến. Sản xuất ra vũ trụ chiến hạm gia nhập tham dò thái dương hệ trùng quanh trong hàng ngũ, khoảng cách mong muốn 1500 chiếc tạ hữu cỡ lớn vũ trụ chiến hạm, còn có trên lệ cực lớn. Trước mắt sản xuất ra vũ trụ chiến hạm, thì ra là hơn 10 chiếc mà thôi, tam thể tinh hệ cỡ lớn vũ trụ chiến hạm sản xuất tuyến, còn cần qua một thời gian ngắn, dự tính tháng 5 phần mới có thể bình thường tổ kiến hoàn tất, bình thường đầu nhập sản xuất cỡ lớn vũ trụ chiến hạm hàng ngũ. Quỷ dị màu đỏ mây thiên thạch căn cứ đã kiến tạo xong rồi. Đang tại đối với quỷ dị màu đỏ mây thiên thạch tiến hành thăm dò, Phượng Hoàng tinh hệ căn cứ, cái này hệ hành tinh thuộc về trọng điểm phát triển hệ hành tinh. Phượng Hoàng hệ hành tinh, cổ thông trong đầu tư tưởng là như thế này, bắt nó kiến tạo thành làm một cái siêu cấp cứ điểm, một cái khả di tại vô hạn vũ trụ tự do tự tại di động cứ điểm. Phượng Hoàng hệ hành tinh tại vô hạn vũ trụ di động, tại cường tráng đại Phượng Hoàng tinh hệ đồng thời, cũng đạt được đại lượng tài nguyên kiến thiết cái này siêu cấp cứ điểm, đang di động bên trong không ngừng mà lớn mạnh cứ điểm. Cổ Hỏa Phượng mang theo một đám tiểu bằng hữu rất nhanh đã đến mặt Trăng Vũ Trụ Cảng, tiểu bằng hữu bị chấn động rồi, nguyên một đám hưng phấn mà hoa chân múa tay vui sướng, Cổ Hỏa Phượng dương dương đắc ý mà dẫn dắt một đám tiểu bằng hữu tiến vào cửa lớn Vũ Trụ Chiến Hạm ở trong, chuẩn bị bọn hắn tinh tế hành trình. Tiểu Tổ Tông, ngài có việc. Cổ Hỏa Phượng tức giận không thôi, Vũ Trụ Chiến Hạm đã đến Thái Dương Hệ bên dưới, chiến hạm vang lên tiếng cảnh báo âm, hừ mất, không cách nào chạy ra Thái Dương Hệ. Cổ Thông, ngươi rất tốt. Tiểu Nha đầu cắn cắn răng nói: "Tiểu Tổ Tông, ta một mực đều rất tốt." Cổ Thông cười cười nói: "Cổ Hỏa Phượng biết đạo nàng bị chơi xỏ, hung hăng nhìn xem giả thuyết trên tấm hình Cổ Thông nói: "Ngươi chờ đó cho ta." "Tiểu Tổ Tông, Thái Dương hệ kỳ thật phi thường thú vị, bọn nhỏ cha mẹ tưởng niệm bọn hắn." Cổ Thông mỉm cười mà nói: "Hử?" Cổ Hỏa Phượng hung dữ điệu đóng cửa thông tin. "Lão bản, cái đỉ gấu chí não bên trong tinh đồ, còn thì không cách nào đối ứng thượng hệ ngân hà chốn khu vực." Nó cái này tinh đồ chỉ là ghi lại Thái Hùng Văn Minh, cùng với trung quanh khu vực tinh đồ, không, có hệ ngân hà tổng tinh đồ, căn cứ cái này tinh đồ không cách nào tập trung chỗ khu vực, không cách nào phán đoán Thái Dương hệ trùng quanh là hay không tồn tại mặt khác tinh tế văn minh. Phân thể nhị hóa nghiên cứu Thái Hùng Văn Minh tinh đồ, vẫn không có cái gì thu hoạch. Cổ thông bất đắc dĩ rồi, Thái Hùng Văn Minh tinh đồ là thiên bản tinh đồ, vô cùng lớn vũ trụ, tinh đồ thật sự quá trân quý, cũng không có địa cầu thuận tiện địa đồ hướng dẫn muốn tinh độ hướng dẫn cũng có thể, cần trả giá lớn đá năng lượng. Đá năng lượng là vũ trụ thông dụng tiền, để cho tiện, có thể đem đá năng lượng tồn nhập vũ trụ ngân hàng. Chương 306: Thế tại phải làm. Cổ thông bất đắc dĩ địa lắc đầu, xem ra muốn hiểu rõ văn minh khác, còn cần nhanh hơn Thái Dương hệ trùng quanh thăm dò, hướng phía Thái Dương hệ trùng quanh tiếp tục phóng ra máy dò xét. Cổ thông trầm tư một chút nhị, ra lệnh, phân thể nhị hóa, tái sản xuất ra một đám máy dò xét, những Này máy dò xét phải ủng có bước nhảy không gian năng lực, chúng ta bước tiếp theo thử tiến hành bước nhảy không gian, mau chóng cùng Tinh tế Văn Minh nối đường ray. Thái Hùng Văn Minh xuất hiện, đã đã biết tinh tế một ít tình huống, mau chóng cùng tinh tế nối đường ray, khả dĩ từ đó đạt được thêm nữa. Hữu dụng tư liệu, cùng với một ít khan hiếm đồ vật. Vũ trụ liên minh khai quất vô hạn tinh không, phải có rất nhiều kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái, khả dĩ đạt được rất nhiều đối với nhị hóa, tiểu Mao Lư cùng lòng truyền tiến hóa hữu ích đồ vật. Lão bản Chúng ta cần sản xuất bao nhiêu? Phân thể nhị hóa hỏi thăm mà nói. Cổ thông lần nữa chầm tư một chút nói, trước sản xuất 100 cái máy dò xét. Thu được, một ngày sau đó hoàn thành sản xuất. Phân thể nhị hóa nói. Cổ thông trong đầu đột nhiên nghĩ đến một việc, vội vàng dò hỏi. Phân thể nhị hóa, chúng ta máy dò xét tiếp nhập vũ trụ liên minh mạng lưới. Đối phương là hay không hội quét hình. Gia đa, chúng ta máy dò xét số liệu. Lão bản, theo trí não thu hoạch tin tức, cùng với trí tuệ sinh linh phản đ Tâm linh hy vọng khống chế cảm giác, nếu như vũ trụ liên minh mạng lưới là cái nào đó siêu cấp thế lực khống chế, máy dò quét liên tiếp kết nối đến vũ trụ liên minh mạng lưới, trăm phần trăm hội quét hình, Zadar, chúng ta máy dò quét, thậm cha phải chẳng có lợi cho bọn hắn hữu dụng tin tức, cùng vũ trụ liên minh mạng lưới liên tiếp, kết nối là chuyện vô cùng nguy hiểm. Phân thể nhị hóa nói. Phân thể nhị hóa lại nói, nếu như là vũ trụ liên minh nguyên một đám siêu cấp thế lực cộng đồng khống chế, chỉ vẹn vẹn có 10% có thể sẽ quét hình. Gada, chúng ta máy dò xét, hệ ngân hà tại vũ trụ liên minh không chút nào thu hút, cái đỉ gấu chí nào lên, không có những này khống chế vũ trụ liên minh siêu cấp thế lực đi lại. Cổ thông nghĩ tới Thiên Vong hệ thống, khả dĩ giám sát và điều khiển toàn bộ địa cầu mạng lưới, farm là Thiên Vong hệ thống tín hiệu bao trùm trong phạm vi, khả dĩ thoải mái mà theo nguyên một đám máy tính bộ phận kết nối, điện thoại bộ phận kết nối đạt được tin tức. Thiên Vong hệ thống tín hiệu bao trùm toàn bộ địa cầu, bất kể là nệ ngược máy tính hay là lọ cản ạ dễ nè, cùng với không có mở ra máy tính, thiên vong hệ thống cũng có thể đơn giản địa đạt được tin tức. Cổ thông tin tưởng vũ trụ liên minh mạng lưới cũng có thể làm được, máy dò xét tiến vào vũ trụ liên minh mạng lưới bao trùm phạm vi, cũng đã cùng vũ trụ liên minh mạng lưới liên hệ rồi. Vũ trụ liên minh mạng lưới rốt cuộc là một cái thế lực khống chế hay là cộng đồng khống chế, cổ thông càng có khuynh hướng cộng đồng khống chế, vũ trụ liên minh nguyên một đám siêu cấp thế lực, ai nguyện ý bí mật của mình bị phát hiện. Phân thể nhị hóa Chúng ta trước hết sản xuất máy dò xét nói sau. Cổ Thông gia lệnh, cùng Tinh tế Văn Minh trao đổi, thế tại phải làm. Cổ gia căn cứ, Cổ Thông thân ảnh xuất hiện ở chỗ này, Nhị Hóa, Tiểu Mao Lư cùng Long Truyền vẫn còn sửa sang lại cùng suy diễn bên trong, ý thức bám vào Nhị Hóa linh hồn tiểu trên cây. Ta đi, linh hồn chi cây 20 mm rồi. Cổ Thông ngẩn người, lại theo thứ tự dò xét một chút Tiểu Mao Lư cùng Long Truyền linh hồn chi cây. Ta thảo, Tiểu Mao Lương nghỉ tiền. Linh hồn của nó chi cây cũng 20m. Cổ thông nội ép, tiểu mao lư tiến hóa là yếu nhất, cái này cũng đã cùng nhị hóa ngang hàng rồi, sửa sang lại cùng suy diễn bên trong, lớn nhất cải biến là tiểu mao lư. Long truyền linh hồn chi cây 21m. Nhị hóa, tiểu mao lư cùng long truyền, dùng long truyền thành chủ đạo, tam giả tâm đó cấu thành kỳ dị liên tiếp, kết nối, lẫn nhau địa xúc tiến, lẫn nhau tiến hóa. Không có thôn phệ bất luận cái gì đồ vật, chỉ là sửa sang lại cùng suy diễn, có thể xuất hiện tiến hóa. Không đúng, chúng thôn phệ thứ đồ vật rồi, thôn phệ chính là thiên nhiên pháp tắc. Cổ thông lẩm bẩm. Nhị hóa, Tiểu Mao Lư cùng Long Truyền, chúng tam giả tầm đó tạo thành kỳ dị liên tiếp, kết nối, nó trên người chúng tràn ngập thiên nhiên pháp tắc, pháp tắc nhiều mặt, thiên nhiên pháp tắc không ngừng mà tiến vào thân thể của bọn nó, không còn có đường ra, đã bị chúng hấp thu. Cổ thông ý thức bám vào Long Truyền linh hồn chi trên cây, linh hồn chi cây cắn nuốt thiên nhiên pháp tắc, lại họp ra thiên nhiên pháp tắc Phàm là linh hồn chi cây nổ ra đại tự nhiên pháp tắc, đã trở thành lòng tuyển chính mình đặc biệt pháp tắc. Linh hồn chi cây, kỳ thật cũng không phải linh hồn. Linh hồn chi cây, cho cổ thông cảm giác, phản phất là vạn năng chuyển hóa khí, cho nó đặt tên là linh hồn chi cây có chút không thỏa đáng, rồi, linh hồn hạt giống thời điểm, cần linh hồn năng lượng, mộc rễ nảy mầm về sau, mộc rễ nảy mầm về sau, ký sinh độ vận, phàm là năng lượng cũng có thể hấp thu, quá kỳ quái. Cổ thông lẩm bẩm, chẳng lẽ linh hồn năng lượng, đựng vũ trụ bổn nguyên năng lượng Linh hồn hạt giống hấp thu là trong linh hồn ít đòi vũ trụ bổn nguyên chi lực. Cổ Thông khẳng định chính mình phỏng đoán, linh hồn là vũ trụ thần bí nhất năng lượng, là vạn vật chi căn bản, phàm là sinh linh đều có linh hồn, kể cả sinh ra đời ý thức robot, từ trên người chúng, Cổ Thông cũng cảm nhận được linh hồn năng lượng. Linh hồn năng lượng bên trong đượi ít đòi vũ trụ bổn nguyên chi lực, cái này ít đòi vũ trụ bổn nguyên chi lực mới được là từng sinh linh linh hồn căn bản. Linh hồn hạt giống hấp thu chủ yếu năng lượng, hẳn là cái này ít đòi vũ trụ bổn nguyên chi lực. Những thứ khác nương theo năng lượng là thuận tiện, không tạo nên bao nhiêu tác dụng. Cổ Thông Dực rỡ hiểu ra lẩm bẩm nói. Cổ Thông đồng tử trừng lớn mà nói, có lẽ ký sinh cũng là cái này ít đòi vũ trụ bổn nguyên chi lực. Hôm nay Cổ Thông kinh hỉ phát hiện những. Này, ký sinh căn bản là vũ trụ bổn nguyên, trong đầu chính là cái kia đường kính 10 km đồ vật, cùng hắn lấy danh tự đồng dạng, thật sự là vũ trụ bổn nguyên. Linh hồn hạt giống, linh hồn chi cây, xem ra sau này đều được đổi tên là bổn nguyên hạt giống. Buồn nguyên chi cây càng đơn giản thỏa đáng. Cổ Thông lẩm bẩm nói. Cổ Thông tại cổ gia căn cứ ngây người một thời gian ngắn, lại nhớ tới mặt đất, nhị hóa, tiểu Mao Lư cùng Long Tuyển, đám chìm tại sửa sang lại, suy diễn cùng tiến hóa bên trong không tốt quá dày chúng. "Lão bản, theo tợ rồ xí mã sen thua gì sảng chọn đi ra 100 tên đỉnh cấp nhà khoa học về sinh vật, đã tới Thái Dương hệ bên dưới, phải chăng trực tiếp đưa đến cổ thần giáo tổng bộ?" Cổ Thông vừa mới làm bạn Ngô Tiểu Cầm không đến nửa giờ. Phân thể nhị hóa lại truyền tới báo cáo. Trước mắt chỉ vẹn vẹn có vài tên nhà khoa học về sinh vật tiến vào cổ thần giáo tông bộ, cổ thông đã đợi không kịp, Dr. Cynthia Tạ Mạ Văn Minh, các nàng khoa học kỹ thuật phát triển hơn xa tại địa cầu, đồng thời, sinh vật phương diện nghiên cứu hơn xa tại địa cầu, đặc biệt là đối với các loại bệnh tật, đã vượt qua địa cầu văn minh quá nhiều. Tạ Mạ Văn Minh đã đối với nhân loại tiến hóa, cùng tiềm lực tăng lớn đủ loại nghiên cứu, địa cầu các loại bệnh tật đối với Tạ Mạ Văn Minh mà nói, chỉ là vấn đề nhỏ. Mạ Văn Minh tuy nhiên bị máy móc đế quốc chỉnh biên rồi, các nàng nguyên lai Văn Minh nghiên cứu khoa học cơ cấu, không chỉ có bảo vệ giữ lại, còn bị toàn lực địa duy trì cùng bồi dưỡng. Theo tở rồ sĩ Mạ Sen Thu Dị triệu tập nhà khoa học về sinh vật thế tại phải làm, địa cầu nhân loại cùng tở rồ sĩ Mạ Sen Thu Dị nhân loại thân thể chênh lệch có chút đại, tở rồ sĩ Mạ Sen Thu Dị nhân loại thân thể cường độ hơn xa tại địa cầu, bình quân tuổi thọ đồng dạng hơn xa tại địa cầu Văn Minh. Chương 307: Sinh vật đế quốc kế hoạch Địa cầu nhân loại bình quân tuổi thọ là 70 tuổi, Tạ Mạ Văn Minh bình quân tuổi thọ đã đột phá 100 tuổi, siêu việt 100 tuổi nhân loại chỗ nào cũng có. Đúng vậy, trực tiếp mang đến cổ thần giáo tổng bộ. Cổ Thông gật đầu nói, theo tở rồ xỉ mạ sen thua dị triệu tập 100 tên đỉnh cấp sinh vật viện khoa học, là nhóm đầu tiên, đến tiếp sau còn có mấy đám, dự tính đem theo tở rồ xỉ mạ sen thua dị triệu tập 1000 tên sinh vật nghiên cứu khoa học nhân viên đến địa cầu. Minh Bạch, sau nửa giờ Cấp nàng sẽ bị tiễn đưa đạt cổ thần giáo tổng bộ." Phân thể nhị hóa nói. Cổ Thông thỏa mãn cười cười, đã có cái này 100 tên đỉnh cấp nhà khoa học về sinh vật gia nhập, rất nhanh khả dĩ nghiên cứu ra cổ Thông cần đồ vật, một cái văn minh muốn dừng chân tinh tế, tại nguyên một đám cường đại văn minh trong khe hẹp lớn lên, phải có được cường hãn nghiên cứu khoa học hậu thuẫn. A Kỷ, tiểu hồ ly chính ghé vào Ngô Tiểu Cầm bên người ngủ, ngáy, chủ nhân thanh âm truyền đến lập tức tinh thần, nâng lên lông sù đầu. Lam Tử sắc đôi mắt chằm chằm vào chủ có người nói, "Chủ nhân, ngài có việc?" "Trước khi cho ngươi học tập khống chế sinh linh pháp quyết, khống chế sao?" Cổ Thông nói. Tiểu Hồ Ly Át Kỷ dương dương đắc ý mà nói, "Chủ nhân, khống chế sinh linh pháp quyết rất đơn giản, ta trời sinh sẽ, đã sớm học xong, ngài muốn ta khống chế cái gì sinh linh?" Tiểu Hồ Ly Át Kỷ cùng Nạp Lan Thải Linh so với, khống chế sinh linh mà bắt đầu, tiểu hồ ly Át Kỷ hơn một chút. Theo tự xở rồ xi si mã sen thua gì đã đến một nhóm người loại. Nhiệm vụ của ngươi tiểu tử là khống chế các nàng, hơn nữa là phi thường cao cấp một loại, khả dĩ thay đổi một cách vô tri vô giác đấy, bất tri bất giác địa khống chế các nàng." Tiểu Hồ Ly đặc ý nói. "Rất tốt, chúng ta đến cổ thần giáo tổng bộ một chuyến, các nàng lập tức đến chỗ đó." Cổ Thông thỏa mãn cười cười nói. "Tạ Mã Ngươi tuy nhiên bị máy móc đế quốc chỉnh biên rồi, Cổ Thông y nguyên đối với các nàng tiến hành thực lục giám sát và điều khiển, không có tuyệt đối khống chế sinh linh, Cổ Thông đều có điểm lo lắng." Khống chế một chủng tộc cần buồn nguyên hạt giống nhiều lắm, Cổ Thông còn sót lại 2 cái buồn nguyên hạt giống. Tu Tiên Văn Minh, Tam Nhãn Cự Nhân thế giới truyền thừa công pháp bên trong, cũng có một ít cao cấp khống chế sinh linh pháp quyết, tiểu hồ ly ạt kỳ trời sinh thì có khống chế sinh linh năng lực. Khoa học kỹ thuật thủ đoạn cũng có khống chế sinh linh phương pháp, cái kia chính là cắm vào nô lệ chip, nhưng nay Cổ Thông cảm thấy đều không có buồn nguyên hạt giống khống chế sinh linh triệt để. Buồn nguyên hạt giống không chỉ có là đã khống chế sinh linh linh hồn còn khống chế linh hồn đích căn nguyên vũ trụ bổn nguyên chi lực, loại này khống chế phương pháp, khả dĩ đời đời kiếp kiếp địa khống chế sinh linh. Vèo. Cổ thông, tiểu hồ ly ạt kỳ thân ảnh biến mất tại hồ lô thôn, nô tiểu cầm nhìn xem biến mất địa phương, lắc đầu, lẩm bẩm nói, Laô công càng ngày càng bận rộn lục. Địa cầu có chút địa phương không gian chấn động càng ngày càng rõ ràng, đặc biệt là Hoa Hạ đại địa, Danh Sơn đại xuyên đô đi ra không gian chấn động, chấn động tồn tại thời gian càng ngày càng dài rồi, rõ ràng nhất chính là Côn Luân Sơn. Thiên Vong hệ thống giám sát và điều khiển đến, mỗi lần Côn Luân Sơn xuất hiện không gian chấn động, tiếp tục thời gian đã đột phá 1 giây. Thái Dương hệ, mặt trời là cấm khu, tồn tại không biết sinh linh, Thái Dương hệ địa phương khác đã đánh dấu đi ra tuyệt địa đã có mười mấy cái địa phương rồi, những này có thể che đậy điện tử thiết bị, khu vực có lớn có nhỏ, rõ ràng nhất khu vực là Sa Mộc. Sa Mộc quỷ đạo thượng mặc dù có nguyên một đám căn cứ, đối với Sa Mộc thăm dò còn đang tiến hành. Thái Dương hệ bên ngoài thăm dò cũng đang tiến hành lấy. Theo may dò xét hiểu rõ càng nhiều, càng là cảm thấy vô tận tinh không tràn đầy không biết, tràn đầy đủ loại không biết, hơi không cẩn thận khả năng tiểu là diệt sạch. Cổ thông hiểu rõ càng nhiều, cảm giác trên người áp lực càng lúc càng lớn, dạng bất áp lực phương pháp tốt nhất, tiểu là không ngừng mà cường đại lên, toàn diện địa phát triển, không chỉ có thái dương hệ nội phát triển, thái dương hệ bên ngoài cũng muốn phát triển, phải cùng tinh tế nối đường, dây, nhanh hơn địa lớn mạnh chính mình, cùng với khống chế lực lượng. Tại toàn diện phát triển đồng thời, Toàn bộ phương diện thăm dò nguyên một đám địa phương, nhổ trên địa cầu nguyên một đám có vấn đề địa phương, hai đầu đều muốn phát triển, hai tay đều muốn cưng, gián. Cổ thông toàn lực ủng hộ sinh vật phương diện nghiên cứu, ngoại trừ máy móc đế quốc, cổ thông còn muốn làm cái sinh vật đế quốc đi ra, cùng loại với chủng tộc đồng dạng tiến hóa văn minh. Chủng tộc, cùng loại với sở tạ cơ giáp bên trong chủng tộc, theo nhỏ yếu côn trùng bắt đầu, hấp thụ vô số chủng loại sinh linh hữu tố gen, không ngừng mà cường đại chính mình. Trong kế hoạch Trung tộc khả dĩ không ngừng mà tiến hóa, thích hứng đủ loại sinh tồn hoàn cảnh, tại cực kỳ ác liệt hoàn cảnh phía dưới, chúng cũng có thể trở thành trường mà bắt đầu, thành là một cái cái cường hãn tồn tại, dù đáng vô tận vũ trụ trong tinh không. Đồng thời, trung tộc là vì dết chóc tồn tại trung tộc, tại dết chóc bên trong không ngừng mà cường đại lên. Vô cùng lớn vũ trụ, đến cùng có hay không tồn tại như vậy trung tộc, cổ thông không biết, tét đi gấu chi trong đầu, không có bất kỳ về cùng loại trung tộc ghi lại. Nam cực đại lục Máy móc đế quốc lãnh thổ quốc gia ở trong, một tòa chiếm diện tích 100 km vuông địa phương, cái chỗ này tựu là cổ thần giáo sinh vật nghiên cứu trung tâm, toàn cầu lớn nhất sinh vật nghiên cứu trung tâm. 100 km vuông địa phương, bị phân làm hai cái đại khu vực, một cái là về động vật phương diện nghiên cứu, một người khác là về thực vật phương diện nghiên cứu. Từng đại khu vực, vừa mịn phân ra nguyên một đám cư xá vực, từng thật nhỏ khu vực, dùng cường hãn kim loại ngăn cách, giao long cũng đừng muốn phá vỡ như vậy khoảng cách kim loại. Sinh vật nghiên cứu trung tâm, ngoại trừ nhân loại bên ngoài, những thứ khác giống cũng có thể nghiên cứu, kể cả người ngoài hành tinh. Sinh vật nghiên cứu trung tâm là toàn phong bế căn cứ, một cái khổng lồ nửa vòng tròn hình kim loại bao trùm, toàn bộ 100 km vuông địa phương, đồng thời, dưới mặt đất cũng bị nửa vòng tròn hình kim loại cho ngăn cách. Tại 100 km vuông địa phương, nguyên một đám tối hồng pháo lô nhắm ngay tại đây, dùng phòng ngừa vạn nhất. Bèo. Cộ thông, tiểu hồ ly ạt kỳ thân ảnh xuất hiện ở tại đây. Chủ nhân Đây là ngài sinh vật nghiên cứu khoa học căn cứ, có phải hay không có chút quá cái kia. Tiểu hồ ly A Kỳ lần thứ nhất nhìn thấy sinh vật nghiên cứu khoa học trung tâm, cùng nó trong tưởng tượng nghiên cứu khoa học chi khác biệt quá lớn. Cổ Thông cười cười nói, "A Kỳ, trước mắt chứng kiến sinh vật nghiên cứu khoa học căn cứ, chỉ là mặt ngoài căn cứ, kỳ thật, bên trong còn có một trụ sở bí mật, cái này mới được là trọng điểm." Tiểu hồ ly A Kỳ ngẩn người, theo sinh vật nghiên cứu khoa học trung tâm ngoại cảnh thoạt nhìn, đây không phải cái gì nơi tốt cho người cảm giác tại đây chính là tràn ngập huyết tinh địa phương, tràn ngập khủng bố địa phương. Chủ nhân, chẳng lẽ bên trong còn có? Khắc Càn Khôn. Tiểu Hồ Ly Ảt Kỷ nói. Cổ Thông Quỷ Dị cười cười nói, "Đương nhiên." Tiểu Hồ Ly Ảt Kỷ hiếu kỳ không thôi, cái này khủng lỗ sinh vật nghiên cứu khoa học trung tâm, chủ nhân còn ẩn tàng bí mật gì không thành?" Lam Tử sắc đồng tử chằm chằm vào chủ nhân. Một chiếc cỡ nhỏ máy phi hành rất nhanh điệu tiến vào địa cầu quỷ xuống đất, chui vào nam cực đại lục che đậy thiên không. Tiến nhập nam cực đại trên đất liền không, không đến 3 giây, máy phi hành thân ảnh xuất hiện ở sinh vật nghiên cứu khoa học trung tâm trên không. Chủ nhân các nàng đã đến." Tiểu Hồ Ly Ảt kỳ nói. Chương 308: Sinh vật nghiên cứu khoa học tiểu thế giới. Máy phi hành lơ lửng cách, cách mặt đất 50m trên không, khoang thuyền cửa mở ra, một gã tên đến từ tợ rồ xỉ -Sì mạ sen thua dĩ đỉnh cấp nhà khoa học về sinh vật, các nàng trẻ có già có, nhìn xem hơn 10m0 chung một người. A! A! Đột nhiên, các nàng cảm thụ thân thể không bị khống chế rồi, hướng phía cửa khoang bên ngoài nhảy xuống, cái này có thể đem các nàng dọa sợ, sợ hãi kêu sợ hãi thanh âm truyền đến. Vài giây qua đi, các nàng vẫn không có rơi xuống trên mặt đất, chậm rãi mở mắt ra, gặp được thân ảnh quen thuộc, Thiên Thần đại nhân, ngoại trừ Thiên Thần đại nhân, còn có một cái màu tuyết trắng hồ ly, nhìn thấy tiểu hồ ly a kỳ, những nay nhà khoa học về sinh vật ánh mắt đều bị nó cho hấp dẫn. Còn không có rơi xuống mặt đất. Là Thiên Thần đại nhân. Thật là Thiên Thần Đại Nhân." Một gã tên tà mà người kinh hỉ vô cùng mà nói. "Đó là cái gì giống? Là Thiên Thần Đại Nhân sủng vật." Tiểu hồ ly ạt kỷ còn nhỏ thân ảnh lơ lửng tại 100 tên thành thành thật thật nhà khoa học về sinh vật trước mắt, lam tử sắc đồng tử chằm chằm vào các nàng, khí tức quỷ dị theo con của nó tràn ngập ra. Không đến 10 giây, đã bao phủ 100 tên nhà khoa học về sinh vật, khí tức quỷ dị chui vào trong đầu của các nàng, trong lúc bất tri bất giác, các nàng đã bị trước mắt còn nhỏ thân ảnh cho đã khống chế. Cổ Thông thỏa mãn địa nhìn xem tiểu hồ ly ạt kỳ biểu hiện, thiên hồ nhất tộc khống chế sinh linh pháp quyết, quả nhiên là bẩm sinh, dễ dàng địa hoàn thành khống chế. Theo 100 tên nhà khoa học về sinh vật ánh mắt đó có thể thấy được, nguyên lai like hiếu kỳ cùng lửa nóng nghiên cứu ánh mắt, bị ánh mắt cung kính thay thế, cung kính ánh mắt nhìn chăm chú lên lơ lửng tại các nàng phía trước tam vĩ hồ ly. "Chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành." Tiểu hồ ly ạt kỳ thân ảnh xuất hiện tại cổ Thông bên người, mang theo dương dương đắc ý ngữ khí tranh công nói. Cổ Thông nhẹ gật đầu. Sinh vật nghiên cứu khoa học căn cứ đại môn mở ra, trên trăm tên nhà khoa học về sinh vật tiến nhập căn cứ ở trong, tiểu hồ Ly ạt kỉ đi theo cổ thông bên người, tò mò nhìn tình huống bên trong, tiến vào đại môn ở trong, là một đầu dài 100m thông đạo, 100m trong thông đạo có năm cái cửa khẩu đại môn. Từng cái cửa khẩu đại môn lên, tối ôm hai cái năng lượng pháo, năng lượng pháo khả dĩ toàn bộ phương vị công kích, hướng phía thông đạo bên ngoài địa phương xạ kích, cũng có thể hướng phía trong thông đạo xạ kích. Đi ngang qua hơn 100m thông đạo. Hiện ra trước mắt chính là một cái đại sảnh, đại sảnh là một cái phòng lái, cũng là một cái giao hội trung tâm, tại giao hội trung tâm lại có ba cái thật dài thông đạo. Một cái đi thông thực vật nghiên cứu khoa học trung tâm, một cái đi thông động vật nghiên cứu khoa học trung tâm, cuối cùng một cái lối đi, động thực vật nghiên cứu khoa học trung tâm. Cậu thông trên sự dẫn dắt chăm tên nhà khoa học về sinh vật đi về hướng động thực vật nghiên cứu khoa học trung tâm, cái lối đi này lại xuất hiện cửa khẩu rồi, chợt vẹn 10 cái cửa khẩu, hơn nữa Từng cửa khẩu tầm đó có 100m khoảng cách, cho tiểu hồ ly ạt kỳ cảm giác, cái này không có năng lượng phá lỗ thông đạo, so có năng lượng phá lỗ càng thêm nguy hiểm. Chủ nhân, đây rốt cuộc là địa phương nào? Có phải hay không thật là quỷ dị? Tiểu hồ ly ạt kỳ có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Cổ thông cười cười, tiếp tục đi tới, đem làm thông qua được 10 cái cửa khẩu, một tòa đại môn mở ra về sau, tiểu hồ ly ạt kỳ rốt cuộc biết cái này là địa phương nào. Chủ nhân Ngài tại đây rõ ràng còn có một tiểu thế giới. Tiểu Hồ Ly Ác Kỳ Lam tử sắc đồng tử trường lớn nói: Vì địa cầu an toàn suy nghĩ, cổ thông không thể không coi chừng, sinh vật nghiên cứu khoa học căn cứ, ngoại giới chiếm diện tích trên 100 km vuông địa phương, nghiên cứu chỉ có thể coi là là bình thường độ vặn, trọng điểm ở chỗ cái này tiểu thế giới. Cổ thông sinh vật đế quốc, đem tại nơi này tiểu thế giới sinh ra đời. Sinh vật nghiên cứu khoa học tiểu thế giới, trước mắt đã tập trung địa cầu mấy ngàn trùng giống. Đến tiếp sau đêm có càng nhiều giống bị tập trung mà đến, kể cả tam thể tinh hệ giống, cùng với khác tinh tế văn minh giống. Địa cầu sở hữu tất cả căn cứ, về sinh vật phương diện nghiên cứu, đều muốn tập trung đến cái này nghiên cứu khoa học nghiên cứu căn cứ. Đến từ Tờ Rồ Sĩ Mạ Xen Thu Di 100 tên đỉnh cấp nhà khoa học về sinh vật, lục tục ngo ngoe tiến nhập tiểu thế giới ở trong, tiểu hồ ly ạt kỷ còn nhỏ thân ảnh, phiêu phủ ở tiểu thế giới ở trong hư không. Tiểu trong thế giới có càng khôn, bị phân làm chính diện cùng phản diện, một khối khổng lồ thiên thạch tách rời ra khỏi lỗ tiểu thế giới, trong kế hoạch, chính diện là nghiên cứu nơi, phản diện là thí nghiệm nơi, nghiên cứu ra đến động thực vật nuôi thả tại phản diện. Chính diện cùng phản diện bị phân làm một cái cái cư xá vực, mỗi cái khu vực nghiên cứu đều không giống nhau, công hiệu cũng không giống với. Đồng thời, tiểu trong thế giới đóng quân lấy một cái trên trăm vạn máy móc đại quân, duy trì tiểu thế giới an toàn cùng ổn định, phải chăng tồn tại hắn uy hiếp của hắn, cam đoan mỗi một gã nhà khoa học về sinh vật an toàn. Chủ nhân, ngài muốn làm gì vậy? Tiểu hồ Ly Át Kỷ đột nhiên cảm giác được chủ nhân quỷ dị thân ảnh nhìn mình chằm chằm, cho nó cảm giác sởn hết cả gai ốc, không, có hảo ý mười phần. Á Kỷ, là chính ngươi đến gen kho lưu lại một khối huyết nục, hay là ta tự mình động tay? Cổ thông cười gian mà nói. Tiểu hồ Ly Át Kỷ có được cựu vi thiên hồ huyết mạch, huyết nục của nó nghiên cứu giá trị phi thường đại, đối với sinh vật đế quốc mà nói, trợ giúp phi thường đại. Chủ nhân, khả dĩ không yếu nhân gia thì sao? Người ta sợ đau. Tiểu hồ ly ạt kỳ nghe vậy, toàn bộ con nhỏ thân ảnh không bình tĩnh rồi, đây là muốn cắt thịt hay là ngạnh xanh xanh địa cắt thịt của mình? Lam tử sắc đồng tử tội nghiệp địa chằm chằm vào cổ thông nói: "Ngươi cứ nói đi." Cổ thông mỉm cười mà nói: "Tiểu hồ ly ạt kỳ sủi lơ trên mặt đất, tội nghiệp địa chằm chằm vào cổ thông, cái kia bất lực cùng cầu khẩn làm tử sắc đôi mắt dễ thương, làm cho người ta thương tiếc, hấp dẫn thanh âm đột nhiên chuyển đến nói: "Có nghĩ là muốn mỗi ngày ăn thịt nướng?" "Muốn, muốn." Tiểu hồ ly ạt kỷ lập tức ngảy, mà bắt đầu vung vẩy lấy ba đầu thật dài cái đuôi kích động mà nói, "Chủ nhân, ta cái này đi gen kho." Tiểu hồ ly ạt kỷ còn nhỏ thân ảnh nháy mắt biến mất, mỗi ngày ăn thịt nướng, cũng bị cắt thịt tầm đó, nó lựa chọn cắt thịt, gần kề đau một chút, nhìn một chút đã trôi qua rồi. Cổ thông im lặng điệu lắc đầu, "Cái này ăn hàng hồ ly, thích ăn thịt nướng hồ ly, tại tở rổ xỉ mạ sen thua gì hồ ly tinh đã nghiệm chứng." Tử Dụ sĩ mã Senzu để tam hành tinh bị mệnh danh là Hồ Ly Tinh, đệ tứ hành tinh bị mệnh danh là Ta Mã Tinh, đệ ngũ hành tinh bị mệnh danh là Hoa Hạ Tinh. Hoa Hạ Tinh, thể tích là địa cầu gấp 3, lục địa cùng hải dương ở giữa tỉ lệ, cùng trên địa cầu hải dương cùng lục địa không sai biệt lắm, cái này khóa bị mệnh danh là Hoa Hạ Tinh tánh mạng tinh cầu. Cổ Thông đem đưa tặng cho Hoa Hạ, với tư cách Hoa Hạ Thái Dương hệ bên ngoài cái thứ nhất hành chính tinh cầu, điều kiện tiên quyết là Hoa Hạ có thể dùng năng lực của mình chống đỡ đặc biệt lần tinh. Không đến 3 phút, tiểu hồ ly ạt kỳ thân ảnh xuất hiện lần nữa rồi, màu tuyết trắng bộ lông thượng còn có một chút huyết tích, con nhỏ đầu căn bản không có bất luận cái gì đau đớn biểu lộ, mang theo tiểu ý địa long sủ khuôn mặt manh đắt đắt nói, "Chủ nhân, đã hoàn thành nhiệm vụ." "Ăn hàng thế giới, không hiểu." Cổ thông lẩm bẩm, "Đi, trở về cho ngươi thịt nướng ăn, muốn ăn nhiều tiểu cũng có thể." Cổ thông nói. Chương 309, từ mẫu máy giỏ sét phóng ra. Đến từ tọa rồ sĩ Mã Sen Thư Gi 100 tên đỉnh cấp nhà khoa học về sinh vật đã an bài hoàn tất, Cổ Thông thỏa mãn địa quét một vòng tiểu thế giới tình huống, nói: "A Kỳ, chúng ta đi." Ban đêm, sao lốm đốm đầy trời, Cổ Thông xếp bằng ở phòng ngủ trên ban công, ý thức bám vào tại phía xa hồ ly tinh buồn nguyên hạt giống phía trên, tiểu hồ ly đang nằm tại mái nhà phòng nhỏ ngươi xem TV kịch, Cổ Hỏa Phượng nha đầu kia buồn bực trong phòng, đang tại cố gắng địa học tập, hơn 1000 sao đích thế giới, có quá nhiều đồ vật cần học tập. Nô Tiểu Cẩm, chính trong phòng ngủ trong bồn tắm qua lấy linh dịch tu luyện, mỗi ngày đi ngủ trước, vì nàng cùng trong bụng tiểu sinh mệnh phải ngâm trong bồn tắm 3 giờ, trải qua đặc thù phối trí linh dịch, được nồng đậm thiên địa linh khí, một số nhỏ long huyết năng lượng, cùng với đường đại tự nhiên pháp tắc năng lượng tinh thể. Ký sinh, đường chạy, một lần nữa cho ta ký sinh. Hồ Ly tinh, bốn nguyên hạt giống theo cường Hãn gia thú ở trong xuất hiện, lập tức lại tiến vào mặt khác gia thú ở trong, không ngừng mà tiến hành ký sinh. Mộc rễ nảy mầm, lại có một quả bổn nguyên hạt giống cũng mọc rễ nảy mầm, còn thừa cuối cùng một quả bổn nguyên hạt giống. Cổ Thông chậm rãi mở mắt ra, kinh hỉ mà nói: "Trước mắt cổ thông còn sót lại 2 quả bổn nguyên hạt giống, bổn nguyên chi trên cây chín quả bổn nguyên hạt giống, dự tính cũng sắp thành thục." Ngày hôm sau, Cổ Thông thân ảnh xuất hiện tại Hỏa Tinh căn cứ, Hỏa Tinh thượng nguyên lai có mười mấy cái tất cả lớn nhỏ căn cứ, tam thể tinh hệ khai phát lợi dụng, Hỏa Tinh căn cứ chỉ còn lại 3 cái khổng lồ căn cứ rồi. Những thứ khác toàn bộ bị chuyển rời đến tam thể tinh hệ, chỗ đó đã trở thành trọng điểm phát triển tinh hệ. Lão bản, ngươi cần máy dò xét đều ở nơi này, tổng cộng 100 lẻ một cái, nhiều sản xuất một cái. Phân thể nhị hóa báo cáo nói. Hòa tinh căn cứ khổng lồ nhà kho ở trong, chỉnh tề bầy đặt 101 cái máy dò xét, từng cái máy dò xét chiều dài 236 mét, độ rộng 19 mét khổng lồ hình trụ hình dạng, mặt ngoài thoạt nhìn cực kỳ bóng loáng. Không tệ. Cổ thông thỏa mãn gật đầu nói. Lã bàn, những điều này đều là từ mẫu máy giò sét, từng cái máy giò sét khả dĩ phân giải làm 100 cái cỡ nhỏ máy giò sét, từ mẫu máy giò sét phân giải về sau, không vốn có bước nhảy không gian năng lực, từng cỡ nhỏ máy giò sét chỉ vẹn vẹn có một cửa năng lượng tháo, với tư cách tự vệ, nguồn năng lượng chọn dùng đá năng lượng. Một khi chúng ta máy giò sét, không cách nào chống cự văn minh khác công kích, bị bắt bắt về sau, đem khởi động hai loại tự bạo chương trình, một loại là có tính chất hủy diệt tự bạo chương trình, tiếp nổ đá năng lượng mà khác một loại tử bạo, gần kề bạo tạc nổ tung máy giỏ sét bản thân, phá hủy máy giỏ sét số liệu, lệnh Văn Minh Khác không cách nào thu hoạch tin tức của chúng ta. Phân thể nhị hóa giới thiệu nói. Cổ thông nhíu mày, máy giỏ sét xuất hiện Văn Minh Khác khu vực, tương đương với xâm lấn hành vi, Văn Minh Khác phát hiện về sau, trước tiên tiểu La Bát, đạt được máy giỏ sét số liệu, không cách nào bắt tiểu La phá hủy. Phân thể nhị hóa, bỏ máy giỏ sét thượng về trên địa cầu là bất luận cái cái gì văn tự, sử dụng vũ trụ thông dụng văn tự. Hệ thống có thể không chọn dùng vũ trụ thông dụng ngôn ngữ biên soạn. Địa cầu đã từng tồn tại qua Huy Hoàng văn minh, không biết có hay không cùng vũ trụ liên minh giao tế. Không biết nguyên nhân gì hủy diệt. Không biết vũ trụ trong liên minh có hay không từng đã là địch nhân. Địa cầu văn tự xuất hiện, nếu như tồn tại địch nhân, tất nhiên sẽ có pháp giác, có thể hủy diệt từng đã là địa cầu văn minh, thực lực tuyệt đối viễn siêu hiện tại cổ thông khống chế lực lượng. Khả dĩ, chút lòng thành. Phân thể nhị Hoa nói, lại là một ngày đi qua. Thái Dương hệ biên giới tinh không cảng, Hỏa tinh căn cứ 101 vốc dáng mỗ máy giọ sét toàn bộ vận chuyển đến nơi này, máy giọ sét hệ thống thay đổi, thay thế trở thành vũ trụ thông dụng ngữ lập trình hệ thống. Vũ trụ thông dụng ngữ lập trình hệ thống, trải qua nhị hóa, long truyền cùng tiểu mao lưu kiểm tra đo lường sửa chữa, lúc này mới bị đạo nhập tử mỗ máy giọ sét, thay thế nguyên lai hệ thống. Đồng thời, từng cái máy giọ sét chip cũng càng thay đổi, thay đổi, thay thế điệu tinh tử thiết, hy vọng những Này máy giò sét có thể diễn sinh ra ý thức, có ý thức máy giò sét khả dĩ rất nhanh xử lý các loại đột phát tình huống. Từng cái theo Thái Dương hệ tiến hành bước nhảy không gian tử mẫu máy giò sét đều muốn cùng Thái Dương hệ ngăn cách hết thể liên hệ, tử mẫu máy giò sét xác minh chỗ tình không tình huống, lúc này mới cùng Thái Dương hệ bắt được liên lạc, báo cáo nó chỗ tình vực tình huống. Lão bản, máy giò sét đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời khả dĩ bắt đầu tiến hành bước nhảy không gian. Cổ thông lơ lửng tại khoảng lô tinh không cảng bước nhảy không gian khu vực 101 cái máy dò xét chỉnh tề địa bày đặt tại bước nhảy không gian khu vực. Tinh không cảng bước nhảy không gian chuyên khu, khả dĩ nhìn thấy từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm ly khai hoặc là đột nhiên xuất hiện, những này vũ trụ chiến hạm đại bộ phận đến phản tại Tam thể tinh hệ tại Thái Dương hệ tầm đó. Còn có là sản xuất ra vũ trụ chiến hạm, chính đang tiến hành khảo thí, thi kiểm tra xong tất về sau, đem tiến vào đến phản Tam thể tinh hệ cùng Thái Dương hệ tầm đó vận chuyển tài nguyên trong đội ngũ. Rất tốt. Từ phía 360 độ phương hướng, mỗi cách 10 năm ánh sáng phóng ra một cái máy giọ sét, theo 10 năm ánh sáng bên ngoài bắt đầu tiến hành bước nhảy không gian. Cộ thông gia lệnh: "Tốt minh bạch, tử mẫu máy giọ sét tiến vào bước nhảy không gian trạng thái." Phân thể nhị hóa nói: "Vèo." Một cái máy giọ sét mở ra bước nhảy không gian, đã đi ra tinh không cảng, ngay sau đó lại là một cái máy giọ sét ly khai. "Vèo." "Vèo." Mỗi cách 10 năm ánh sáng, phóng ra một cái tử mẫu máy giọ sét Từng phóng ra phương hướng đều không giống nhau, khoảng cách phi thường đại, 101 vốc dáng mô máy dò xét, đem dò xét dùng Thái Dương hệ làm trung tâm 1000 năm ánh sáng khu vực. Phân thể nhị hóa cấp ra một đầu tuyến phóng ra phương thức, cùng 360 độ phóng ra phương thức, cột thông lựa chọn thứ hai, một đầu tuyến phóng ra phương thức, khả dĩ rất tốt điệu dò xét người ngoài hành tinh, loại này dò xét phương thức có bạo lộ Thái Dương hệ nguy hiểm, liên tục mấy cái máy dò xét đều là khoảng cách 10 năm ánh sáng xuất hiện tại là một loại văn minh lãnh thổ quốc gia ở trong. Hơn nữa tại một đầu thẳng tắc, đây không phải ngây ngốc địa nói cho tinh tế Văn Minh, Thái Dương hệ chỗ tinh không. 360 độ phóng ra phương thức, là hoàn mỹ nhất dò xét phương thức, máy dò xét cùng máy dò xét ở giữa khoảng cách phi thường đại, dù là máy dò xét tiến vào cái nào đó văn minh lãnh thổ quốc gia ở trong, gần kề máy dò xét bị phát hiện. Lão bản, 101 vốc dáng mẫu máy dò xét đã nhảy lên hoàn tất. Phân thể nhị hóa báo cáo nói. Cổ thông quét một vòng trống rỗng vị trí, gật đầu nói, "Ừ." Hy vọng từng máy dò sét đều có thể an toàn đến thăm dò khu vực. 101 cái máy dò sét phóng ra hoàn tất, kế tiếp chỉ có thể chậm rãi chờ đợi tin tức, từng máy dò sét đã cùng Thái Dương hệ chặt đứt liên hệ. Bèo. Cổ Thông thân ảnh đã đi ra tình không cảng, trực tiếp dùng không gian truyền rời phương thức, xuất hiện ở hồ Lô thôn, về tới trong nhà, hy vọng sớm chút phát hiện tình thế văn minh. Lao công, ngươi trở về rồi, máy dò sét toàn bộ phóng ra xong rồi. Lô Tiểu Cầm hiếu kỳ dò hỏi. Cổ Thông gật đầu nói. Ừ, đã toàn bộ phóng ra hoàn tất, kế tiếp tiểu là đã chờ đợi. Lão bản, Teddy Gấu tìm cầu thông tin, rất gấp cắt bộ dạng. Phần thể nhị hóa truyền đến báo cáo. Chương 310, sau một số ba tuyệt địa dị thường. Truyền được. Cổ thông có chút kỳ quái, cái này Teddy Gấu sốt ruột tìm hắn có chuyện gì? Teddy Gấu, ngươi có chuyện gì? Chủ nhân, nhóm đầu tiên rượu trái cây đã sản xuất hoàn thành. Teddy Gấu cao hứng địa báo cáo nói. Cổ thông ngẩn người, Thái Hùng Văn Minh cất rượu tốc độ cũng quá nhanh rồi, thiết bị cùng trên địa cầu hoa quả, tiện đưa đạt tẹt đỉ gấu trong tay không đến 3 ngày, thằng này đã sản xuất ra rượu trái cây. Bèo. Cổ Thông thân ảnh xuất hiện tại Nam Cực đại lục, tẹt đỉ gấu vị trí. "Chủ nhân, ngài đã tới." Tẹt đỉ gấu cao hứng điệu nói. Cổ Thông quét một vòng tẹt đỉ gấu sản xuất rượu trái cây, ngợp ép, ngạc nhiên mà nói, "Tẹt đỉ gấu, cái này là như lời ngươi nói rượu trái cây, hệ ngân hà đại danh đỉnh đỉnh Thái Hùng rượu trái cây." Dễ bán hệ ngân hà nguyên một đám văn minh thái thản rượu trái cây. Hiện ra cổ thông trước mắt là trên địa cầu bình thường tương hoa quả, một điểm mùi rượu cũng không có, tràn ngập ra tương hoa quả đậm đặc quốc hương vị, người ngoài hành tinh chẳng lẽ ưa thích uống vật như vậy. Đúng rồi. Tinh tế văn minh bất nhập lưu sinh linh, thích nhất uống đúng là thái hùng văn minh rượu trái cây, không chỉ có có thể tăng lên bọn hắn cá nhân lực lượng, còn có thể cảm thụ thái hùng văn minh vị đạo. Cắt đi gấu Dương Dương đắc ý mà nói. Cổ thông bó tay rồi, triệt để bó tay rồi. Cảm tình Thái Hùng Văn Minh bán không phải cái gì rượu trái cây, miệng, bán đúng là trên địa cầu bình thường đồ uống. Tinh tế Văn Minh người, chẳng lẽ không có uống qua cái gì rượu sao? Kettidy gấu, ngươi xác định đây là rượu, còn có thể dễ bán hệ Ngân Hà. Cổ thông im lặng mà nói, đương nhiên, Thái Hùng Văn Minh rượu trái cây nổi tiếng tại hệ Ngân Hà, cho Thái Hùng Văn Minh đã mang đến đại lượng đá năng lượng thu nhập. Kettidy gấu dương dương đắc ý mà nói. Cổ thông lắc đầu, cho như vậy hệ Ngân Hà chẳng lẽ không có rượu vật không này? Phân thể nhị hóa, ngươi biết chuyện gì sẽ ra sao? Cổ Thông đầy trong đầu nghi hoặc, rộng lớn hệ ngân hà, vô số sinh linh chẳng lẽ liền đổ uống, cùng rượu cũng không biết sao? Lão bản, hệ ngân hà vô số văn minh, không có đồ uống sưng hô thế này, toàn bộ dùng rượu sưng hô, Thái hùng văn minh tương hóa quả, cũng bị định nghĩa là rượu trái cây. Phân thể nhị hóa giải thích nói. Cổ Thông rực rỡ hiểu ra, lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Rượu tại toàn bộ hệ ngân hà có vô số chủng loại. Thái Hùng Văn Minh rượu trái cây sợ dị dễ bán, chủ yếu là nó nguyên nước nguyên vị, dùng để chế tạo rượu trái cây hoa quả, trên căn bản là linh quả. Thái Hùng Văn Minh đá năng lượng dự trữ phong phú, cây ăn quả gieo trồng tại đá năng lượng mạch khoáng phía trên. Còn một điều, là Thái Hùng Văn Minh hoa quả chủng loại nhiều vô số, chỗ tinh vực phi thường thích hợp gieo trồng đủ loại hoa quả, sinh trưởng chu kỳ tương đối ngắn, hơn nữa có một ít linh quả Thái Hùng Văn Minh chỉ có. Phân thể nhị hóa giải thích nói, cổ thông đã minh bạch Thái hùng văn minh tương hoa quả sở dĩ có thể dễ bán tinh tế văn minh, có thiết lúc, địa lợi cùng nhân hòa ở bên trong, Thái hùng văn minh chỗ tinh vực, so Thái Dương hệ cùng Tam thể tinh hệ càng thêm có đặc sắc, còn thừa thải không gian thạch, khó trách mặt khác tinh tế văn minh hội xâm lấn Thái hùng văn minh. Như vậy tinh vực, cổ thông cũng trông mà thèm không thôi, huống chi là đã cùng tinh tế nối đường dây văn minh, đã minh bạch tinh tế văn minh tính tàn khốc, càng không khả năng buông tha Thái hùng văn minh bảo địa. Chủ nhân, ngài không thích. Teddy gấu đợi cả buổi cũng không có đợi đến lúc chủ nhân khích lệ. Teddy Gấu, ngươi tiến vào địa cầu mạng lưới tra một chút, ngươi sẽ hiểu." Cổ Thông lắc đầu nói. "Vèo." Cổ Thông thân ảnh biến mất tại Teddy Gấu trước mắt, về tới Hồ Lô thôn, lẩm bẩm nói, xem ra khả dĩ cho ký sinh tập đoàn tăng thêm một cái đồ uống nhãn hiệu, Thái Hùng rượu trái cây. Teddy Gấu liên tiếp kết nối địa cầu mạng lưới, tìm đòi một chút về rượu trái cây tư liệu, lập tức ngáp, nó cái này rượu trái cây, tại trên địa cầu bị gọi là tương hóa quả là đại chúng hóa đồ uống. TRUIN VN hơn nữa, địa cầu đồ uống nhiều mặt, đủ loại vị đều có. Tại đây thật sự là cấp hành tinh văn minh sao? Teddy gấu mê mang lẩm bẩm nói. Lao công, Teddy gấu gấp gáp như vậy chuyện gì? Lô tiểu cầm kỳ qué nói. Cổ thông ly khai không đến 5 phút đồng hồ lại trở về rồi, Teddy gấu cái này chính thức người ngoài hành tinh, tìm hắn có lẽ có chuyện trọng yếu phi thường, ít nhất là tình tế cấp sự tình khắc. Cổ Thông hơi có im lặng mà nói, bị tẹt đỉ gấu lửa rối rồi, người này trong miệng nổi tiếng tại tinh tế rượu trái cây, cùng trên địa cầu bình thường tương hóa quả không sai biệt lắm, khác biệt ở chỗ nó tài liệu. Ngô Tiểu Cầm là người, cười hi hi nói, "Lão bản, nhà của chúng ta ký sinh tập đoàn, lại có thể tăng thêm một cái nhãn hiệu rồi, do ngoại hành tinh tiến cử tương hóa quả, tất nhiên dễ bán toàn bộ địa cầu." Cổ Thông trợn trắng mắt, tẹt đỉ gấu người này với tư cách Thái Hùng Văn Minh thiếu chủ, cầm ý ngọc thực Có thể sản xuất tương hoa quả đạ phi thường không tệ, giá trị có chút thấp. 2018 tháng 4 năm 29 ngày, vừa mới bình tĩnh vài ngày, phân thể nhị hóa báo cáo lại tới nữa, ngày 1 tháng 5 tiểu là cổ dũng đại hôn, minh bạch hắn đạt được nhà gái ra. Phân thể nhị hóa, chuyện gì gấp gáp như vậy? Cổ thông kỳ quái nói. Chẳng lẽ phát bắn đi ra tử mẫu máy dò xét, đã truyền quay lại tin tức hả? Hoặc là quỷ dị màu đỏ thiên thạch trống chất, đã thăm dò đến kỳ quái đồ vật? Lão bản Vừa mới sau một số ba tuyệt địa xuất hiện dị thường, máy móc đại quân tại dị thường địa phương đào móc ra một tòa thần kỳ hàn băng tháp, trải qua phán đoán là hẳn là trước văn minh, hoặc là tốt nhất cái văn minh đổ vật phân thể nhị hóa báo cáo nói. Thái Dương hệ tuyệt địa rất nhiều, đã phát hiện tuyệt địa đều có máy móc đại quân tuần tra, ứng đối tất cả loại khả năng đột nhiên tình huống. Sau một số ba tuyệt địa thuộc về so sánh sinh động tuyệt địa, vị trí này phi thường quỷ dị, có được dày đặc tầng băng quỷ dị, có đôi khi tầng băng cực lạnh, đôi khi cực nhiệt. Tầng băng lại không có xuất hiện bất kỳ hòa tan, cực kỳ địa quỷ dị. Bay biện ra đến. Cổ thông nhíu mày. Một tòa 300m cao tả hữu tháp hiện ra đi ra, tổng cộng có tầng 3, mỗi một tầng ước chừng là 100m cao. Thân tháp toàn thân nóng ánh sáng long lanh, thoạt nhìn tựu là một tòa khổng lồ băng điêu tháp. Phân thể nhị hóa, cái này tòa hàn băng tháp có gì dị thường? Có, nó độ ấm bảo trì 100 cấp bậc, mặc kệ cái này quỷ dị địa phương độ ấm như thế nào biến hóa nó mặt ngoài đều là 100 cấp bậc. Phân thể dị hóa báo cáo nói, "Cổ thông chau mày, Hàn Băng Tháp, độ ấm dưới âm 10 đúng. Chẳng lẽ nó là tu tiên văn minh pháp bảo?" Phân thể dị hóa, cái này Hàn Băng Tháp đảo móc sau khi đi ra, sao một số 3 tuyệt địa, còn có cái gì dị thường?" Cổ thông hỏi thăm mà nói, "Sao một số 3 tuyệt địa phải chăng cùng Hàn Băng Tháp có quan hệ?" "Có, cực lạnh cùng cực nhiệt luân chuyển tốc độ nhanh hơn, hơn rồi, sinh động trình độ làm lớn ra gấp đôi." Không gian xuất hiện một chút chấn động, chấn động mãnh liệt cũng không rõ ràng. Phân thể nhị hóa giải thích nói, "Cổ thông phấn nổ biến sắc, cái này Hàn Băng Tháp hẳn là trấn áp cái này tuyệt địa pháp bảo, máy móc đại quân đào móc đi ra, phá hủy tuyệt địa cân đối." Phân thể nhị hóa, Hàn Băng Tháp thử để vào nguyên lai vị trí. Cổ thông mệnh lệnh mà nói. Chương 311, Lôi Phong Tháp. Phân thể nhị hóa bất đắc dĩ nói, "Lão bản, đã thử qua rồi, Hàn Băng Tháp để vào nguyên lai vị trí." Sao một số ba tuyệt địa y nguyên khôi phục không được trước khi bộ dạng. Cổ thông bó tay rồi, sao một số ba tuyệt địa cân đối đã bị đánh vỡ, trấn áp trận pháp đã xuất hiện không ổn định rồi, máy móc đại quân đảo móc ra hàn băng tháp cái này trấn áp chi vận, phá hủy hắn một người trong trấn áp địa điểm. Sao một số ba tuyệt địa đến cùng trấn áp cái gì đó? Là thượng cổ hung vật sao? Phái mới sản xuất ra 10 chiếc chủ lực vũ trụ chiến hạm xuất hiện ở chỗ này thủ vệ, hơn nữa tại tầng băng xây dựng càng thêm cường hãn phòng ngự cùng công kích thành lũy. Cổ Thông chỉnh trọng ra lễ. "Tuất, lão bản." Phần Thể Nghị Hóa nói. Cổ Thông lại nói, "Còn có vận chuyển Hàn Băng Tháp đến mục vệ số 10 căn cứ, ta sau đó đến mục vệ số 10." "Vâng, lão bản." Phần Phần Thể Nghị Hóa đáp lại nói. "Lão công, lại xẻ ra chuyện gì hả?" Lô Tiểu Cầm tò mò dò hỏi. Cổ Thông cười cười nói, "Không có việc gì, phát hiện một ít tốt đồ chơi." Vèo. Cổ Thông dùng không gian lập trường đã đi ra địa cầu, xuất hiện trên mặt trăng. Lần ngươi triển khai thuần di đã xuất hiện tại Sao Mộc Quý đạo lên, Sao Mộc thái dương hệ lớn nhất hành tinh, khả năng dự đoán là hành tinh hành tinh, căn cứ nhị hóa số liệu, Sao Mộc đã từng cũng là một quả hành tinh, về sau không biết nguyên nhân gì dập tắt. Một vệ số 10, cái này Sao Mộc tự nhiên vệ tinh, nó so sánh đặc thù, 60% là kim loại, còn lại 40% có nham thạch, cũng có một ít hàn băng, cái này quả tự nhiên vệ tinh, bị cải tạo đã trở thành một cái khổng lồ căn cứ. Một vệ số 10 căn cứ là sao Mộc Quý đạo cùng sao Mộc lên, khổng lồ nhất căn cứ, chủ yếu vì sao Mộc dò xét ma tồn tại căn cứ, nó khả dĩ tại sao Mộc Quý đạo thượng tự do phi hành, hoặc là xuất hiện tại sao Mộc mặt ngoài, cùng với xuất hiện tại Thái Dương hệ những địa phương khác. Lão bản, người đã đến rồi." Căn cứ phân thể nhị hóa nói. "Ừ, sao Mộc số 1 tuyệt địa Hắc Cám Thâm Uyên, cùng sao Mộc số 2 tuyệt địa Liệt Diễm Cốc, gần đây có động tĩnh gì?" Cổ Thông hỏi thăm mà nói. "Hắc Cám Thâm Uyên, sao Mộc nhất sinh động tuyệt địa." Nó là sao mộ thượng đích chỗ trống, đường kính đã vượt qua 120m, từ trường cực kỳ mãnh liệt, bất luận cái gì máy dò xét tiến vào Hắc ám thâm uyên, lập tức mất đi khống chế, rơi xuống Hắc ám thâm uyên. Hơn nữa, Hắc ám thâm uyên thường thường nương theo có vết nứt không gian xuất hiện, cái này Hắc ám thâm uyên ngoại giới bị trận pháp đem cách, vô số năm qua đi, trận pháp đã càng ngày càng yếu đi, nhị hóa tại sao mộ thượng thăm dò tài nguyên thời điểm, ngoài ý muốn xâm nhập trận pháp ở trong, may mắn trận pháp này vẹn vẹn đối với huyết nhục sinh linh hữu hiệu. Hỏa diễm cốc, cái chỗ này diện tích bề mặt cũng không phải quá lớn, tương đương với hồ lô thôn lớn nhỏ, tại nơi này tiểu tiểu nhân địa phương, tồn tại đặc thù hỏa diễm, hỏa diễm hiện ra năm màu chi sắc, độ ấm cực kỳ địa cao, so mặt trời mặt ngoài độ ấm rất cao. Đặc thú năm màu hỏa diễm, khoảng chừng nhỏ hẹp địa phương có khủng bố độ ấm, chỉ cần ngươi không tiếp xúc hỏa diễm, dù là đứng tại nó bên người, khoảng cách không đến 1 cm, cũng cảm thụ không đến nó bất luận cái gì độ ấm, cực kỳ địa quỷ dị. Hàn Băng Phong Một tòa cực đại hàn băng sơn mạch, chiếm diện tích 1700 km vuông, do tầng băng cấu thành quỹ dị khu vực, cái này khối khổng lồ tầng băng, có đôi khi độ ấm cực lạnh, có đôi khi cực nhiệt, hàn băng phong tiểu là sao một số ba tuyệt địa. Sao một số một tuyệt địa, vẫn là bộ dáng lúc trước, sao một số hai tuyệt địa liệt diễm cốc, căn cứ gần đây quan sát, thùng lũng hầm trong cốc còn sống linh hoạt động dấu hiệu. Phân thể nhị hóa báo cáo nói, cổ thông nọc ép, độ ấm cao như thế địa phương, còn sống linh hoạt động dấu hiệu chẳng lẽ cũng là cùng mặt trời bên trong sinh linh đồng dạng, liệt diễm cốc ba lô bao khỏa tại trận pháp ở trong, bên ngoài đồ vật khả dĩ đi vào, bên trong sinh linh không cách nào đi ra. Liệt diễm cốc biên giới độ ấm so mặt trời mặt ngoài rất cao, càng là xâm nhập liệt diễm cốc ở chỗ sâu trồng, độ ấm tùy theo gia tăng, máy móc đại quân đã từng tiến vào liệt diễm cốc, biên giới độ ấm còn có thể thừa nhận một thời gian ngắn, một khi xâm nhập liệt diễm cốc, gia tốc máy móc đại quân hòa tan tốc độ. Là một cái sinh linh, còn là ở trung sinh linh Cổ Thông hỏi thăm mà nói: "Căn cứ quan sát phòng đoán, liệt diễm cốc sinh linh tuyệt đối đã vượt qua một cái, về phần có phải hay không còn cử, còn cần tiếp tục quan sát một thời gian ngắn." Phân Thể Nghị Hóa nói. Cổ Thông thở dài, thượng cổ văn minh đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật kinh người. "Lão bản, Hàn Băng Tháp đã tiến đưa đạt căn cứ." Phân Thể Nghị Hóa báo cáo nói. Cổ Thông đến được rồi một tòa nhà kho ở trong, Hàn Băng Tháp đang từ máy phi hành thượng bị vận chuyển xuống, dựng đứng tại nhà kho ở trong. Hiện ra tại cổ thông trước mắt chính là ống ánh sáng long lanh băng điêu tháp, độ cao chừng 300 thước, mỗi một tầng trăm mét tà hữu, khí tức quỷ dị tràn ngập thân tháp. Cổ thông tím lóng lánh địa hướng phía Hàn Băng tháp đi đến, cổ thân lực đã ba lô bao khỏa toàn thân. Như thế nào liền cửa cũng không có, cũng không có bất kỳ dấu hiệu. Cổ thông hướng phía Hàn Băng tháp đi một chú nói: "Lão bản, Hàn Băng tháp có cửa, cũng có chữ, tại cuối cùng." Phân thể nhị hóa báo cáo nói: "Cho ta ngã xuống. 300m cao Hàn Băng tháp" Tại cổ thông tinh thần lực phía dưới, chậm dãi ngã xuống, cổ thông ngây người rồi, lầm bầm nói, ta đi, cái này cũng quá nhẹ. Hàn băng tháp, khổng lồ thân tháp, thực tế sức nặng gần kề 3 tấn tả hữu, trên địa cầu tùy tiện một tòa 300m m cao băng tháp, cũng không chỉ 3 tấn. Chẳng lẽ xem băng không phải băng, cái này là tu tiên văn minh pháp bảo thần kỳ chỗ. Cổ thông lầm bầm nói, trong khoảng thời gian này, cổ thông quan sát đi một tí về tu tiên văn minh, tàm nhãn cử nhân thế giới tư liệu Về tu luyện giả sử dụng pháp bảo ghi lại, cũng xem đi một tí, tu luyện giả sử dụng pháp bảo thần kỳ vô cùng. Hàn Băng Tháp phóng ngược lại về sau, Cổ Thông quả nhiên tại Hàn Băng Tháp cuối cùng thấy được một cánh cửa, cửa này cao 10m, rộng chừng 30 thước, tại cửa phía trên điêu khắc lấy một loạt chữ Lôi Phong Tháp. Cổ Thông ngẫm, sao một kinh hiện Lôi Phong Tháp, trong lúc này sẽ không giam giữ Bạch Tố Trinh a. Cổ thân giáo tổng bộ, Bạch Long đã chính mình đặt tên là Bạch Tố Trinh rồi, lại toát ra một gã chính thức Bạch Tố Trinh. Bạch Nương tử vậy là tốt rồi chơi, Bạch Nương tử xuất hiện, Pháp Hải có phải hay không cũng nên xuất hiện. Chẳng lẽ sao một số ba tuyệt địa, là vì trấn áp Bạch Nương tử sao? Cổ Thông lẩm bẩm nói: "Lão bản, không phải Lôi Phong Tháp, là Tuyết Phong Tháp, không, có văn hóa thật đáng sợ." Phân thể nhị hóa mà nói truyền đến nói. Cổ Thông ngây ra một lúc Tuyết Phong Tháp, lần nữa nhìn một lần ba chữ, quả nhiên là Tuyết Phong Tháp ba chữ, cái kia chữ Tuyết có chút tạm, bẩn, thứ đồ vận, thoạt nhìn tựu là Lôi Phong Tháp mấy chữ. Cổ Thông quét một vòng Tuyết Phong Tháp cuối cùng kết cấu, mở miệng nói, "Phân thể nhị hóa, trong truyền thuyết nắm tháp Lý Thiên Vương Linh Lung Bảo Tháp tiểu là theo cuối cùng thu nhập, Tuyết Phong Tháp cùng Linh Lung Bảo Tháp có thể hay không có cái gì sâu xa?" Quỷ biết nói. "Phân thể nhị hóa nói." Ầm ầm. Cổ Thông đẩy Tuyết Phong Tháp đại môn tơ vẫn không động, phảng phất cái này đại môn là giả cửa, đại môn cùng toàn bộ thân tháp hoàn toàn là một cái chỉnh thể. Chương 312 Tuyết Phong Tháp. Mở không ra. Cổ Thông hồi ức một chút về tu tiên văn minh pháp bảo nhận chủ, thử tinh thần lực cùng Tuyết Phong Tháp liên hệ, 10 phút sau, cổ thông y nguyên tốt không sao cả, tinh thần lực nhận chủ phương thức đã thất bại. Nhìn một cái giọt máu nhận chủ, cổ thông cắn cắn răng, cắn nát ngón tay, bài trừ đi ra một giọt mang theo tử xác huyết dịch, hướng phía Tuyết Phong Tháp thẳng bắn đi. 3. Tử xác huyết dịch đụng vào Tuyết Phong Tháp, tử xác huyết dịch bị Tuyết Phong Tháp cho hấp thu. Cổ Thông kinh hỉ nói, có hiệu quả, khả dĩ giọt máu nhận chủ Tuyết Phong Tháp là nhân tộc tổ tiên độ vận. 1 phút đồng hồ, 2 phút, sau nửa giờ. Cổ Thông cùng Tuyết Phong Tháp tâm đó, còn không có có bắt được liên lạc, Cổ Thông ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm nói, phân thể nhị hóa, cái này không khoa học nha. Tiểu Hồ Ly Át kỉ nhận chủ yêu thần tháp, nhận chủ về sau, cùng yêu thần tháp thành lập thân mật liên hệ, khả dĩ đơn giản tiến vào yêu thần trong tháp, ta như thế nào không được. Lão bản, có lượng loại khả năng, đệ một loại khả năng, Tuyết Phong Tháp không phải nhân tộc tổ tiên độ vận là dị tộc Đồ Vận, loại thứ hai, thời gian qua quá lâu, nhân tộc tổ tiên ở lại Tuyết Phong Tháp ấn ký sắp biến mất, phải thông qua huyết tế mới có thể kích hoạt nhân tộc cấm ký, do đó kế thừa Tuyết Phong Tháp. Phân thể nhị hóa giải thích nói, cổ thông quan sát vượt qua kiểm tra tại tu luyện văn minh pháp bảo nhận chủ ghi lại, pháp bảo nếu như là nhân tộc tổ tiên Đồ Vận, khả dĩ thông qua giọt máu nhận chủ, cùng với huyết tế kế thừa tổ tiên Đồ Vận. Nếu như nhân tộc tổ tiên ấn ký biến mất, phải một lần nữa tế luyện đánh lên là gần cũng có khả năng là chủng tộc khác pháp bảo, pháp bảo thượng tồn tại chủng tộc khác cân ký. Pháp bảo thượng tồn tại chủng tộc khác cân ký, cần thông qua tế luyện tiêu trừ chủng tộc khác cân ký, lúc này mới có thể đánh lên chính mình là cân, 100% địa phát huy ra pháp bảo uy lực. Cổ Thông cắn cắn răng, lần nữa cắn nát ngón tay, rọt rọt điệu tử xác huyết dịch, phóng ra đến Tuyết Phong Tháp lên, đã có 100 ml từ xác huyết dịch dung nhập Tuyết Phong Tháp rồi, Cổ Thông vẫn không có lấy được Tuyết Phong Tháp liên hệ. Tu luyện chi nhân cùng người bình thường huyết dịch, hoàn toàn là hai khái niệm rồi, người bình thường hiến máu hữu ích tại thân thể khỏe mạnh, tu luyện chi nhân mỗi một giọt huyết dịch trân quý vô cùng, là tu luyện chi nhân tinh hoa chỗ, mỗi tổn thất một giọt, đối với thân thể lực lượng đều có một điểm ảnh hưởng, tiêu hao thật lớn. Lão bản, khả năng Tuyết Phong Tháp là chủng tộc khác độ vật. Phân thể nhị hóa nhắc nhở. Cổ thông lãng phí đại lượng huyết dịch, lại không chiếm được Tuyết Phong Tháp nhận chủ, vậy thì cái được không đủ đắp đủ cái mất, quá không có lợi nhất rồi. Không cần phải vì một cái không thích hợp phát bảo, lãng phí máu của mình. Phân thể nhị hóa ngẩn người, sốt ruột mà nói, "Lão bản, ngươi đây là muốn làm gì vậy?" Cuối cùng thử một lần, không được coi như xong. Cổ Thông nghiến răng nghiến lợi mà nói, hắn cùng với cái này Tuyết Phong Tháp hao tổn lên. "Lão bản, ngươi làm như vậy đối với ngươi cá nhân lực lượng ảnh hưởng thật lớn." Phân thể nhị hóa nhắc nhở. Cổ Thông tím long lảnh, một cái hạt gạo lớn nhỏ điểm đỏ hiện lên hiện tại trước ngực của hắn, bình thản điểm đỏ Uy áp càng lúc càng lớn, khí tức quỷ dị càng lúc càng nồng nặng. Một phút đồng hồ về sau, huyết hồng sắc điểm đỏ chuyển hóa làm tự sắc điểm một chút, lớn nhỏ vẫn là hạt gạo lớn nhỏ, theo thực chất tính tử sắc hạt gạo tràn ngập khủng bố uy áp, đồng thời cũng nương theo lấy cổ thông khí tức. "Cho ta đi, ta cũng không tin, tinh huyết cũng không cách nào tiến hành nhận chủ." Cổ thông đồng tử lộ ra hung ác ánh mắt, chăm chăm vào Khổng Lồ Tuyết Phong Tháp, lần thứ nhất cùng tu luyện văn minh đổ vật hao tổn lên. "Phân thể nhị hóa bất đắc dĩ nói, lão bản" Kỳ thật ngươi có thể dùng bổn nguyên hạt giống, hoặc là đã mọc rễ nảy mầm bổn nguyên chi cây, có thể đối với nó tiến hành ký sinh. Cổ Thông lắc đầu, còn sót lại một khỏa bổn nguyên hạt giống, cùng một gốc cây bổn nguyên tiểu cây, chúng quá mức chân quý rồi, lãng phí ở chính là pháp bảo lên, quá không đáng rồi, tinh huyết đã mất đi, nhiều tu luyện một thời gian ngắn khả dĩ bổ sung trở về, bản nguyên đại thụ thượng chín khỏa bổn nguyên trái cây, đến nay không có có thành tựu. Cổ Thông ngưng tụ ra đến máu huyết, đụng vào tuyết phong tháp lên. Trong nháy mắt dung nhập đã đến Tuyết Phong trong Tháp. Đột nhiên, tinh huyết dung nhập Tuyết Phong Tháp, gần kể đã qua 3 ngày, Tuyết Phong Tháp rốt cục đã có biến hóa, cổ thông trước tiên cảm nhận được hắn cùng với Tuyết Phong Tháp sinh ra liên hệ, cái này liên hệ càng ngày càng mật thiết. Đồng thời, một cổ kinh khủng khí tức theo Tuyết Phong Tháp tán phát ra, lấy cực nhanh tốc độ mang tất cả toàn bộ Thái Dương hệ, cùng với Thái Dương hệ quanh thân 10 năm ánh sáng khu vực. Mặt trời bên trong, tên kia rầu hết đèn tắt viêm tổ, đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra dục ngầu hai mắt. Đột ngột hai mắt trông nháy mắt khôi phục sáng ngời có thần, ngẩng đầu nhìn hướng sao một phương hướng, vang lên thanh âm giản mùa nói: "Tuyết Phong Tháp phong ấn bị phá rồi, Viêm Ma Long muốn xuất thế sao?" Khặc khà ý ý ý ý ý. "Viêm tổ, thật đáng buồn đáng tiếc, các ngươi Viêm Hoàng tộc làm là nhân tộc mạnh nhất nhất tộc, cuối cùng là chôn vùi rồi, thiệt thòi các ngươi Viêm Hoàng tộc vì thủ hộ nhân tộc, dùng hết toàn tộc, nhân tộc chủng tộc khác không chỉ có không cảm ơn, ngược lại bội bạc, đồ sát Viêm Hoàng tộc." Ha ha ngươi cho rằng ngươi có thể thủ hộ cuối cùng viêm hoàng tộc sao?" Cửu U Minh Phượng điên cuồng mà cười to, tiếng cười truyền bá phong lớn không gian, kéo thái dương hệ, mặt trời theo sau càng thêm sinh động bắt đầu. Viêm tổ bỏ qua Cửu U Minh Phượng điên cuồng cười to, tiếp tục nhắm mắt lại, yên lặng xuống dưới, là phúc là họa, cần dựa vào hậu bối chính mình rồi. Thiên võng hệ thống giám sát và điều khiển đến mặt trời dị biến, gần kề rằng có không đến 10 giây bên trong, lại khôi phục bình thường, phân thể nhị hóa hướng, cổ thông hồi báo cho mặt trời dị biến. Cổ Thông đã nghe không được rồi, cả người hắn bị kéo vào Tuyết Phong tháp ở trong. "Ta đi, nơi này là chỗ nào?" Cổ Thông phiêu phủ ở Hắc ám không gian ở trong, không có bất kỳ chiếu sáng, thông qua con mắt thứ 3, hiện lên hiện tại hắn trước mắt chính là một mảnh phế tích, từng khối đại điệu toái phiến, cùng với kiến trúc mảnh vỡ, động vật hài cốt, thực vật hài cốt, vạn vật cô tịch, không khí trầm lặng. Cổ Thông đạp hướng một tòa hài cốt đại lục ở bên trên, nguyên lai cô tịch đại lục mảnh vỡ lập tức biến thành bột phấn, bột phấn phiêu hương bốn phía. Các cô tịch không gian khí lưu, thành từng mảnh đại lục, thực vật hài cốt, động vật hài cốt, đợi lập tức biến thành bột phấn. "Ta đi, đây là có chuyện gì?" Cổ Thông ngậm bước địa xem lấy tình huống trước mắt, nguyên lai phiêu đang tại Hắc ám không gian phế tích, trong nháy mắt biến thành bột phấn, hướng phía toàn bộ Hắc ám không gian mang tất cả mà đi. Thiên nhiên pháp tắc đều bị rút lấy rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cổ Thông rõ ràng điệu cảm ứng được tuyết phong tháp biến hóa, không khí trầm lặng không gian vạn vật đều hủy, đại tự nhiên pháp tắc bị rút lấy, bên trong sinh linh toàn bộ tử vong. Tuyết Phong Tháp thoạt nhìn tầng 3, trên thực tế bên trong chỉ vẹn vẹn có một cái rộng lớn thế giới, thế giới lớn nhỏ đại khái có được 10 năm ánh sáng, 10 năm ánh sáng thế giới toàn bộ là phế tích, hiện tại đã toàn bộ biến thành bột phấn. Liên cái truyền thừa trí nhớ cũng không có. Cổ Thông Phiền muộn mà nói, Tiểu Hồ Ly Át kỳ đạt được yêu thần tháp về sau, đã lấy được yêu thần tháp chi nhớ truyền thừa, Tuyết Phong Tháp lại cái gì cũng không có. Sở hữu tất cả đồ vật đã hủy, kể cả phế tích cũng bị tháo nước thiên nhiên pháp tác. Không đúng, còn có một quan điểm. Trường 313, xa xôi bí mật. Cổ thông ở thế giới biên giới khu vực phát hiện một cái hạt gạo lớn nhỏ quan điểm, đem làm cổ thông tiếp xúc đến hạt gạo quan điểm thời điểm. Hạt gạo quan điểm hóa làm một cái cái hình ảnh, hiện ra tại cổ thông trước mắt. Con điểm đó, cái gì tình huống? Bày biện ra đến hình ảnh, cổ thông dọa sợ, bên trong hình ảnh đồ vật có chút nhìn quen mắt. Một cái bảng đại đông tây hiện ra tại vô tận trong hư không, vật này tối thiểu đã vượt qua hệ ngân hà lớn nhỏ, cùng cổ thông trên cổ hạch hình hạt đào hình dáng dây truyền không sai biệt lắm, vật này thanh mang trăm lỗ, so cổ thông trên cổ cái này dây truyền tổn thất càng thêm nghiêm trọng. Vô số chủng tộc, vô tận sinh linh tại nơi này khổng lồ đổ vật ra ra vào, vào đánh đập tàn nhẫn, điên cuồng mà chiến đấu, chiến đấu chẳng diện cực kỳ thảm thiết, mỗi thời mỗi khắc có vô số sinh linh tử vong, lại có liên tục không ngừng sinh linh xuất hiện. Theo hình ảnh khả dĩ nhìn thấy, bọn hắn mục đích chiến đấu, tựu là cướp đoạt quái vật khổng lồ thượng đồ vật, điên cuồng mà cướp đoạt, đã có cái chủng tộc vô số sinh linh đang ngăn trở mà khắc vô số chủng tộc cướp đoạt, cái này chủng tộc chính là nhân tộc. Nhân tộc chết tổn thương thảm trọng, cái kia hạch hình hạt đảo hình dáng quái vật khổng lồ, cứ như vậy tại điên cuồng đại trong chiến đấu, không ngừng mà bị nguyên một đám chủng tộc sinh linh cho cướp đoạt rồi, đại chiến rằng có không biết bao lâu, biết đạo quái vật khổng lồ bị lực đoạt không sai biệt lắm, thảm thiết đại chiến lúc này mới giảm bớt. Trận đấu vẫn không có chấm dứt. Trong hư không, hiện ra lấy vô tận phế tích, vô số chủng tộc thi thể, đủ loại chủng tộc, thi thể lật đầy hư không, nhìn không tới bất luận cái gì ngôi sao, chứng kiến đến chỉ vẹn vẹn có vô tận thiên hải. Vô số chủng tộc đã đi ra, đã có một ít chủng tộc bao quanh nhân tộc, đối với nhân tộc điên cuồng mà chiến đấu, nhân tộc còn sót lại cường giả, không thể không phá vòng vây, nhân tộc cường giả không ngừng mà phá vòng vây, không ngừng mà bị đổi giết. Kế tiếp hình ảnh Tiểu La nhân tộc tại Vô Tận Vũ Trụ chạy thuộc mạng, theo một chỗ chạy thuộc mạng đến một cái khác địa phương, trước kia lệnh Vô Tận Vũ Trụ nghe tin đã sợ mất mặt nhân tộc, cái lúc này xuất hiện lẫn nhau tàn sát hình ảnh, tại dị tộc đuổi giết đồng thời, nhân tộc bên trong cũng đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Tuyết Phong Tháp chủ nhân sinh bị thương nặng, Tiểu La tại bị chủng tộc khác đuổi giết đồng thời, được chính mình cường giả cho diệt sát rồi, lưu lại Tuyết Phong Tháp, hình ảnh như vậy chung kết. Viêm Hoàng tộc, nhân tộc mạnh nhất chủng tộc, đồng thời cũng là vũ trụ nghe tin đã sợ mất mật chủ tộc. Cổ thông chậm rãi theo trong dung động phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm. Cổ thông đối với xa xôi thời kỳ chuyện đã xảy ra đã có mới đích nhận thức, theo hình ảnh chứng kiến, những cái kia một gã tên cường giả, là pháp tắc cấp bậc và đã ngoài siêu cấp cường giả, không có một cái nào thấp hơn pháp tắc cấp bậc cường giả, cái này là nhân tộc, mạnh nhất tộc đàn viêm hoàng tộc. Lão bản, đây là so hoa hạ thần thoại càng thêm lâu dài trí nhớ, cái gọi là bản cổ khai thiên tích địa. Hẳn là hắn cho còn lại nhân tộc mợ sinh tổn hoàn cảnh, bản cổ đại thần nhưng thật ra là Viêm Hoàng tộc siêu cấp cao thủ, cũng có khả năng, Viêm Hoàng tộc còn sót lại một mình hắn rồi phân thể nhị hóa nói. Cổ thông minh bạch phân thể nhị hóa phỏng đoán, Viêm Hoàng tộc còn sót lại bản cổ một cái Viêm Hoàng tộc, hắn dùng thân hóa và vật, chính là vì sinh sôi nảy nở càng nhiều nữa Viêm Hoàng tộc đi ra. Đã tạo thành, Viêm Hoàng tộc càng ngày càng yếu, đã trở thành hiện tại hoa hạ chủ tộc, liên hành tinh mẹ đều không thể đi ra chủ tộc. Ước thích hao tổn máy móc chủng tộc, đã mục nát chủng tộc, đã không có bất luận cái gì về Viêm Hoàng tộc huy hoàng chi nhớ, lệnh vũ trụ vô số chủng tộc nghe tin đã sợ mất mật trí nhớ. Phân thể nhị hóa lại mở miệng nói, từng đã là thần thoại thế giới sợ dĩ hủy diệt, hẳn là đuổi giết Viêm Hoàng tộc chủng tộc khác đã tìm tới cửa, lão bản, ngươi nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Cổ thông im lặng điệu lắc đầu, từng đã là vô số chủng tộc siêu cấp đại chiến nguyên nhân gây ra là vì hắn trước ngực tiểu dây truyền cùng loại đồ vật, đó là một cái bánh trướng. Không biết nguyên nhân gì bệnh chứng, hấp dẫn vũ trụ vô số chủng tộc nhìn xem, điên cuồng cấp loạn. Kinh khủng kia thiên hải, trải rộng vô tận hư không. Vũ trụ vô số chủng tộc nhìn xem đồ vật, cổ thông trong tay có được tính bằng đơn vị hàng nghìn, gần cây hành hình hạt đào hình dáng đồ vật thì có 6700 cái, cái này nếu như bị vũ trụ vô số chủng tộc biết nói, cổ thông không biết mình còn có thể hay không còn sống, địa cầu chỗ tinh hệ đoàn, muốn gặp phải cái dạng gì kết quả. Vì cái gì? Những vật này sẽ xuất hiện tại trên địa cầu. Cổ thông nhớ tới Sa Ha gia sa mạc tình huống, thứ này cũng không phải một mực tồn tại ở trên địa cầu, mà là về sau ra hiện tại địa cầu, đây là tại sao vậy chứ? Lão bản, chỉ có thể nói Viêm hoàng tộc cùng những vật này hữu duyên, hiện tại toàn bộ đã rơi vào trong tay ngươi, Sa Ha gia sa mạc còn sót lại một ít, năm nay cũng đem toàn bộ thu thập hoàn tất, địa cầu nhân loại trên xã hội cũng góp nhặt một ít trở về, về phần có hay không còn cần đại lực tìm kiếm? Phân thể nhị Hoa nói, tìm, nhất định phải tìm kiếm. Đem toàn bộ địa cầu trở mình lần, làm phát nổ địa cầu, cũng phải đem những vật này cho ta tìm ra đường, cùng lắm thì đem nhân loại chuyển rời đến dở rồ xỉ mạ Xenthuji." Cổ thông trị trọng mà nói, "Những vật này quá nguy hiểm, sáng tạo gia đã từng khủng bố vô số chủng tộc đại chiến, trận tiêu mặt quá mức thảm thiết rồi, đến cùng hủy diệt bao nhiêu cái tinh hệ đoàn, gần Kê Tuyết Phong tháp hình ảnh không cách nào phán đoán. Tinh hệ đoàn, nguyên một đám như hệ ngân hà, tiên nữ tinh hệ, tạo thành tinh hệ đoàn." Loại vật này tuyệt đối không thể lưu tại trên địa cầu, phải toàn bộ thu thập mà bắt đầu, nếu không, không biết nguyên nhân gì xuất hiện đột nhiên bành trướng, vậy thì bi thịch. Vệ phân được lưu giữ trong tiểu thế giới ở trong, vô số chủng tộc tranh đoạt đồ vật bành trướng, có thể hay không chống đỡ phát nổ tiểu thế giới. Nếu như tiểu thế giới bị chống đỡ phát nổ, không muốn vũ trụ vô số chủng tộc công kích, địa cầu nhân loại đã bị chống đỡ bạo diệt tộc. Những vật này quan hệ đến địa cầu nhân loại sinh tử tồn vong. Trước mắt hai cái tiểu dây truyền đã tại ký sinh bên trong, hy vọng mau chóng hiểu rõ, cái này tiểu dây truyền đến cùng là vật gì, tốt nhất có thể đạt được nó bản chướng cùng thu nhỏ lại bí mật. Cổ thông theo tuyết phong trong tháp đi ra, thở dài. Lão bản mệnh lệnh đã hạ, theo cổ thần giáo tổng bộ triệu tập đại lượng máy móc đại quân, những này máy móc đại quân khả dĩ ẩn thân xuất hiện tại nhân loại xã hội, tìm đòi về tiểu dây truyền cùng loại đồ vật, đồng thời Máy móc đại quân đem đối với địa cầu mỗi một chỗ toàn bộ phương vị địa siêu tầm phân thể nhị hóa báo cáo nói. Cổ thông nhẹ gật đầu, Tuyết Phong Tháp, cổ thông gần kề đạt được những này hình ảnh, không tiếp tục hắn tin tức của hắn, Tuyết Phong Tháp năm đó đã hư hao một lần rồi, bị dùng để trấn áp thứ độ vận, lần nữa hư hao được rồi một lần, uy lực giảm đi. Lão bản, không lâu trước khi, mặt trời xuất hiện chấn động, duy trì thời gian rất nhiều, lại khôi phục bình thường. Người máy hoàn truyền đến phân thể nhị hóa báo cáo nói. Cổ Thông ngẩn người, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là bởi vì Tuyết Phong Tháp phong ấn bị phá rồi, bị mặt trời bên trong sinh linh cảm ứng được rồi, mặt trời ở trong đến cùng cất giấu bí mật gì? Cổ Thông có loại bức thiết muốn thăm dò mặt trời dục vọng, mặt trời với tư cách địa cầu nhân loại năng lượng chi nguyên, nó tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề, trước mắt dùng hắn thân thể lực lượng, muốn thăm dò hàng tình độ khó rất lớn. Chương 314, không biết hung vật. Lão bản, Tuyết Phong Tháp phong ấn bị phá thời điểm, xuất hiện một cổ kỳ dị chấn động mang tất cả thái dương hệ, kể cả thái dương hệ trùng quanh 10 năm ánh sáng ở bên trong khu vực. Phân thể nhị hóa báo cáo nói, Cổ Thông ngây ra một lúc, lẩm bẩm nói, khó trách. To lớn như thế động tĩnh, mang tất cả toàn bộ thái dương hệ, khó trách mặt trời bên trong ẩn tàng sinh linh sẽ có phản ứng. Tuyết Phong Tháp, trước mắt chỉ có thể phát ra tiên khí cấp bậc quý lực. Vèo. Cổ Thông thân ảnh xuất hiện ở mục vệ số 10 căn cứ bên ngoài, lơ lửng ở trên không bên trong, con mắt thứ 3 mở ra, quét mắt thái dương hệ tình huống. Kỳ dị chấn động qua đi, ngoại trừ mặt trời, địa phương khác có hay không dị biến, đặc biệt là những cái kia nguyên một đám tuyệt địa, cùng với trên địa cầu tình huống. Con mắt thứ ba quét một vòng thái dương hệ tình huống, có thể hiện ra tại con mắt thứ ba nội đồ vật, trên cơ bản bình thường, thái dương hệ bên ngoài có thể xem tới được địa phương, hết thể bình thường. Vẹo Cổ thông thân ảnh xuất hiện tại sao một số ba tuyệt địa trên không, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vừa mới dùng không gian lập trường xuất hiện thời điểm, cổ thông cảm thụ dẫn dắt chi lực thiếu chút nữa bị không biết lực lượng cho dẫn dắt đi nha. Nguy hiểm thật. Sao mục tầng ngoài thoạt nhìn là trạng thái khí hành tinh, trên thực tế, nó là một cái dập tắt hàng tinh, nó đã từng có thể là hàng tinh mảnh vỡ, biến thành hiện tại sao mục, tầng ngoài chủ yếu do 86% hi dẫu cùng 14% khí tạo thành, trung tâm độ ấm đoán chừng cao tới 30.500 cấp ở, những này là sao mục hấp thu mặt trời phát ra đoạt được. Thông qua trạng thái khí tầng ngoài, bên trong nhưng lại có khác dê thiên, là một cái mới tinh tân thiên địa. Cổ Thông dùng không gian lập trường phương thức xuyên thấu qua trạng thái khí tầng, đến được rồi sao mục biểu hiện ra. Cổ Thông quét một vòng hàn băng phòng, cái này tuyệt địa ảnh hưởng phạm vi làm lớn ra gấp đôi, tuyệt địa trở nên càng thêm sinh động rồi, trận pháp bị phá hư rồi, còn lại trận pháp trấn áp nhưng thứ không biết, có chút cố hết sức rồi, thoạt nhìn kiên trì không được quá lâu. Lão bản, tầng băng trước kia không có bất kỳ chấn động, hiện tại đã xuất hiện rất nhỏ chấn động, biên độ càng lúc càng lớn. Trấn áp không biết thứ độ vận, sắp đột phá phong ấn. Cổ Thông vấn nộn sắc mặt nghiêm túc vô cùng, tầng băng ở trong trấn áp không biết sinh linh, một mực tại ý đồ bài trừ trận pháp, một mực tại phản kháng, không biết bao nhiêu năm đi qua, trận pháp tại không biết sinh linh phản kháng phía dưới càng ngày càng yếu, đã trấn ép không được không biết hung vận. Dung Tuyết Phong tháp đến trấn áp, bị trấn áp độ vật tuyệt đối là hung vận, thượng cổ nhân tộc tổ tiên, vô lực giết chết cái này hung vận, chỉ có thể thông qua trấn áp. Phân thể nhị hóa lại nói, lão bản Trận pháp này tối đa trệch chống 2 năm, khả năng gần kề 1 năm hoặc là nửa năm, bên trong hung vật đem dễ rễ rủa trận pháp, thoát khốn mà ra. Không biết hung vật thoát khốn mà ra, vậy đối với toàn bộ Thái Dương hệ mà nói là diệt sạch tính tai nạn, nhân loại vô lực phản kháng, máy móc đại quân cũng không nhất định là hung vật đối thủ, duy nhất có thể làm đúng là thoát đi Thái Dương hệ, xa xa rời đi Thái Dương hệ. Vèo. Buồn Nguyên Chi cây đột nhiên xuất hiện. "Lão bản, ngươi muốn ký sinh không biết hung vật." Phân thể nhị hòa nói. Trước mắt tốt nhất biện pháp giải quyết, tựa là thông qua ký sinh đến giải quyết, đã có một quả bổn nguyên hạt giống mọc rễ nảy mầm, còn có một quả bổn nguyên hạt giống, không, có đến vạn bất đắc dĩ, cổ thông thật sự không muốn thông qua bổn nguyên chi cây hoặc là bổn nguyên hạt giống. Nhìn một cái không biết hung vật tình huống nói sau. Bổn nguyên chi cây chui vào cực lạnh cùng cực nhiệt tầng băng ở trong, trên đường đi thông suốt địa xâm nhập trong tầng băng bộ, theo không ngừng xâm nhập, cổ thông gặp được những thứ khác trấn áp chi vật. Những này trấn áp chi vật đủ loại Cổ đạo hình dạng, dế tử hình dạng, trưởng thương hình dạng, những nay trấn áp chi vật dùng hàn băng thuộc tính làm chủ, mà khác một chủng loại hình là hỏa thuộc tính, chỉ vẹn vẹn có hai loại thuộc tính trấn áp chi vật, đây là trấn áp chi địa, cực lạnh cùng cực nhiệt nguyên nhân. Hàn băng thuộc tính chiếm cứ chủ đạo, đây là phong ấn chi địa hình thành hàn băng nguyên nhân chủ yếu, hai loại thuộc tính cùng một chỗ trấn áp, bày biện ra thái cực bắt quái trận thái, trận pháp là thái cực bắt quái trận pháp, so long truyền bố chí đi ra sơn trại trận pháp càng thêm cường hãn. Hoa Hạ Tu Luyện Học Viện, Long truyền bố chí thái cực bắt quái, không có gì pháp bảo trấn áp, dùng chính là đại địa đến trấn áp trấn pháp, xây dựng tự nhiên thái cực bắt quái trấn pháp, cùng trận này pháp so với, quá yếu, thuộc về bất nhập lưu cấp bậc. Cổ Thông bổn nguyên chi cây rất nhanh điều di động tại trận pháp phong ấn ở trong, tìm kiếm bị trấn áp đồ vật. Ồ, như thế nào cái gì cũng không có, trấn áp chi vật. Chẳng lẽ chạy trốn? Không đúng, trấn áp chi địa còn đang không ngừng địa chấn động, nó còn tại liều mạng địa phản kháng. Ý đổ dây rùa phong ấn, đến cùng ở nơi nào. Cổ thông mê mang rồi, phong ấn chi địa, cổ thông qua lại tìm một chuyến, không có nhìn thấy chấn áp hung vật, hung vật giống như hư không tiêu thất rồi, chẳng lẽ chấn áp chi vật còn có thể gần thân không thành. Kỳ quái, cũng không có trong trận chi trận. Buồn nguyên chi cây lại đây hồi trở lại tìm một lần, trận trong trận, bố trí phi thường gian nan, bố trí trận trong trận tương đương với so nam châm chính cực gâm, kết hợp cùng một chỗ, một khi kết hợp cùng một ch� trận trong trận uy lực trở nên gấp mấy lần thẳng tắp gia tăng. Sau nửa giờ, Cổ Thông Y Nguyên Hạo vô sở hoạch, không có tí thu hồi nào, tìm không thấy trấn áp không biết hung vật. "Lão bản, gặp được phiền phải gì?" Phân Thể Nhị Hóa dò hỏi. Cổ Thông cực kỳ im lặng mà nói, con miểu mày, tìm không thấy hung vật rồi, giống như biến mất. Trận pháp phong lớn là lửa rối người. Phân Thể Nhị Hóa cũng mê mang. "Lão bản, tình huống bên trong rốt cuộc là như thế nào đây? Ngươi nói một chút." Phân thể nhị hóa hỏi thăm mà nói, Cổ Thông tự thuật một lần, tự thuật xong sau, Cổ Thông kinh hỉ điệu lớn tiếng nói, "Phân thể nhị hóa, ta nghĩ tới, ngươi chờ một chút." Cổ Thông lần nữa khống chế Bổn Nguyên Chi cây xâm nhập trận pháp phong ấn ở trong, trải qua vừa mới tự thuật, hắn bỏ sót một cái trọng yếu phi thường địa phương, trấn áp chi vật khả năng không tại bên ngoài, mà ở trấn áp chi vật bên trong. Bổn Nguyên Chi cây tại Cổ Thông dưới sự khống chế, bay thẳng cái kia chấn động cường liệt nhất Hàn băng kiếm, lập tức chui vào đến Hàn băng kiếm ở trong. Một cái khổng lồ không gian hiện ra tại cổ thông trước mắt. Ta thảo, thật lớn long đầu. Cổ thông thông qua bổn nguyên chi cây thị giác, nhìn thấy một cái màu hồng đỏ thấm long đầu, hai cái cực đại long nhãn đen kịt vô cùng, mạo hiểm khí tức quỷ dị, khí tức tràn đầy tà ác. Long nhãn lớn nhỏ, cổ thông đánh ra tính toán một cái, tối thiểu tương đương với địa cầu hai mươi mấy lần lớn nhỏ, khổng lồ kia long đầu tương đương với sao Mộc 1 phần 3 lớn nhỏ. Long đầu đỉnh đầu long giác, trong đó một căn biến mất, đã đoạn đạt đến đỉnh đầu vị trí. Còn sót lại cái kia căn long rắc cũng bị bẻ gãy rồi, Cổ Thông nhìn ra một chút, cái kia căn lưu lại long rắc cước trưởng siêu việt 10 km độ cao. Long đại, Long nhị, chúng tại đây long đầu trước mặt nhượng phát nổ, cái này long đầu thỏa nhìn, chính thức y vũ khí phách, Long đại và Long nhị thuộc về mini phiên bản long tộc, thiến phiên bản long tộc. Ngâm. Khổng lồ long đầu dốc sức liệu mạng điệu dãy rủa, một căn khổng lồ dê tử, theo đỉnh đầu của nó sọ xuyên qua đến cái cằm, như vậy sọ xuyên qua đối với khổng lồ long đầu mà nói đã xỏ xuyên qua đầu góc của nó, nó lại như cũ sinh mệnh lực cương ngạnh. Buồn nguyên chi cây rất nhanh điệu di động, đến bảng đại long đầu phía trên. Như thế nào chỉ có long đầu, thân thể? Chương 315, sự thật bản khoa phụ trùng nhận. Như thế nào chỉ còn lại có long đầu rồi, thân thể của nó. Cổ thông nó ép, sao mục 1/3 lớn nhỏ ma long đầu, lại không có long thân, đuôi rồng cùng long trảo chứng kiến, có thể chứng kiến chính là một ít ma long huyết, cùng với một ít cực đại lân phiến. Long lân phiến lớn nhỏ Soa Hoa Hạ đại địa điệu lớn nhất tỉnh diện tích còn muốn lớn hơn, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, nhìn xem Long Vân Phiến, có thể tưởng tượng thân thể hắn khổng lồ chính độ. Chỉ còn lại Long Đầu, dùng đại lượng pháp bảo trấn áp phong ấn cái này Long Đầu, không biết bao nhiêu năm đi qua, sinh mệnh lực y nguyên cực kỳ cường hãn, vùng vây không biết bao nhiêu năm, rốt cuộc sắp bị nó đã thoát khốn. Cổ Thông hít vào khẩu khí lẩm bẩm nói, Cổ Thông rốt cuộc biết rồi, cái này đầu ma Long quả nhiên cường hãn, còn lại Long Đầu, hơn nữa Long Đầu bị sọ xuyên rồi. Ý nguyên sinh mệnh lực bạo bề ngoài, nó toàn thịnh thời kỳ mạnh như thế nào, thượng cổ nhân tộc tổ tiên đến cùng bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn, mới chật bỏ khủng long Ma Long đầu trấn áp phong ấn tại tại đây. Ma Long đầu như thế thuộc loại châu bò, nó long thân có thể chênh lệch chạy đi đâu. Ma Long long thân có lẽ cũng bị phong ấn, không biết phong ấn đến địa phương nào. Cổ thông nhớ tới địa cầu Hoa Hạ đại địa, Thiên Vong hệ thống giám sát đến Hoa Hạ đại địa không gian sinh động tính là toàn cầu nhất sinh động địa phương. Gần đây Côn Luân Sơn không gian chấn động càng ngày càng rõ ràng, không biết có phải hay không là cùng phong ấn không biết hung vật đang tại ý độ dãy rủa phong ấn. Ai? Thái Dương hệ không thể là một cái bình thường hệ hành tinh sao? Cổ Thông thở dài lẩm bẩm nói. "Vèo." Bốn nguyên chi cây theo phong ấn ở trong sông ra, Cổ Thông nói, "Phân thể nhị hóa, chúng ta đi." "Lão bản, người đã ký sinh hung vật." Cổ Thông lắc đầu nói, "Không có, bên trong hung vật là một cái khổng lồ ma long đầu." Thể tích lớn nhỏ tương đương với sao mục 1/3, khoảng cách nó thoát khốn, còn có một đoạn thời gian, bổn nguyên chi cây cần lợi dụng tại trên lưới lao. Cổ Thông chờ mong bản nguyên đại thụ thượng bổn nguyên quả sớm chút thành thục, đã có mới đích bổn nguyên hạt giống sinh ra đời, khả dĩ ký sinh độ vật càng nhiều, làm chuyện gì không tại chân tay có cống. Cổ Thông rất nhanh địa hướng phía sao mục bên ngoài phi hành, Hàn Băng Phong không gian không ổn định, Cổ Thông không dám lại dùng không gian lực trường truyền rời rồi, xuyên thẳng qua qua trạng thái khí tầng. Cổ Thông rốt cục lần nữa tiến hành không gian lực trưởng truyện rồi. Vèo. Cổ Thông thân ảnh xuất hiện ở trên mặt trăng. Lão bản, Tuyết Phong Tháp cũng không cần. Phân thể nhị hóa phát hiện đã đến mặt trăng, kỳ quái địa dò hỏi, Tuyết Phong Tháp tương đương với tiên khí, uy lực phi thường không tệ. Tạm thời phóng một vệ số 10 căn cứ. Cổ Thông nói. Một chiếc máy phi hành xuất hiện tại Cổ Thông trước mắt, bổn nguyên chi cây chui vào đến máy phi hành ở trong, máy phi hành rất nhanh rời đi mặt trăng vũ trụ cảng. Hướng phía mặt trời phương hướng cực tốc phi hành. "Lão bản, ngươi bây giờ muốn thăm dò mặt trời." Phân thể nhị hóa nói. Cổ Thông nhẹ gật đầu, theo Tuyết Phong trong tháp quan sát này chút ít hình ảnh, cổ Thông nội tâm có loại thập phần bức thiết cảm giác, không chỉ có là Thái Dương hệ bản thân uy hiếp, còn có đến từ vũ trụ cường đại sinh linh uy hiếp. Trước khi phóng ra tử mẫu máy dò xét, không có chọn dùng địa cầu văn minh văn tự biên soạn hệ thống quyết định đúng, vũ trụ liên minh ở trong. Có chút cường hạn thể lực khả năng còn đang tìm kiếm còn sót lại viêm hoàn tổng. Vèo. Cổ Thông về tới hồ Lô thôn, ngồi xếp bằng phòng ngủ sân thượng vị trí. "Lão công, ngươi trở về." Nô Tiểu Cầm kỳ quái, Cổ Thông vừa mới về tới trong nhà, lại bạn ngồi xuống. Cổ Thông mở mắt ra cười cười ôn nhu nói, "Lão bà, về sau làm bạn thời gian của ngươi khả năng càng ngày càng ít rồi, ta tận lực tranh thủ nhiều thời gian hơn đến bồi bạn ngươi." "Lão công, ngươi cho rủ ngươi." Nô Tiểu Cầm hiểu ý cười cười Trong khoảng thời gian này, Cổ Thông Phảng Phất đã trở thành nàng ảnh tử, luôn luôn theo tại bên cạnh của nàng, sợ không cẩn thận té ngã rồi, hoặc là đói bụng. Cổ Thông cười một tiếng nhắm mắt lại, ý thức bám vào Tam Nhãn Cự Nhân nhục trên người, Cổ Thông Phảng Phất hóa thân thành Tam Nhãn Cự Nhân, tại phía xa Thái Dương hệ biên giới thành lũy ở trong Tam Nhãn Cự Nhân, đột nhiên mở to mắt đứng lên. Kỳ quái, bổn nguyên hạt giống như thế nào còn không có có thúc đẩy Tam Nhãn Cự Nhân nhục thân sinh ra đời ý thức. Cổ Thông lẩm bẩm nói: Buồn nguyên hạt giống ký sinh Tam Nhãn Cự Nhân đã có một thời gian ngắn rồi, trải qua trong khoảng thời gian này, Tam Nhãn Cự Nhân cùng lúc ấy ký sinh hoàn thành thời điểm không sai biệt lắm. Trong khoảng thời gian này, Cổ Thông cũng quen thuộc một ít Tam Nhãn Cự Nhân công pháp, khả dĩ khống chế nhục thể của hắn rồi. Tam Nhãn Cự Nhân nhục thân cho Cổ Thông cảm giác, phảng phất là một cái nhân hình cơ giáp. Tam Nhãn Cự Nhân thân thể khổng lồ, chậm rãi đứng lên, Cổ Thông cảm giác mình đã trở thành Tam Nhãn Cự Nhân, Tam Nhãn Cự Nhân tựu là mình cảm giác cùng khống chế thân thể của mình không sai biệt lắm, loại cảm giác này quá kỳ diệu. Tam nhãn cự nhân thân thể khổng lồ từng bước một đi ra rô bốt phi thuyền mẹ, đến được rồi vũ trụ bên ngoài, Cổ Thông tùy tâm sử dụng địa khống chế tam nhãn cự nhân thế giới công pháp, tinh thuần địa khống chế tam nhãn cự nhân thân thể bạo tác tính chất lực lượng. Tại cổ thông dưới sự khống chế, tam nhãn cự nhân từng bước một đi đạp không hành tẩu tại rô bốt phi thuyền mẹ xung quanh, theo từng bước một hành tẩu, đến chậm rãi chạy trốn. Từ đằng xa quan sát, Khả dĩ chứng kiến một cái cự nhân tại trong hư không chạy trốn, lúc nhanh lúc chậm, xung quanh nương theo có chút ít vết nứt không gian, Cổ Thông cảm giác vết nứt không gian tăng nhiều, lập tức lại bắt đầu hàng nhanh chóng, vết nứt không gian biến mất, lại bắt đầu gia tăng tốc độ, không ngừng mà gia tốc. Như thế phản phản phục phục. Không tệ, không tệ, rốt cục quen thuộc không sai biệt lắm, mặt trời ta đã đến. Cổ Thông cao hứng vô cùng, khống chế được tam nhãn cự nhân theo Thái Dương hệ biên giới bắt đầu hướng phía Thái Dương hệ ở trong chạy trốn trên phía vị trí của mặt trời chạy trốn, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, theo địa phương xa xôi quan sát, hội quan sát một cái khổng lồ khôi ngô thân ảnh, hướng phía mặt trời chạy như điên. Sự thật phiên bản khoa phụ truy nhận. Lão bản, ngươi khống chế Tam nhãn cự nhân thân thể càng ngày càng quen thuộc rồi, theo Tam nhãn cự nhân sau lưng quan sát, tiểu là sự thật bản khoa phụ trùng nhận. Phân thể nhị hóa thanh âm theo Tam nhãn cự nhân khổng lồ ngón tay người máy hoàn truyền đến, cái này người máy hoàn là đặc chế, một người duy nhất siêu đại kiểu người máy hoàn. Tam Nhãn Cự Nhân đích cổ tay quá thô rồi, đành phải đeo tại ngón út vị trí. Ha ha. Hôm nay tựu để cho chúng ta chinh phục mặt trời. Cổ thông cười ha hả địa lớn tiếng nói. Cổ thông cảm giác mình hóa thân thành Tam Nhãn Cự Nhân, cảm giác Tam Nhãn Cự Nhân cái này siêu cấp hình người thân thể nơi tay, vũ trụ có ta vô địch. Tam Nhãn Cự Nhân thân thể khổng lồ, chạy trốn trong tinh không, thoạt nhìn bước tiến của hắn cũng không phải quá nhanh, tốc độ nhưng lại cực kỳ địa kinh người, theo Thái Dương hệ bên dưới, đến Hải Vương Tinh. Tam nhãn cự nhân gần, kề dùng 10 phút. Phân thể dị hóa, địa cầu cùng mặt trời ở giữa tầm cách lý đúng chỗ sao. Địa cầu cùng mặt trời tầm đó, phát hiện mặt trời bên trong có không biết sinh vật thời điểm, cổ thông hạ lệnh chế tạo một tòa trong suốt bên cạnh thiết bị, một khi mặt trời mặt ngoài hoạt động tích liệt, ví dụ như lỗ đen, vết loang lổ, phù băng, vùng phát sáng, quần mặt trời cùng quần mặt trời trong nháy mắt biến đổi hoạt động. Chương 316: Trệ về phía mặt trời. Sẽ phóng xạ ra khủng bố tia tử ngoại, ít xạ tuyến. Hạt liều cùng cường bắn sóng điện các loại, bắn thẳng về phía địa cầu, tạo thành trên địa cầu khủng bố bao từ tai nạn, điện tử thiết bị mất liên, cùng với địa cầu các loại hoạt động. Những điều này đều là chút lòng thành, càng thêm khủng bố chính là hàng tinh xảy ra vấn đề, trên thái dương vật chất bắn thẳng đến địa cầu mà đến, hoặc là mặt trời mảnh vỡ bắn thẳng đến địa cầu mà đến. Lão bản đã vào vị trí của mình, mặt trời nếu như xuất hiện dị biến, Ly Khai mở ra cách ly thiết bị. Phân thể nhị Hoa nói: Địa cầu quỹ đạo thượng phòng ngự cũng tùy thời chuẩn bị mở ra. Cổ thông ra lệnh. Ngoại trừ địa cầu cùng mặt trời ở giữa cách ly thiết bị, địa cầu quỹ đạo lên, còn cất dấu ngăn cách phòng ngự thiết bị, loại thiết bị này có thể đem toàn bộ địa cầu bao vây lại, thủ hộ địa cầu an toàn. Tốt lão bản. Sau nửa giờ, Tam nhãn cự nhân xuất hiện hỏa tinh quỹ đạo lên, địa cầu nhân loại rốt cục phát hiện Tam nhãn cự nhân thân thể khổng lồ, đầu tiên là hoa hạ trong vũ trụ tâm phát hiện Tam nhãn cự nhân. Không lâu về sau, Địa cầu quốc gia khác vũ trụ thăm dò trung tâm cũng phát hiện tam nhãn cự nhân thân ảnh. Hoa hạ trong vũ trụ tâm nhân viên công tác, nhìn thấy cái kia đang tại vũ trụ chạy như điên thân ảnh sợ trắng váng, theo số liệu biểu hiện, cái này thoạt nhìn giống nhân loại cự nhân ít nhất siêu việt 1000m, bất khả tương nghị chính là cự nhân chỗ mi tầm, còn có con mắt thứ 3. Nhị Lang Thần. Truyện của tôi VN. Thủ trưởng, Hỏa Tinh Quý đạo phát hiện Nhị Lang Thần đang tại vũ trụ chạy trốn. Sắp đến địa cầu quay trùng quanh mặt trời quý đạo rồi, tốc độ của hắn cực kỳ kinh người. Hoa Hạ trong tình báo, những công việc này nhân viên cũng ngu si rồi, một gã siêu việt ngàn mét cự nhân đang tại tinh không chạy trốn, cùng nhân loại giống như lúc, còn rất dài con mắt thứ 3, cùng Hoa Hạ trong truyền thuyết nhị lang thần giống như lúc. "Lão bản, ngươi là cố ý a?" Phân thể nhị Hoa nói. Cổ thông xấu xa mà nói, cho bọn hắn gặp từng trại, kích thích một chút địa cầu nhân loại, tránh khỏi bọn hắn quá mức tự cho là đúng. Cụ thông mục đích chủ yếu là kích thích địa cầu nhân loại, gia tộc bọn hắn phát triển, tiềm lực là dựa vào bước đi ra, không biết có thể hay không đem nhân loại tiềm lực đều cho bước đi ra. Phân thể nhị hóa trợn trắng mắt nói, "Lão bản, ngươi còn không bằng lại để cho vũ trụ chiến hạng, đến địa cầu chuyến du lịch một ngày." Cụ thông lắc đầu cười nói, "Đem bọn họ sợ trắng váng làm sao bây giờ?" "Lão bản, ngươi đã đem bọn hắn sợ trắng váng." Phân thể nhị hóa nói. "Tiểu thông, có liên là sao?" "Thủ trưởng, đã liên hệ rồi, là Nghị hóa đồng chí cùng chúng ta đối thoại, cái kia thân ảnh khổng lồ cùng Cổ Thông đồng chí có quan hệ, đã bị Cổ Thông đồng chí khống chế, không, có mặt khác tin tức. Cẩu Nguyên trợn trắng mắt, hắn đương nhiên biết đạo cái kia thân ảnh khổng lồ, cùng Cổ Thông cái này gấu hài tử có quan hệ, hắn muốn biết tiểu tử này lại đang chơi cái gì, cái này thân ảnh khổng lồ rốt cuộc là cái gì? Là cự nhân hay là hắn chế tạo cỡ lớn robot? Dùng Cổ Thông khống chế khoa học kỹ thuật trình độ Chế tạo ra một cái mấy ngàn mét cao robot không phải việc khó, tăng thêm nhân tạo ra chính là một cái khí phách uy vũ cự nhân. Thân ảnh khổng lồ nếu như là robot khá tốt, nhưng nếu là thật sự chính cự nhân, cái kia tính chất bất động, cái này cự nhân đến cùng đến từ ở đâu? Thủ trưởng, cự nhân đột nhiên gia tốc, đã thông qua được địa cầu quay trùng quanh mặt trời quỹ đạo, rất nhanh địa hướng phía mặt trời tiến lên, tốc độ quá là nhanh. Thủ trưởng, đây là khoa phụ chủ nhiệm, tinh không viên bạn khoa phụ chủ nhiệm. Cậu nguyên chau mày nói: Cho ta tiếp tục liên hệ gái kia gấu hải tử. Vâng, thủ trưởng. Địa cầu quốc gia khác cục hàng không, một gã tên nhân viên công tác, ngây ngốc địa nhìn xem cái kia thân ảnh khổng lồ, đi ngang qua địa cầu quỹ đạo, hướng phía mặt trời mà đi, nguyên một đám trong đầu hiện ra, chẳng lẽ thần bí cự nhân ở tại trên Thái Dương sao? Hắn là mặt trời chi thân mã. Cỗ thông khống chế được tam nhãn cự nhân thân thể thông qua sao kim quỹ đạo về sau, cảm thấy không gian không giống với, không gian trở nên càng thêm vững chắc, cảm nhận được trùng quanh trận pháp tồn tại. Tam nhãn cự nhân chạy trốn tốc độ chậm lại. "Lão bản, ngươi phát hiện cái gì?" Phân thể nhị hóa nói. "Phân thể nhị hóa, mặt trời quả nhiên không đơn giản, Thái Dương hệ cũng không đơn giản, có một khủng lô trận pháp bao trùm toàn bộ Thái Dương hệ, mặt trời là trận pháp mắt trợn." Cố Thông nhíu mày nói. "Mặt trời bên trong, Tam nhãn cự nhân thông qua sao kim quay trùng quanh mặt trời quý đạo, mặt trời bên trong không gian ở trong viêm tổ đột nhiên bừng tỉnh, giàn rua đục ngầu xong mâu, lập tức sáng ngời có thần." gia nu khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc. Lão già kia, Viêm Ma Long rốt cục đã thoát khốn, nó tới cứu ta rồi. Khắc kha ít tí tí tí tí tí, Cửu U Minh Phượng Điện cuồng mà cười to, phong ấn không gian theo sau run rẩy. Viêm tổ trước nay chưa có nghiêm túc, hắn toàn bộ cá nhân lực lượng đều tại áp chế Cửu U Minh Phượng, gần như có thể thông qua tiểu tiểu nhân phân thân, cảm ứng được cường hãn sinh linh tới gần, theo khí tức cảm ứng được, cái này không biết sinh linh cực kỳ địa cường đại. Hơn nữa sinh linh tuyệt đối không phải Viêm hoàng tộc người. Cảm thụ không đến huyết mạch liên hệ, chẳng lẽ Viêm Ma Long thật sự đã thoát khốn, hoặc là mặt khác vũ trụ cường giả phát hiện Viêm Hoàng tổ? Theo Tam Nhãn cự nhân không ngừng mà tới gần mặt trời, Viêm tổ cảm thụ càng thêm rõ ràng, không phải Viêm Ma Long, là lạ lâm khí tức, là mặt khác vũ trụ cường giả, hay là pháp tắc cấp bậc cường giả. Cửu U Minh Phượng điên cuồng mà cười to im bặt mà dừng, nó cũng cảm nhận được lạ lâm khí tức, khí tức cực kỳ cường hãn, là một gã pháp tắc cấp bậc cường giả. Viêm tổ cảm thụ càng thêm tin tưởng, Cái này là Lâm khí tức, không chỉ là pháp tắc cấp bậc cường giả, trên người còn có nhân tộc khí tức, là một gã nhân tộc pháp tắc cường giả, lại không phải Viêm hoàng tộc cường giả, không biết là địch hay là hữu. Ngừng. Tại sao dừng lại? Chính hướng phía mặt trời Tam nhãn cự nhân thân ảnh im bặt mà dừng, cổ thông khống chế được Tam nhãn cự nhân thân thể rất nhanh địa xuất hiện tại sao thủy biểu hiện ra, nhị hóa vừa mới truyền đến báo cáo, cổ Lam Lam thân thể xuất hiện vấn đề. Phân thể nhị hóa Cô cô thân thể cuối cùng xuất hiện vấn đề gì? Hồ Lô thôn xếp bằng ở nhà mình sân thượng cổ thông, mở hai mắt ra, sốt ruột điệu dò hỏi. "Lão bản, nàng đang tại tuần tra địa cầu Thiên Sơn Thiên trì thời điểm, đột nhiên té xỉu, người đưa cho nàng dây truyền sắp nhập vào trong cơ thể của nàng, thân thể không đến 3 giây bên trong, ba phủ tại sáng chói thất thải hào quang bên trong, tuần tra chiến hạm không cách nào di động rồi, bị khóa định tại thiên trì trên không." Phân thể nhị hóa báo cáo nói. "Vèo." Cổ Thông Thân Ảnh lập tức biến mất tại Hồ Lô thôn, lại một lần nữa xuất hiện lúc sau đã tại Thiên Sơn bên ngoài khu vực rồi, hướng phía Thiên Sơn Thiên Trì địa phương rất nhanh địa di động, trong nháy mắt đã đi tới Thiên Sơn Thiên Trì trên không. Thiên Sơn Thiên Trì, cổ xưng giao chỉ, này đây núi cao hồ nước làm trung tâm tự nhiên phong cảnh khu, tại Ô Lô mục tế đông bắc 100 km, Bắc Ngở Đạ Phong Bắc Sơn núi sơn núi, mặt hồ độ cao so với mặt biển gần 2000m, nam bắc trưởng 3.5 km thử độ vật rộng 1 km đến 1.5 km tầm đó, chỗ sâu nhất hơn 100m. Quanh hồ vân sam vần quanh, tuyết phong chiếu rọi, phi thường đổ sộ, thiên trì nguồn gốc có cổ băng thực cuối cùng thích tiện tắc hồ cùng núi lở. Đất lở hiển tắc hồ lưng nói. Chương 317, Tàn hồn. Thiên sơn tiên trì phong cảnh khu dùng núi cao hồ nước làm trung tâm, tuyết phong phản chiếu, vân sam hòa đũ, bích thủy giống như kính, phong quang như vẽ, là du lịch thánh địa, du khách phần đông. Tại vài phút trước kia, Thiên Sơn Thiên Trì trên không đột nhiên xuất hiện sáng chói thất thải hào quang, thất thải hào quang càng ngày càng thịnh, chiếu rọi toàn bộ thiên trì quanh thân khu, các du khách bị đột nhiên xuất hiện sáng chói cảnh sắc chấn trụ, cầm lấy trong tay trí tuệ nhân tạo điện thoại tiểu là điên cuồng quay chụp, ghi chép bất khả tư nghị hình ảnh. Cổ Thông Lơ lửng thiên trì trên không, nhíu nhíu mày lông mày, năm mươi lớn lên tuần tra chiến hạng bị định dạng ở trên không bên trong, theo cô cô trên người tràn ngập ra thất thải hào quang, đã xuyên thấu chiến hạng, tràn ngập tại Thiên Sơn Thiên Trì chúng quanh. Mọi người mau nhìn, trên bầu trời xuất hiện ánh sáng tím hình người thân ảnh. Trên mặt đất truyền đến có người một tiếng thét kinh hãi, trên mặt đất các du khách nhìn chăm chú đã đến thất thải hào quang trung quanh có một ánh sáng tím hình người thân ảnh rất nhanh điệu tới gần, chui vào sáng chói thất thải hào quang bên trong. Cổ Thông đi vào tuần tra chiến hầm nội, rất nhanh đi tới phòng chỉ huy, Cổ Lam Lam vị trí, Cổ Lam Lam lơ lửng trên không trung, bao phủ tại thất thải hào quang bên trong, nhìn không tới thất thải hào quang ở trong tình huống. Cổ Thông trên mặt dần dần xuất hiện sốt ruột. Lương tụ cổ thần lực tay vừa mới tiếp xúc đến thất thải hào quang. Phanh. Ầm ầm. Thiên Sơn Thiên Chỉ trên không đột nhiên truyền đến khủng bố kinh thiên nổ mạnh, phảng phất là đến từ trên chín tầng trời thần lôi, một cái tím long lánh thân ảnh, theo thất thải hào quang bên trong bị va chạm mà ra, bay ngược hướng trung quanh Tuyết Sơn thượng. Một màn này đem Thiên Sơn Thiên Chỉ trung quanh du khách dọa sợ, tại các du khách ngây người bên trong, theo thất thải hào quang bên trong, toát ra một gã tên hình người robot, hướng phía vừa mới bay ngược đi ra ánh sáng tím thân ảnh mà đi. Đồng thời, bên trên bầu trời xuất hiện mấy đích bóng đen, ba cái khổng lồ bóng đen rất nhanh điệu tới gần, thiên không tại thân ảnh khổng lồ phía dưới, chặn dương quang, thiên không dần dần mở đi. Máy phi hành, là cổ thần giáo máy phi hành. Trên địa cầu có được như vậy máy phi hành chỉ vẹn vẹn có cổ thần giáo, máy phi hành rất nhanh địa xuất hiện, máy móc đại quân theo ba chiếc khổng lồ chiến hạm ở trong, rất nhanh địa xung ra, phong tỏa ở chúng quanh. Các du khách ngợp ép, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cổ thân giáo như thế nào xuất hiện ở Hoa Hạ cả vùng đất, Thiên Sơn Thiên Chỉ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cổ thân giáo lão vì Thiên Sơn Thiên Chỉ dị tượng mà đến. Hoa Hạ trong tình báo nhận được đến từ phân thể nhị hóa yêu cầu, mau chóng xua tán Thiên Sơn Thiên Chỉ người, trong tình báo nhân viên công tác, nguyên một đám sắc mặt đại biến, bọn hắn nhìn thấy thất thải hào quang hình thành nguyên nhân. Thủ trưởng, Lam Lam tướng quân sẽ không xảy ra chuyện gì a? Thủ trưởng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lam Lam tướng quân người khỏe đầu đầu như thế nào hội té xỉu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thân thể của nàng như thế nào hội phát ra thất thải hào quang. Cổ Nguyên, cùng với trong tình báo nhân viên công tác, tràn đầy gấp trí sắc, Cổ Lam Lam bọn hắn quá quen thuộc, theo trong tình báo đi ra người. Nghiệt, đau chết bảo bảo. Cổ thông bị nện vào tuyết sơn hơn 10 thước, theo hình người hơn 10 thước hô ở trong bò lên đi ra, lần nữa lơ lửng tại không trung, hướng phía thất thải hào quang vị trí phi hành. Phân thể nhị hóa. Cô cô tại thế sự trước kia, có hay không giám sát và điều khiển đến không tầm thường địa phương? Cổ Thông hỏi thăm mà nói: Thất thải chi tâm một mực tại cải tạo lấy Cổ Lam Lam thân thể, cái này Cổ Thông biết nói, Cổ Lam Lam tại Thất thải chi tâm cải tạo phía dưới, thân thể lực lượng cực kỳ cứng hãn. Có, Thiên Võng hệ thống giám sát và điều khiển đến, nàng khoảng cách Thiên Sơn Thiên Chỉ càng gần thời điểm, Thiên Sơn Thiên Chỉ không gian xuất hiện một chút chấn động, nàng cũng cảm nhận được cái gì hấp dẫn chi lực, đến Thiên Sơn Thiên Chỉ tuần tra, Quân trai chiến hạm xuất hiện không đến một giây, nàng đột nhiên té xỉu, không có bất kỳ báo hiệu. Phân thể nhị hóa giải thích nói, Cổ Thông cau mày lông mày, cô cô thân thể bị ba lô bao khỏa tại thất thải hào quang bên trong, cổ thân lực không cách nào tiếp xúc, không cách nào điều tra thân thể nàng tình huống, thất thải chi tâm sẽ không cho cô cô tạo thành thân thể nguy hại, cổ thông lo lắng nhất chính là thất thải chi tâm cất giấu linh hồn thể. Trải qua nạp lan thải linh sự kiện, cổ thông lo lắng là linh hồn thể đoạt xá, ký sinh chi vật, có bổn nguyên hạt giống thủ hộ. Muốn đoạt xá uyất khả năng, Cổ Lam Lam lại bất động. Vèo, Bồn Nguyên Chi cây lại một lần nữa xuất hiện, đã đến mặt trời mặt ngoài Bồn Nguyên Chi cây, vị cổ thông sốt ruột trở về, lơ lửng tại thất thải hào quang bên ngoài. "Cho ta đi." Cổ thông lẩm bẩm nói. Tiểu tiểu nhân Bồn Nguyên Chi cây chui vào thất thải hào quang ở trong, ba phủ tại thất thải hào quang ở trong Cổ Lam Lam thân ảnh, rốt cục hiện ra tại cổ thông trước mắt, nhìn xem cô cô phẫn nộ khuôn mặt bình tĩnh vô cùng, có chút nhẹ nhàng thở ra. Bổn Nguyên Chi cây lại không có dừng lại, rất nhanh điệu trui vào đến cổ Lam Lam trong cơ thể, tìm kiếm cái kia khỏa Thất thải chi tâm, theo Thất thải hào quang, kỳ dị khí tức, Bổn Nguyên Chi cây thông suốt điệu tại trong cơ thể nàng chạy, Bổn Nguyên Chi cây xuất hiện tại cổ Lam Lam trái tim vị trí, ngừng lại, tại nàng trái tim vị trí, gặp được Thất thải chi tâm. Thất thải chi tâm đang tại cùng cổ Lam Lam trái tim dung hợp, tại dung hợp đồng thời, đã ở cải tạo thân thể của nàng, theo Thất thải chi tâm phía trên, cổ thông cảm nhận được thiên nhiên pháp tắc. Pháp tắc khí tức chạy tại trong cơ thể của nàng, cùng thân thể nàng mỗi một tế bào, mỗi một khối cốt cách, mỗi một giọt huyết dịch, dung làm một thể. Bốn nguyên chi cây rất nhanh ly khai trái tim vị trí, theo thất thải hào quang khí tức, đến được rồi cổ Lam Lam đại não vị trí, kiểm tra phải chăng tồn tại hắn linh hồn của hắn thể tồn tại. Can hồn. Cổ Thông sắc mặt một mảnh, hiện tại cổ Lam Lam trong óc cảm ứng đã đến lạ lẫm linh hồn khí tức, rất nhanh địa hướng phía tàn hồn vị trí di động, trong óc linh hồn trố địa phương. Thông qua buồn nguyên hạt giống thị giác, cổ thông gặp được lạ lẫm tàn hồn, một cái hư ảo thất thải thân ảnh. Tiểu nha đầu, đến đây đi, để cho chúng ta dung hợp cùng một chỗ, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Hấp dẫn ma âm tại Cổ Lam Lam trong óc vang lên, quấn quẩn tại trong đầu của nàng bên trong, tràn đầy ma tính. Lan, cút cho ta, cút ra lão nương trong óc. Cổ Lam Lam thân là trong quân bá chủ, ý chí cực kỳ kiên định, chính là ma âm không cách nào đối với nàng tạo thành hấp dẫn. Tiểu nha đầu, Đến đây đi, để cho chúng ta dung hợp cùng một chỗ, ngươi có thể có được tinh thâm công pháp, cường đại công pháp, trở thành vũ trụ vô địch tồn tại, trở thành thất thải tộc nữ hoàng, xưng bá vũ trụ. Cổ thông sắc mặt đại mặt, tiểu tiểu nhân thất thải chi tâm, rõ ràng thật sự đã ẩn tàng hắn linh hồn của hắn, cái này linh hồn không cũng có thông qua đoạt xá, mà là thông qua dung hợp, hai cái dung hợp dung hợp, dung hợp sau khi thành công, đem hình thành mới đích linh hồn, dung hợp trước, ai linh hồn cường đại, ai tiểu chiếm, cứ chủ đạo địa vị. Một cái khác linh hồn ý thức đem triệt để chôn vùi, dung hợp phương pháp so đoạn xá phương pháp, càng thêm cao cấp, ít cần ma vừa người thể, có thể hoàn mỹ địa xứng đôi thân thể. Ký sinh. Cổ Thông quyết đoán điệu đã tiến hành ký sinh, cái này quan hệ đến cô cô linh hồn căn bản, sinh tử của nàng tồn vong, Cổ Thông không có bất kỳ chờ đợi xem cuộc vui ý tứ, nguy cấp thời khắc lại ra tay ý tứ. Chương 318, thất thải tộc. Buồn nguyên chi cây lập tức chui vào tàn hồn ở trong, rất nhanh địa hoàn thành ký sinh phân giải. Không biết tàn hồn lập tức bị phân giải rồi, trong góc ở chỗ sâu trong đá không có tàn hồn áp chế, Cổ Lam Lam linh hồn rốt cục lần nữa khống chế linh hồn. Buồn nguyên chi cây hấp thu tàn hồn linh hồn, mọc rễ nảy mầm không lâu linh hồn chi cây đã nhận được một chút phát triển, theo nảy mầm trạng thái, sinh dài đến mấy centimet. Buồn nguyên chi cây đã rút ra tàn hồn trí nhớ, rất nhanh địa xem tàn hồn trí nhớ, cổ thông sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vừa mới quá mức hung hiểm rồi, tàn hồn muốn hoàn mỹ địa khống chế cô cô thân thể. Chậm chậm không có tiến hành đoạt xá, nếu như tàn hồn tiến hành bạo lực đoạt xá, cổ lam lam linh hồn đã hồn phi phách tán. Linh hồn là sinh linh căn bản, hồn phi phách tán, hắn có bổn nguyên hạt giống cũng vô dụng rồi, y cứ vứt không hồi trở lại cô cô. Theo tàn hồn trong trí nhớ, cổ thông hiểu rõ đến, tàn hồn đến từ trong vũ trụ thất thải tộc, thất thải tộc bề ngoài cùng nhân tộc không sai biệt lắm, lại cực kỳ đẹp nhan. Viêm hoàng tộc biến mất, nhân tộc không ngừng mà mai một đi, đã từng cần trèo cao nhân tộc thất thải tộc. Hiện tại thất thải tộc xa xa so nhân tộc càng thêm cường hãn, không chỉ có nhân số đã vượt qua nhân tộc, trong tộc cao thủ cũng đã vượt qua nhân tộc, khả dĩ nghiền áp nhân tộc. Tàn hồn là thất thải tộc người, vì tranh đoạt thất thải tộc thiếu chủ vị thất bại, thất thải tộc mỗi 10 vạn năm cử hành một lần thiếu chủ thay đổi, thay thế, phàm là thất thải tộc người, 100 triệu tuổi phía dưới tộc nhân, cả trai lẫn gái cũng có thể tham gia, trải qua tầng tầng tuyển bạt. Chỉ cần ngươi khả dĩ chiến thắng đương kim thiếu chủ, có thể trở thành mới đích thiếu chủ. Đơn giản, muốn bảo trì thiếu chủ vị, mỗi 10 vạn năm tiếp nhận một lần khiêu chiến, nếu như thất bại, mất đi thiếu chủ vị. Tàn hồn đã từng tựu là thất thải tộc thiếu chủ, phi thường tiếc nuối, nàng đã thất bại, bị điên cuồng người khiêu chiến đánh nát thân thể, linh hồn cũng bị đánh nát, thừa dịp vết nứt không gian xuất hiện, còn sót lại tàn hồn xoáy lên trái tim chạy trốn, ý đồ đồng sơn tái khởi, đoạt lại thuộc về vinh quang của nàng. Cổ thông tâm lý tràn đầy tự trách, nếu như dùng bổn nguyên hạt giống kiểm tra đo lường một chút thất thải chi tâm, Hôm nay cục diện sẽ không phát sinh, tàn hồn sớm đã bị hắn thu thập. Theo tàn hồn trong trí nhớ, cổ thông cũng hiểu được vì cái gì hắn không cách nào hấp thu thất thải trong tâm, tận có nữ tính khả dĩ hấp thu thất thải chi tâm năng lượng, đến cải thiện thân thể của các nàng, là tàn hồn từ đó cản trở. Tàn hồn như thế không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn dung hợp linh hồn, là nàng tại Thiên Sơn Thiên Chỉ cảm nhận được đối với nàng hữu ích đồ vật tồn tại, bước thiết khống chế cổ lam làm thân thể. Trong trí nhớ không có có quan hệ với hữu ích thứ đồ vật trí nhớ chỉ là nó tàn hồn một loại bản năng cảm ứng, về hưu tích tại trí nhớ của nàng thiếu thốn. Bốn nguyên chi cây theo Cổ Lam Lam trong ngóc ở chỗ sâu trong xung đậm già, chạy tại cổ Lam Lam thân thể các nơi, cổ thông sắc mặt lại là nhấp biến, Thất thải chi tâm đã mất đi tàn hồn khống chế, đã xuất hiện báo động, cùng bạo năng lượng theo Thất thải chi tâm mang tất cả mà ra, cổ Lam Lam trái tim bị cuồng bạo Thất thải chi tâm năng lượng trùng kích. Cổ Lam Lam trái tim không cách nào thừa nhận khủng bố Thất thải năng lượng trùng kích, dần dần xuất hiện tổn thương một chút điệu tăng lớn, tăng lớn, lại tăng lớn. Từ trên người cổ lam lam chạy ra thất thải năng lượng càng nhiều, Thiên Sơn Thiên Trì chói mắt sáng chói thất thải hào quang, xa hơn chói mắt rồi, phảng phất một cái khổng lồ thất thải mặt trời hiện ra tại Thiên Sơn Thiên Trì trên không, chiếu sáng toàn bộ Thiên Sơn Thiên Trì chung quanh, lệnh Thiên Sơn Thiên Trì cảnh sắc càng thêm địa xa hoa, phảng phất là ngọc ngảo bên trong thế giới. Các du khách đắm chìm tại thất thải cái hào quang bên trong, bọn hắn thời gian dần qua cảm nhận được bất khả tư nghị sự tình. Cổ ấm áp khí tức bao phủ bọn hắn, cảm giác được chính mình về tới Mâu Thân Tử Cung một lần nữa thay ngẫm tổng quát. Làm sao bây giờ? Thất thải tộc tàn hồn biến mất, thiên nhiên pháp tắc trở về đã đến Thất thải chi tâm ở trong, tuần tra chiến hạm đã khôi phục hành động, cổ thông cũng có thể chạm đến Cổ Lam Lam thân thể. Cổ thông thử dùng cổ thần lực tới giọ chế Thất thải chi tâm năng lượng, hoặc là thu lấy ra Thất thải chi tâm, Thất thải chi tâm đã cùng Cổ Lam Lam trái tim dung hợp một bộ phận, cưỡng ép lấy ra Thất thải chi tâm đem đồi với trái tim của nàng tạo thành tổn thương. Cổ thông theo sốt ruột trạng thái khôi phục tỉnh táo, vượt đến nguy cấp thời khắc, càng phải gắng giữ tỉnh táo. Tỉnh táo. Hấp thu, hấp cho ta thu. Cổ thông điên cuồng mà hấp thu cổ lam lam trong cơ thể cuồng bạo thất thải chi tâm phát ra năng lượng, đã có cổ thông điên cuồng hấp thu, theo thất thải chi tâm tràn ngập đi ra cuồng bạo năng lượng đối với cổ lam lam trái tim trùng kích dạn bất một ít. 3 phút về sau, thất thải chi tâm y nguyên điên cuồng mà hiện lên ra thất thải năng lượng như là thủy triều tổng quát, dừng lại không được. Lão bản, đây không phải biện pháp, phải khống chế được thất thải chi tâm năng lượng, hoặc là đem toàn bộ thất thải chi tâm cùng trái tim của nàng dung hợp cùng một chỗ. Phân thể nhị hóa nhắc nhở. Khống chế, khống chế. Cổ Thông lẩm bẩm nói. Đột nhiên cổ Thông đôi mắt sáng rõ, nhớ tới hắn khống chế Tam Nhãn Cự Nhân tình huống, hắn sở dĩ có thể tùy tâm sử dụng địa khống chế Tam Nhãn Cự Nhân khổng lồ thân thể, chủ yếu là hắn khống chế Tam Nhãn Cự Nhân công pháp. Công pháp, công pháp cho cô cô truyền thâu thất thải tộc công pháp. Cổ Thông kinh hỉ điệu lẩm bẩm nói, "Cổ Thông rốt cuộc tìm được hoàn mỹ biện pháp giải quyết, lập tức theo bổn nguyên chi cây chặt lọc xuất quan tại thất thải tộc tu luyện công pháp, rất nhanh địa cho cô cô đạo nhập thất thải tộc công pháp." Cổ Lam Lam linh hồn lại lần nữa khống chế thân thể, vừa mới khống chế thân thể, Cổ Thông cho nàng đạo vào về thất thải tộc công pháp, lập tức đại hỉ, biết đạo cái kia tàn hồn đã bị tiểu thông thu thập. "Lão bản, thất thải chi tâm lần nữa bắt đầu dung hợp." Phân thể nhị hóa kinh hỉ mà nói, Cổ thông tinh thần lực bao phủ cổ Lam Lam thân thể, gặp được thất thải tộc công pháp tại trong cơ thể của nàng vận hành, đã có thất thải tộc công pháp, dung hợp một bộ phận thất thải chi tâm, rốt cục lần nữa bắt đầu dung hợp, theo thất thải chi tâm tràn ngập ra cuồng bạo năng lượng, rốt cục đã nhận được hữu hiệu khống chế. Cổ Lam Lam trong cơ thể thất thải chi tâm tràn ngập đi ra năng lượng, tại trong cơ thể nàng tiến hành theo chất lượng mà bắt đầu, tạo thành một cái kỳ dị kinh mạch mạng lưới, cái này kỳ dị kinh mạch mạng lưới, cùng cổ Lam Lam thông qua cổ gia đoán thể pháp kinh mạch bất động. Tại thất thải tộc cùng thất thải chi tâm cộng đồng dẫn tới phía dưới, cổ Lam Lam trong cơ thể diễn sinh ra một mảnh dài hẹp thất thải sắc kinh mạch mạng lưới, mới đích thất thải kinh mạch bám vào nguyên lai kinh mạch tồn tại, đã trở thành một cái lẫn nhau xúc tiến, lẫn nhau độc lập kỳ lạ kinh mạch mạng lưới. Thiên Sơn tiên trì thượng giữa không trung, các du khách thời gian dần qua phục hồi tinh thần lại, nguyên lai ấm áp cảm giác biến mất, chói mắt sáng chói thất thải hào quang, đang tại dần dần địa biến mất. 10 phút sau, Thiên Sơn tiên trì trên không dù du khách rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì thất thải hào quang, rồi, hiện ra tại thất thải hào quang nguyên lai like địa phương, là một chiếc thân dài 50m vũ trụ chiến hạm. Một gã tên du khách rực rỡ hiểu ra, cái kia sáng chói thất thải hào quang là từ cái kia khổng lồ máy phi hành nội tràn ngập ra rồi. Máy phi hành lên, còn có một nhìn thấy mà giật mình hình người cử động. Chương 319, thất thải kinh mạch. Các du khách nhớ tới lúc ban đầu xuất hiện ánh sáng tím thân ảnh Ánh sáng tím thân ảnh tiểu tử là theo khủng lô máy phi hành nội bay ngược mà ra, đã tạo thành kinh thiên động jách nát nổ mạnh. Thủ trưởng, Thiên Sơn Thiên Chỉ thất thải hào quang dần dần biến mất. Chạy nhanh liên hệ tiểu thông, hỏi thăm một chút Lam Lam tình huống thế nào. Tốt thủ trưởng. Hoa Hạ quân đội rốt cục xuất hiện tại Thiên Sơn Thiên Chỉ chúng quanh rồi, một khung giá vận chuyển phi cơ trực thăng xuất hiện, theo trên phi cơ trực thăng rất nhanh địa đáp xuống một gã tên con nhân. Các vị đồng chí, không có ý tứ, tại đây đã giới nghiêm rồi, thỉnh mọi người phối hợp tự động rời đi tại đây. Theo trên phi cơ trực thăng truyền đến to thanh âm, truyền khắp tại thiên trì chung quanh. Các du khách lưu luyến, Thất thải hào quang đã biến mất, hoa hạ quân đội cũng tới, nhân loại luôn tràn ngập lòng hiếu kỳ, bọn hắn quá muốn biết cái kia khổng lồ máy phi hành vì cái gì tràn ngập ra Thất thải hào quang. Hơn nữa Thất thải hào quang đối với thân thể của bọn hắn mới có lợi, bọn hắn rõ ràng địa cảm nhận được thân thể của mình tố chất đề cao gấp đôi, có ít người thậm chí đề cao gấp hai, đặc biệt là đám trẻ con. Có chút hài đồng thân thể tố chất thẳng tắp tăng lên, tăng lên 5, 6 lần trình độ. Tuần tra chiến hạm phòng chỉ huy ở trong, cổ thông kinh hỉ vô cùng, Thất thải chi tâm đã cùng Cổ Lam Lam trái tim dung hợp lại với nhau, cũng không phân biệt lẫn nhau. Thất thải chi tâm cũng hoàn thành đối với Cổ Lam Lam thân thể cải tạo, khả dĩ tùy tâm sử dụng địa không chế Thất thải chi tâm năng lượng. Cổ Lam Lam chậm rãi mở hai mắt ra, nàng cảm giác mình quá cường đại, thông qua Thất thải chi tâm năng lượng, cùng với Thất thải tộc công pháp, nàng khả dĩ du lịch tinh tế Cô cô, ngài cảm giác như thế nào đây? Thất thải chi tâm cổ lam lam trong cơ thể diễn sinh ra thất thải kinh mạch mạng lưới. Cổ thông cũng không biết là tốt là xấu, quan tâm địa dò hỏi. Tốt, thật tốt quá, thiểu thông, chúng ta tới luyện luyện thở. Cổ lam lam cười hì hì nói. Cổ thông trận trắng mắt, theo cô cô trên người tràn ngập ra khí tức. Cổ thông biết đạo một việc, hắn bị cô cô phản siêu rồi. Lợi dụng thượng thất thải chi tâm năng lượng, hắn không phải cô cô đối thủ. Ngài cảm giác mới đích thất thải kinh mạ cùng vốn có kinh mạch vận hành mà bắt đầu, có nào xung đột. Thất thải chi tâm tại Cổ Lam Lam trong cơ thể diễn sinh ra mới đích thất thải kinh mạch mạng lưới, lại không có diễn sinh bước phát triển mới thất thải đan điền, thất thải chi tâm dung hợp trái tim của nàng, đã trở thành mới đích thất thải kinh mạch mạng lưới lực lượng chi nguyên. Cổ Lam Lam hai mắt nhắm lại, lần nữa cảm thụ một trong hạ thể tình huống. 3 phút về sau, Cổ Lam Lam mở miệng cười nói, thân thể của ta y nguyên dùng trước kia kinh mạch làm chủ, mới diễn sinh đi ra thất thải kinh mạch đã trở thành phụ trợ kinh mạch, phụ thuộc vốn có kinh mạch tồn tại, giống như thất thải kinh mạch, chủ động phụ thuộc vốn có kinh mạch, loại cảm giác này thật thần kỳ. Cổ Thông cười cười, nguyên nhân trong đó đương nhiên biết nói, thất thải chi tâm thiếu chút nữa kích hoạt lên Cổ Lam Lam Viêm Hoàng huyết mạch, Viêm Hoàng huyết mạch uy áp tràn ngập ra đến, thất thải chi tâm không thể không chủ động né tránh. Nếu không, thất thải chi tâm đem trở thành kích hoạt Viêm Hoàng huyết mạch chất dinh dưỡng, bị Viêm Hoàng huyết mạch thôn vệ không còn một mảnh, kích hoạt lên Cổ Lam Lam Viêm Hoàng huyết mạch Thất thải chi tâm diễn sinh ra mới đích thất thải kinh mạch, bám vào nguyên lai kinh mạch, đã trở thành phụ trợ kinh mạch, cái này đầu phụ trợ kinh mạch đem thúc đẩy Cổ Lam Lam nhanh hơn địa ngưng tụ cùng kích hoạt viêm hoàng huyết mạch. Cổ Lam Lam trong cơ thể viêm hoàng huyết mạch uy áp tiếp tục thời gian không đến 1 giây, uy áp vừa mới xuất hiện, thất thải chi tâm lập tức thần phục. "Số tiểu tử, ngươi biết nguyên nhân, cái kia linh hồn thể." Cổ Lam Lam nhớ tới trong góc ở chỗ sâu trong chính là cái kia tàn hồn, cái kia tàn hồn đột nhiên biến mất, khẳng định cùng cổ thông có quan hệ. Hồn phi phế tán. Cổ Thông cười cười, hết thệ đều đi qua, may mắn thất thải tộc tản hồn do dự, nếu như trực tiếp tiến hành đoá sá, hắn chạy tới cũng không kịp. Bồn Nguyên Chi cây tại Thiên Sơn Thiên Trì trung quanh tuần tra một lần, đặc biệt là trước khi xuất hiện không gian chấn động, hấp dẫn cổ lam lam mà đến tọa độ điểm, không gian đã khôi phục bình thường, Bồn Nguyên Chi cây hảo vô sở hạch, không có tí thu hoạch nào. Cổ Thông con mắt thứ ba quan sát Thiên Sơn Thiên Trì cuối cùng, vạn mét ở trong tình huống, hết thệ còn lúc trước điều tra qua bộ dạng rì một tí chân quý mạch khoáng, hữu là một ít chôn dưới mặt đất phế tích mảnh vỡ, mặt khác không có gì thu hoạch. Vèo. Cổ thông thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên mặt trăng, một chiếc cỡ nhỏ máy phi hành rất nhanh rời đi mặt trăng, hướng phía mặt trời điên cuồng mà phi hành, buồn nguyên chi cây lại một lần nữa bị mang đến mặt trăng. Vèo. Cổ thông thân ảnh lại một lần nữa về tới hồ Lô thôn, xếp bằng ở nhà mình sân thượng, ý thức lần nữa khống chế tam nhãn cự nhân hướng phía mặt trời phương hướng tiến lên. Tam nhãn cự nhân từng bước một địa chạy trốn đã đi ra sao thủy, hướng phía mặt trời phương hướng chạy trốn, càng đến gần mặt trời, không gian vừa ổn định, cổ thông khống chế tam nhãn cự nhân không ngừng mà gia tốc, động tĩnh càng lúc càng lớn, vẫn không có vết nứt không gian sinh ra. Nhân tộc lại động. Viêm tổ mặt mũi tràn đầy nếp nhăn già nua khuôn mặt, nhìn không tới bất luận cái gì biểu lộ, lại có thể theo con của hắn bên trong chứng kiến nghiêm túc, hắn lo lắng nhân tộc cường giả hội hụy phong ẩn. Nhân tộc khí tức, tại sao là đáng giận nhân tộc khí tức? đáng giận, đáng giận. Tam nhãn cự nhân khoảng cách quá xa càng ngày càng gần, Cửu U Minh Vương rốt cục cảm nhận được tới gần sinh linh khí tức, là nhân tộc khí tức, đến cùng phải hay không viêm hoàng tộc, nó cảm ứng không đi ra, có thể cảm ứng là nhân tộc khí tức. Mặt trời đổ ấm thật sự không được tốt lắm, cùng tam nhãn cự nhân thế giới hành tinh so với, nhượng phát nổ. Tam nhãn cự nhân thân thể là bất luận cái cái gì cảm thụ, cho cổ thông cảm giác, phảng phất tiểu là thân thể của mình tự mình cảm thụ cùng tu luyện văn minh hình dung phân thân cảm thụ bất động. Loại này cảm giác kỳ diệu, Tam nhãn cự nhân tựu là cổ thông chính mình bản thể đồng dạng. Ầm ầm. Tam nhãn cự nhân thân thể khổng lồ rốt cục bước lên trên Thái Dương, sinh động mặt trời mặt ngoài, cái kia sôi trào phun ra chi vật, phun ra đạo Tam nhãn cự nhân trên thân thể, cảm giác tựu là tại cua suối nước nóng, sảng khoái vô cùng. Thoải mái, quá sướng sướng, muốn đúng là loại cảm giác này. Cổ thông xâm nhập mặt trời, độ ấm bắt đầu tăng lên, đặc biệt là sinh động khu vực Cái kia độ ấm là mấy trăm vạn cấp bậc, mấy trăm vạn độ ấm, cho Tam Nhãn cự nhân thân thể cảm giác ngoại trừ thoải mái hay là thoải mái. Mấy trăm vạn cấp bậc đối với Tam Nhãn tự nhân thân thể mà nói, xa xa không có đạt tới cực hạn của hắn. "Lão bản, máy phi hành đã đến mặt trời." Phân thể nhị hóa báo cáo nói. "Tốt." Cổ thông cho Tam Nhãn cự nhân thân thể khổng lồ tìm thoải mái dễ chịu địa phương, ngồi xếp bằng mấy trăm vạn cấp bậc địa phương, qua lấy hắn suối nước nóng. Cổ thông ý tức theo tam nhãn cự trên thân người chuyển dời đến buồn nguyên chi trên cây. Buồn nguyên chi cây bắt đầu ở mặt trời bên trong rất nhanh địa di động, tìm kiếm mặt trời bên trong không biết tánh mạng. Lại ngừng. Viêm tổ, Cửu U Minh Phượng, bó tay rồi, cái này hiếm thấy nhân tộc cường giả, tại sao lại ngừng? Sếp bằng ở hành tinh bên trong, hắn đây là muốn làm gì vậy? Tìm ở lại địa sao? Chẳng lẽ hắn sẽ không có phát hiện mặt trời bên trong dị thường sao? Bọn hắn nào biết đâu rằng, một gã nhỏ yếu con sâu cái kiến lưu bi. Khống chế pháp tắc cấp bậc cường giả thân thể. Chương 320, mặt trời bên trong. Cổ thông khống chế Bổn Nguyên Chi cây tìm kiếm mặt trời bên trong dị thường địa phương. 10 phút, 20 phút, sau nửa giờ, Bổn Nguyên Chi cây tại cổ thông dưới sự khống chế, rất nhanh diệu tại mặt trời bên trong di động, tìm kiếm mặt trời nhất sinh động địa phương, đặc biệt là dị thường tốc độ. Trải qua nửa giờ tìm kiếm, chỗ tốt tốt không sao cả, Bổn Nguyên Chi cây có thể cảm ứng sinh động địa phương, Bổn Nguyên Chi dựng lên khắc vọt tới trò đó ra độ ấm siêu việt hơn 1000 vạn cấp bậc, không tiếp tục thu hoạch. Một cái dị thường địa phương cũng không có, mặt trời bên trong cho bổn nguyên chi cây cảm giác quá bình thường rồi, không có bất kỳ dị thường cảm ứng được, trên địa cầu cổ thông xoắn suýt địa mở hai mắt ra. Mặt trời bên trong không biết sinh linh đến cùng ở nơi nào? Chẳng lẽ là mặt trời hạch tâm sinh ra đời ý thức? Cổ thông lẩm bẩm nói, lần nữa nhắm lại song mâu, khống chế bổn nguyên chi cây, hướng phía mặt trời hạch tâm cao tốc địa phi hành. Nơi này chính là Hạch Tâm Sao. Cổ Thông thông qua Buồn Nguyên Chi cây cảm thụ, nó cho khu vực độ ấm đã đã vượt qua 2000 vạn cấp bậc, căn cứ địa cầu nhà khoa học dự toán, mặt trời Hạch Tâm độ ấm 2000 vạn tải hữu cấp bậc. Không đúng, tại đây uy nguyên không phải Hạch Tâm khu vực. Cổ Thông lẩm bẩm. Buồn Nguyên Chi cây tiếp tục cực tốc địa di động, không ngừng mà xâm nhập mặt trời bên trong. Đột nhiên, Buồn Nguyên Chi cây tiến nhập một cái bình tĩnh địa phương, tại đây không có bất kỳ mảnh liệt sinh động chẳng diện, cực kỳ bình địa tĩnh. Bình tĩnh phía dưới độ ấm lại cực kỳ kinh ngậy, Cổ Thông theo bổn nguyên chi cây cảm nhận được tại đây độ ấm, có chút ngẫm ép, nói: "Ta thảo, làm cái gì? Khu vực này độ ấm không đến 100 cấp bậc, làm sao có thể?" Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng tại mặt trời bên trong sẽ có như vậy một cái kỳ quái địa phương, độ ấm không đến 100 cấp bậc. Chẳng lẽ chính là trong chỗ này sinh ra đời sinh linh? Cổ Thông khống chế được bổn nguyên chi cây, tiếp tục hướng phía ở chỗ sâu trong phi hành, càng là xâm nhập bình tĩnh khu vực. Càng làm một bước, độ ấm vẫn còn hạ thấp, đã hạ hạ xuống không độ. Chẳng lẽ là quá nóng, nóng cực hạn tiểu là lạnh không? Cổ thông khống chế được Bổn Nguyên Chi cây không ngừng mà xâm nhập, độ ấm đã giảm xuống dưới âm mấy trăm cấp bậc, đột nhiên, Bổn Nguyên Chi cây lần nữa xuyên thẳng qua qua cái gì bình chứng, tiến nhập cực nhiệt địa phương, độ ấm thẳng tắp thăng lên đến 5000 vạn cấp bậc. Ta thảo, đây là làm gì? Chẳng lẽ vừa mới cái chỗ kia cũng không phải thuộc về mặt trời địa phương, thuộc về cái nào đó trận pháp ở trong? Là thượng, cổ cái nào đó phâng ứng. Cổ Thông lần nữa ngáp ép, 5000 vạn cấp bậc càng thêm hợp lý điệu giải thích mặt trời hạch tâm khu vực. Bổn Nguyên Chi cây rất nhanh địa lui ra phía sau, lần nữa tiến vào độ ấm cực thấp địa phương, Cổ Thông kinh hỉ vô cùng mà nói, chẳng lẽ không biết sinh linh tựu là sinh tồn tại nơi này kỳ lạ khu vực. Cổ Thông lập tức khống chế Bổn Nguyên Chi cây, tại nơi này kỳ lạ khu vực tìm tìm ra được. 10 phút, 20 phút, 30 phút, 1 giờ qua đi, Cổ Thông đã xác định Cái chỗ này tựu là cái nào đó phong ấn địa phương, tìm mấy lần cũng không có tìm kiếm được bất luận cái gì có dị thường địa phương. Được rồi. Cổ Thông bất đắc dĩ địa lắc đầu, đã minh bạch, chẳng có mục đích đi tìm kiếm, căn bản không phải biện pháp, là ở lãng phí thời gian, mặt trời thể tích quá lớn. Cổ Thông ý thức xuất hiện lần nữa tại tam nhãn cự trên thân người, tam nhãn cự nhân đã từng là pháp tắc cấp bậc cường giả, linh hồn chẳng biết tại sao biến mất, lực lượng vẫn là pháp tắc cấp bậc. Cổ Thông đắm chìm tại Tam Nhãn Cự Nhân trên người, vừa muốn nghiên cứu Tam Nhãn Cự Nhân công pháp, đã quen thuộc đã khống chế Tam Nhãn Cự Nhân lực lượng của thân thể, đối với Tam Nhãn Cự Nhân mặt khác pháp quyết, cổ Thông hay là mờ mịt vô cùng. Tam Nhãn Cự Nhân đã từng là pháp tắc cấp bậc cường giả, đã liên quan đến đã đến thiên nhiên pháp tắc, cổ Thông chỉ là một gã nhược gan nếu bị, dựa theo tu tiên văn minh thuyết pháp, hắn còn chưa trở thành tiên nhân, căn cứ vũ trụ liên minh đẳng cấp frontier, cổ Thông là một gã tinh chủ cấp bậc cường giả. Mây mắn vô cùng chính là cổ thông ý thức bám vào tam nhãn cự nhân bổn nguyên hạt, giống tương đương với tam nhãn cự nhân trọng sinh hình ra, khả dĩ rất nhanh địa quen thuộc công pháp của hắn, cùng với đối với đại tự nhiên pháp tắc nhận thức. Mặt trời bên trong, ngồi xếp bằng tam nhãn cự nhân vận hành pháp quyết, uy áp theo tam nhãn cự nhân trên người bắt đầu tràn ngập ra rồi, khủng bố uy áp rất nhanh mang tất cả toàn bộ mặt trời, khoảng cách mặt trời 1.5 ức ngàn mét địa cầu, nhân loại cùng trên địa cầu động thực vật, cảm thấy áp lực, lại không biết áp lực đến từ ở đâu. Viêm tổ, Cửu U Minh Vương, lần nữa ngậm ép, nhân tộc này cường giả, vậy mà bàn ngồi xuống tu luyện rồi, cũng không đúng. Hắn loại tu luyện này phương thức, hình như là trụ cột nhất tu luyện, gần kề liên quan đến đến một chút pháp tắc, hấp thu một chút đại tự nhiên pháp tắc. Cổ thông rất bất đắc dĩ, hắn phải theo Tam nhãn cự nhân nhất tộc trụ cột công pháp bắt đầu, như vậy tiến hành theo chất lượng, khả dĩ nhanh hơn địa khống chế Tam nhãn cự nhân nhất tộc công pháp, rất tốt địa khống chế Tam nhãn cự nhân nhập thân. Ngày hôm sau, Hồ Lô thôn lại một lần nữa răng đèn kết hoa rồi, Cổ Thông phòng ở bên cạnh, lần nữa nhiều hơn một tòa phòng ở, quy cách cũng Cổ Thông phòng ở không sai biệt lắm, dựa vào núi Mã Kiến, trong phòng các loại sinh hoạt phương tiện trong vòng một đêm toàn bộ hoàn thành. "Lão đệ, còn thỏa mãn không?" Cổ Thông cười cười nói. Cổ Dũng cười ha hả mà nói, "Đương nhiên thỏa mãn, đây là ta lần thứ nhất xếp đặt thiết kế phòng tân hôn." Ngày hôm qua Cổ Thông quen thuộc một ngày tam nhãn cự nhân thế giới công pháp, hôm nay cùng ngày mai là lao đệ đại hôn thời gian, hắn cái này làm đại ca so sánh bận rộn. Hôm nay, tại bên ngoài vô cùng nhiều cổ gia người lần nữa đuổi đến trở về, Hồ Lô thôn cùng ngoại giới bất động, đón dâu đội ngũ cần đến EH, lại không thể quá mức khoa trương, cũng không thể quá mức ít xuất hiện. Lần trước, cổ thông tràn diện quá mức rung động rồi, lần này cổ thông tự mình phụ trách, cần đến hoa hạ đệ nhất đại thành thị, giao thông hỗn loạn, đội ngũ không thể quá mức khổng lồ. Lao đệ, ngươi là muốn bình thường một điểm, hay là xa hoa một điểm? hoặc là rung động một điểm đội ngũ. Cổ Thông hướng phía Cổ Dũng dò hỏi, "In xuất hiện một điểm có sao?" Cổ Dũng cười cười nói, "Có, nhà của chúng ta cái kia xe xích lô không tệ, ngươi có thể cấy lấy nó." Cổ Thông cười cười nói, "Trừng 3 giờ chiều, ba chiếc xe bus chạy tại Hoa Hạ Đại Thành đệ nhất thành phố trên đường phố, ba chiếc trên xe bus sâu sắc song hỷ, đại biểu đây là đón dâu đội ngũ. Trên đường đi nhìn thấy như vậy đón dâu đội ngũ, hai bên đường người đi đường, cùng với cố xe thượng các hành khách Ngộng Bức Điệu nhìn xem, mọi người đã quen thuộc xe con cùng với xe sang trọng, lần thứ nhất nhìn thấy lớn như thế khí cao đẳng lần đích đón dâu đội ngũ. Ba chiếc cô ý xe bus, do cỡ nhỏ máy phi hành cải tạo mà thành, khả dĩ trên đường, hải lý chạy, còn có thể trời cao, rất nhanh địa đến ngoài không gian, bên trong thoải mái dễ chịu vô cùng, lắp đặt thiết bị xa hoa, cao đẳng đại khí cao đẳng lần. Lão bản, vừa mới số 37 tử mẫu máy dò xét, cùng Thái Dương hệ lấy được liên hệ. Tôi báo cho nó chỗ tình vực thăm dò tình huống. Đột nhiên, cổ thông trong đầu truyền đến phân thể nhị hóa báo cáo. Chương 321, số 37 máy dò xét. Đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Như thế nào đột nhiên ngây người rồi? Có phải hay không phía trước giao lộ có việc phát sinh? Vẫn có người cấp cô dâu." Cổ Dũng nói. "Phía trước 100m, có người theo dõi chúng ta đón dâu đội ngũ, chuẩn bị thừa cơ động sử, mời em mở giao lộ bên trái, đi mặt khác một con đường." Cổ Thông sau khi nói xong, cổ thông ý thức lần nữa đắm chìm trong đầu, xem số 37 tử mẫu máy dò xét truyền đến báo cáo. Thật sự, giả dối. Cổ Dũng ngạc nhiên mà nói, xã hội bây giờ, tiểu la là làm cho người nhất cả chứng dê y cùng im lặng xã hội, động xứ nhiều lắm, tại toàn bộ hoa hạ đại địa, mỗi ngày đều có phát sinh các loại hiếm thấy động xứ, thủ đoạn trọng chết. Số 37 tử mẫu máy dò xét, khoảng cách Thái Dương hệ 370 năm ánh sáng. Theo tử mẫu máy dò xét báo cáo bên trong, nó theo thái dương hệ bước nhảy không gian, vừa vặn xuất hiện tại một quả cánh mạng trên tinh cầu. Cánh mạng tinh cầu thể tích là địa cầu gấp 2 tả hữu, trên tinh cầu chỉ vẹn vẹn có một khối đại lục, đại lục như một con cá xương cốt, quấn quanh lấy cả cái hành tinh, biển cả cùng lục địa tỉ lệ, lục địa chiếm cư 47%, chiếm cư cánh mạng tinh cầu 53% biển cả, trên đại dương bao la có tất cả lớn nhỏ hòn đảo. Cánh mạng tinh cầu trí tuệ sinh linh là nhân tộc trí tuệ sinh linh. Có người da vàng cùng lục sắc làn da nhân chủng, người da vàng cùng địa cầu người da vàng đồng dạng, căn cứ máy dò xét kiểm tra đo lường, huyết mạch của bọn hắn cùng địa cầu người da vàng kém rất lớn. Lục sắc làn da nhân chủng, mắt của bọn hắn đồng tử đặc biệt xinh đẹp, có ánh sáng long lanh như đồ bảo thạch tổng quát, tại hóng ánh sáng long lanh trong mắt có nhàn nhạt lam sắc, thoạt nhìn tựu là lam bảo thạch trong mắt. Lục sắc làn da nhân chủng, đại bộ phận qua hay là qua nguyên thủy sinh hoạt, người cùng tự nhiên dung hợp cùng một chỗ thân thể của bọn hắn tố chất xa cao hơn địa cầu nhân loại, còn có các loại bí thuật truyền thừa. Người ra vàng xã hội đã đi vào xã hội phong kiến, có tất cả lớn nhỏ mười mấy cái quốc gia, cùng với rất nhiều bộ lạc thế lực trải rộng trên cái tinh cầu này, bọn hắn thờ phụng tinh thần, là tự nhiên mình đặc biệt công pháp, bọn hắn tu luyện công pháp là hấp thu nếu tinh thần chi lực. Trên tinh cầu không có đá năng lượng mạch khoáng, đã có tinh thạch, đường tinh thần chi lực tinh thạch, trên tinh cầu ngoại trừ quốc gia thế lực, chính là một cái cái tông phái thế lực. Đông phái chủ đạo nguyên một đám quốc gia triều đại thay đổi. Trên tinh cầu nhân tộc, khả dĩ phi thiên độ địa, nhưng không cách nào ly khai tinh cầu, căn cứ vũ trụ liên minh Froncia, bọn họ đều là bất nhập lưu nhân tộc, nự bị bên trong đích nự bị. Cái mạng tinh cầu quý đạo lên, có được 10 cái tự nhiên vệ tinh, ba khỏa lớn nhất, ban đêm khả dĩ chứng kiến trên bầu trời ba khỏa ánh trăng, đôi khi khả dĩ nhìn thấy năm sáu khỏa. Cái mạng tinh cầu chỗ hệ hành tinh, gần kề ba khỏa hành tinh, cùng với hệ hành tinh biên giới tiểu hành tinh mang Hàng tinh thể tích cùng mặt trời so với nhỏ hơn gấp 10 lần tả hữu. Hệ hành tinh ở trong mặt khác hai quả hành tinh lên, trong đó một quả có vi sinh vật, mặt khác một quả có dòng sông sông núi dấu vết, đã từng tồn tại qua vi sinh vật. Hệ hành tinh chúng quanh hệ hành tinh, cùng thái dương hệ chúng quanh so với, càng thêm dày đặc, tử mẫu máy dò xét đối với chúng quanh hệ hành tinh triển khai dò xét, mặc dù không có phát hiện hắn trí tuệ của hắn sinh linh, lại phát hiện một ít hệ hành tinh bên trong có đơn giản sinh vật tồn tại, hơi chút cải tạo một chút Những này hệ hành tinh nội hành tinh cũng có thể thích hợp nhân loại sinh tồn. Cái này khối khu vực, từ mẫu máy dò xét không có phát hiện những thứ khác khoa học kỹ thuật sản phẩm, cũng không có kiểm tra đo lường mặt khác tinh tế văn minh tín hiệu, vũ trụ liên minh tín hiệu cũng không có kiểm tra đo lường đến, trọng điểm ở chỗ vũ trụ liên minh. Từ mẫu máy dò xét chính đang tiếp tục xâm nhập dò xét chung quanh tinh hệ. Lão bản, phải trang tại đây khối tinh vực phái vũ trụ chiến hạm tiến về trước, hoặc là tại đây khối tinh vực kiến thiết căn cứ. Phân thể nhị hóa dò hỏi. Trước tăng lớn tham dò khu vực, dò xét chỗ tinh vực tài nguyên đại khái tình huống, trọng điểm giám sát xung quanh có hay không tinh tế văn minh tồn tại. Cổ Thông mệnh lệnh mà nói: "Lão ca, ngươi như thế nào luôn mà người, nói chuyện với ngươi cả buổi cũng không có cái phản ứng." Cổ Dũng đẩy Cổ Thông nói. Cổ Thông thu hồi suy nghĩ cười cười nói: "Vừa mới, mấy cái muốn đụng xứ người khóc không ra nước mắt. Ba chiếc xe buýt đã tới Lan Gia Trô giá cao cư xá, Lan Gia nay mình 2 ngày lại hỉ." toàn bộ giá cao cơ sá truyền khắp, hiện tại tiệc rượu trên cơ bản phóng khách sạn vô cùng đơn giản, lan ra lại phóng trong nhà, lan ra biệt thự cùng chung quanh con đường, bày đầy bàn trò lớn, mở tiệc chiêu đãi toàn bộ cơ sá người. Bảo vệ đám bọn họ nhìn thấy ba chiếc đón dâu xe bus đã đến, có chút ngép, bên trong ở trên cơ bản đều là đại lão bản, cùng với một ít minh tinh đám bọn họ, đón dâu ít nhất cần xe sang trọng. Bảo vệ đám bọn chúng ngơ ngác nhìn chăm chú phía dưới, ba chiếc xe bus lái vào cơ sá ở trong. Đầy trong đầu nghi hoặc, Lan gia con rể chẳng lẽ là hai lứa, cùng tí tí cưới vợ Bạch Phú đẹp. Ba chiếc xe bus tại cơ xá quảng trường vị trí dừng lại, địa phương khác không cách nào dung nạp ba chiếc xe bus, đi thông Lan gia con đường đã đổ đầy cố xe, xe bus thể tích quá lớn, không cách nào tiếp tục đi tới. Theo quảng trường đến Lan gia ở cũng không quá xa, đại viện có hơn 100m. Cậu gia đón dâu đội ngũ đến, Lan gia mời khách nhân, từng cái địa vị phi phàm, phi phú tức quý. Đại thật xa gặp được 3 chiếc xe buýt đón dâu đội ngũ có chút mộng ép Lan ra khuê nữ, toàn bộ cư xá người cũng biết Không chỉ có người xinh đẹp, còn là một đại tài nữ Mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại Ánh mắt của nàng chắc có lẽ không qua kèm A 3 chiếc xe buýt rất ổn về sau Trên xe đi xuống một gã tên cổ ra người Mỗi người chọn lấy gánh 2 cái cái sọt Theo đòn gánh thượng biên độ Đó có thể thấy được cái sọt thứ đồ vật sức nặng Những người này bước đi như bay địa hành đi Đùng đùng Lan gia người bắt đầu đốt pháo pháo rồi, tại các tân khách ngậm bực trống đất, cổ gia người chọn lấy gánh rất nhanh địa đi tới Lan gia đại biệt thự, càng nhiều nữa các tân khách gặp được đón dâu đội ngũ, nguyên một đám nhíu mày. Hôm nay bọn hắn tới tham gia tiệc cưới, chủ yếu là vừa ý Lan gia mặt mũi, thổ lý thuộc khí, dân hai lúa chính gốc, đón dâu đội ngũ đã đến, nguyên một đám các tân khách cảm giác được giá trị con người bị kéo thấp, trong đầu lập tức loẻ ra được tìm cái lý do ly khai tại đây. Đã đến, đã đến, cổ gia người đến. Lan Phụ nghe vậy lập tức theo trong nhà vọt ra, nhiệt tình điệm nền đón, một màn này lệnh các tân khách có chút sở không được ý nghĩ, Lan Phụ có uy tín danh dự đích nhân vật, càng là khôn khéo vô cùng. Các người cuối cùng đã đến, nhanh bên trong mời. Hoa! Wow. Thiệt nhiều Hoàng Kim, thật sự, giả dối. Nói nhảm, đương nhiên thật sự, còn có châu áo, nịa, đây là quá thổ hảo. Tại đây Hoàng Kim cùng châu áo cộng lại, tổng giá trị tuyệt đối đã vượt qua 10 trăm triệu, Lan ra muốn phát đạt. Từng khối theo lên song hỉ vài đỏ theo nguyên một đám cái sợi tiếp được, hiện ra cái sợi ở trong đồ vật, ở đây các tân khách lập tức ngáp, kim lóng lánh kim nguyên bảo, từng cái năm đâm lớn, phía trên còn cố ý có khắc song hỉ, cùng với chúc phúc nữ nữ. Ngoại trừ kim lóng lánh kim nguyên bảo, còn có đại lượng châu nấu, sáng ngủ vừa mới khinh thường, coi rẻ, ý định cách chẳng có uy tín danh dự đích nhân vật đám bọn họ. Các tân khách xem thủ lý thổ khí, dân hai lúa chính gốc, cổ ra mắt người thần đều thay đổi, sáng lên điệu nhìn bọn hắn chằm chằm. Những người này không phải hai lứa, bọn họ là chính thức thổ hào hay là siêu cấp thổ hào. Chương 322, Cửu Châu tinh hệ. Vèo. Thái Dương hệ biên giới, một chiếc vũ trụ chiến hạm đã đi ra Thái Dương hệ, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại khoảng cách Thái Dương hệ 370 năm ánh sáng vị trí. Lão bản, Vân Nhi Hào đã tới số 37 tinh vực, chung quanh hết thảy bình thường, tạm thời không có kiểm tra đo lường đến văn minh khác tín hiệu. Phân thể nhị Hoa nói: Hôm nay là tháng 5 ngày, Cổ Dũng hôn lễ đã xong, Cổ Thông vừa trầm thắm tại chính mình bận rộn bên trong, mấy ngày này, Cổ Thông mỗi ngày đều rút ra một ít thời gian đến quen thuộc Tam Nhãn Cự Nhân công pháp cùng Pháp quyết. Mặt trời có trận pháp phong ấn lớn tồn tại, không gian cực kỳ địa ổn định, Cổ Thông quen thuộc Tam Nhãn Cự Nhân công pháp cùng Pháp quyết thời điểm, không tại chân tay có gõ, nhanh hơn Cổ Thông quen thuộc Tam Nhãn Cự Nhân Pháp quyết. Mặt trời bên trong không biết sinh linh, tại cái nào đó phong ấn ở trong, tạm thời không có tìm được. Số 37 tinh vực 1 năm ánh sáng nội, tử mẫu máy dò xét không có kiểm tra đo lường ra ngoài tình tín hiệu, lại phát hiện hai quả tánh mạng tinh cầu, hơn 10 quả có được vi sinh vật cùng đơn giản sinh vật tinh cầu, hơi chút cải tạo một chút, lại là hơn 10 quả tánh mạng tinh cầu sinh ra đời. Cái này khối tinh vực so sánh kỳ lạ, hệ hành tinh dày đặc trình độ tương đối cao, đá năng lượng mạch khoáng chỉ vẹn vẹn có một ít, hơn nữa là tinh thạch mạch khoáng. Trải qua tử mẫu máy dò xét dò xét, chung quanh nguyên một đám hệ hành tinh Phản phất hợp thành một cái kỳ lạ tự nhiên tinh không trấn pháp, khả dĩ tụ tập tinh thần chi lực. Phát hiện mới hai khỏa tánh mạng trên tinh cầu, cũng có trí tuệ sinh linh, dùng nhân tộc thành chủ đạo, hắn một người trong tánh mạng tinh cầu, bị mệnh danh là Cửu Châu Tinh, cái này khỏa tinh, cầu thể tích chín lần. Cửu Châu Tinh có được chín cái khổng lồ đại lục, cùng với tất cả lớn nhỏ hơn đảo, hải dương diện tích chiếm cứ tinh, cầu diện tích bề mặt 30%, đại lục diện tích chiếm cứ 60%, còn lại 10%, hoàn cảnh đặc thù. Theo trên tinh cầu trí tuệ sinh linh có lịch sử bắt đầu, vẫn luôn là dùng xương băng trạng thái tồn tại đến nay. Một cái khác tinh cầu, bị mệnh danh là U Minh tinh, người trên tinh cầu này thi đấu trong tộc so sánh kỳ lạ, bọn hắn tuy nhiên là bất nhập lưu nhân tộc, nhưng có thể xương mủ hóa, dùng xương mủ hóa trạng thái rất nhanh điệu di động, phản phất là ưu linh tựa như quỷ dị vô cùng. Từ mâu may dò xét, tại đây chút ít khả di tiến hành xương mủ hóa sinh linh trên người, kiểm tra đo lường đã đến nhân tộc gen bọn hắn cũng là nhân tộc hắn một người trong chi nhánh, Ngô Minh tộc, tại trong nhân tộc thường thường được xưng là ma tộc. Vẫn Nhi Hào Phiêu đã tại hệ hành tinh cùng hệ hành tinh tầm đó. Vèo. Cổ Thông thân ảnh xuất hiện tại Vẫn Nhi Hào đỉnh, thân thể trực tiếp bạo lộ tại thực giữa không trung, cổ thông nhắm mắt cảm thụ này tinh vực tình huống.